Sinh ra liền được bao nuôi dòng 16, chương 450 thần minh chiến giáp. Thần Long, đây là tại cứu vớt thế giới A. Người mặt lục Âu phục nam nhân thần sắc ung dung bình tĩnh mà quơ quơ thủ trưởng. Mặc dù biểu lộ cực kỳ phấn nộ, nhưng là trong lòng của hắn sớm thành thói quen ra hỏa này đột nhiên xuất hiện. Quấy dày hắn chuyện tốt, nói hưu nói vượng Ăn mặc cư gia phục sức trên trời rơi xuống mảnh nam căm tức nhìn lông trắng nam nhân. Ánh mắt tựa như là tại nhìn một kẻ cặn bã bại hoại. Ngươi không cảm thấy nhân loại loại này tràn đầy tự hủy khuyên hướng chủng tộc bị những này cổ xưa tồn tại thống trị sẽ tốt hơn sao dù sao cũng cũng không phải lần đầu tiên. Ngõa Long Thần Long tức dần hô lên lông trắng nam danh tự cửu hận hoàn toàn bị hấp dẫn. Ngươi muốn làm gì? Cũng không phải là cái gì có lý tưởng, có mục tiêu, có nghị lực, có kế hoạch hợp cách trùng phản diện. Với tư cách hắc bang lão đại, ngõ long chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Vừa rồi cái kia lời nói, hắn cũng chỉ là muốn nhiễu loạn cái này đáng hận ra hỏa lực chú ý. Hiệu quả là thường tốt. Tốt đến đối phương bây giờ không quan tâm hướng hắn lao đến. Khí thế kia tựa như là một đầu hung thú một dạng. các ngươi đám rác rưởi này ngăn hắn lại cho ta đừng cho hắn tới ngõ long cuốn quýt lui lại hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này tiếp xúc lớn tiếng mệnh lệnh những cái kia tựa như là người giấy đồng dạng liền bị đánh bay thuộc hạ nhưng là không hề có tác dụng vô luận là khắc ảnh quân đoàn hay là những khí thế kia bưu hãn nghiêm trình huấn luyện trắng hắn tất cả đều ngăn không được thần long Làm một tên nhìn như thường thường không có gì lạ nam nhân từ trên mặt đất lên nhảy thời điểm. Ngoa Long từ bỏ chống lại. Sau đó cái này một tên tại Tây Âu chư quốc hắc án thế giới bên trong thanh danh hiển hách hắc thủ đảng đại lão liền bị gạt ngã tại trên mặt đất. Trên mặt cấp tốc hiện ra một đạo trướng mắt chân đỏ dấu vết. Thần Long. Ngoa Long đại thần sần hô hào nhưng lại tại lúc này hắn bên tai một bên truyền đến thánh chủ tiếng khen ngợi âm thanh. Làm tốt lắm, ngõ long Mà cùng lúc đó Bị ngõ long lời nói kích thích rời đi Mục tiêu thần long cũng dừng bước lại Từ bỏ ẩu đà hắc đạo lão đại ý định Quay đầu nhìn hướng chín tầng tế đàn Sau đó hắn liền thấy Tại thánh chủ kêu gọi tới Tế đàn phía trên không gian vỡ vụn Một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống rót vào tế đàn bên trên cái kia đơn sơ trầu tượng tượng đá bên trên Hàng lâm đi địch A-ba-la, bằng hữu của ta. Nương theo thánh chủ ẩn hàm hưng phấn tiếng kêu. Nguyên bản có chút chiều tượng cử long pho tượng tại kim sắc quang mang chiếu giỏi xuống. Nguyên bản thô giáp bộ vị bắt đầu trở nên tinh xảo Mà cả tòa pho tượng cũng bắt đầu hoạt động. Xuất hiện sinh vật một dạng cảm nhận. Không may không may không may. Nhìn xem cái kia tượng đá khôi phục sau mang đến lực áp bách bị ném qua đến thần long sắc mặt lúc này liền thay đổi. Hắn không có cái gì lập trí muốn làm anh hùng lý tưởng. Cho nên khi hắn nhìn thấy cái này hoàn toàn không phải mình một tên nhà khảo cổ học có thể giải quyết vấn đề lúc. Trong đầu đã bắt đầu suy tính thế nào rút lui. Bất quá cũng liền vào lúc này. Hắn trở rút đến. Lam lục linh quang ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ. Đem hắn ném đến cổng không gian lại lần nữa hiển hiện Mà lần này phía trên chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào Nhưng lại có một bộ tạo hình cổ điển chiến giáp bị ném xuống rồi Một bộ này nhìn hình như vượt qua năm tháng dài đằng đắng áo giáp Tại sao khi xuất hiện thể hiện ra cực kỳ kinh người linh tính Nó bộ kiện tại không trung phân giải ra đến Sau đó không sai chút nào mà mặc lên đến trên thân nam nhân Trong chốc lát liền đem tên này nhìn như bình thường nam nhân hóa thành một tên cổ đại chiến tướng. Bất tử thần minh chiến giáp. Nghiến răng nghiến lời thanh âm trên mặt đất trong kho quanh quẩn. Kia là thánh chủ thanh âm. Hắn nhận ra cái kia một bộ đột nhiên xuất hiện chiến giáp lai lịch. Lão cha, ngươi không phải là muốn ta giải quyết đầu kia tất cả mọi người sao? Bị thần minh chiến giáp cưỡng ép mặt lên thành rồng nhìn xem tế đàn bên trên ngay tại dối người ra cử long. Nhất thời liền biến thành mặt khổ qua. Nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì đạo kia tổng không gian đã lần nữa biến mất. Thánh chủ, đây chính là ngươi địch nhân. Hưởng ứng thánh chủ triệu hoán. Bỏ ra một đạo ý chí cùng bộ phận lực lượng địch A-Ba-La. Nhìn xem bị rất nhiều âm ảnh quái vật cùng nhân loại côn đồ vây vào giữa chiến tướng. ngữ khí không khỏi có mấy phần gì dạng. Vâng! Địch Á Ba La! Đây chính là ta khôi phục sau đó địch nhân. Thần Long! Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hắn, ta có thể đem vạn pháp chi thư toàn bộ đều cho ngươi. Bị thần Long một cách đá bay đạp đến trên mặt đất. Đến bây giờ đều không có bị nâng lên đến thánh chủ pho tượng ngứ khí phấn uất, Không chút nào che giấu chính mình áp ý. Đây chính là trong miệng ngươi nhân loại bình thường. Địch á ba la thật nghĩ ha <cười> ha. Mặc dù hắn sớm liền làm xong thánh chủ địch nhân không đơn giản chuẩn bị. Nhưng là nào nghĩ tới sẽ là như thế không đơn giản. Thần Long chính là nhân loại bình thường. Thánh chủ chết cắn điểm này không thả. Mặc dù hắn bây giờ mặc vào bất tử thần minh chiến giáp, nhưng đây đều là ngoại lực. Cũng không phải là bản thân hắn lực lượng. Chỉ cần ngươi đem trên người hắn chiến giáp cởi ra. Hắn chính là nhân loại bình thường. Ngươi có thể đem hắn đùa bớn tại vỗ tay ở giữa. Có thể mặc vào thần minh chiến giáp nhân loại nhưng không có chút nào bình thường. Địch a Ba la quan sát đối mặt hắn trở nên chú ý cẩn thận nhân loại. Bộ kia nền lam kim văn cổ đại chiến giáp để cho hắn cảm xúc trở nên có mấy phần thận trọng. Hắn đồng thời không có phản bác thánh chủ xưng hô bất tử thần linh chiến giáp. Bởi vì cái đồ chơi này phía trên chân thần lực ba động. Vượt ra khỏi hắn lúc trước với cái thế giới này chiến lực ước định. Đến từ thế giới khác bằng hữu, nhìn ra được, ngài là một vị phi thường thân mật yêu quý hòa bình tồn tại. Phải không ngại trở về dạng này ta cũng có thể cùng lão cha giao nộp, nhìn thấy bị thánh chủ triệu hoán mà đến thế giới khác cử long, đồng thời không có đối với mình khởi xướng tiến công. Thần long thử nghiệm tiến hành thương lượng, ý đồ phòng ngừa lần này xung đột. Cái này không thể được. Địch á ba la nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt thần long. Mà tải thoải âm rơi xuống một nháy mắt, cái kia tại người bình thường trong mắt có thể nói thân ảnh to lớn nhất thời tiêu thất, đùng. Toàn bộ địa quật đều đang run lên nhẹ nhè. Một ít nhỏ bé đá vụn từ mái vòm bên trong rơi xuống. Kia là bị thánh chủ triệu hoán mà đến cử long lấy cái đuôi đánh ra mặt đất lúc. Chế tạo ra đồng tính. Không may không may không may. Nửa không chung. Một đảo thân ảnh màu xanh lam lấy linh xảo tư thái cuồn cuộn lấy. Trách trách hô hô hết to. May mắn chính mình vừa rồi tránh thoát một kích trí mạng. Loại phản ứng này tốc độ cũng không phải nhân loại nên có. Thuấn di đánh lén địch A-ba-la nhìn chăm chú lên rơi xuống đất nhân loại. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần lửa nóng. So với còn không có tới tay. Tương lai cũng không nhất định có thể có được bản đầy đủ vạn pháp chi thư. Trước mắt cái này có thể đem người bình thường các hạng tố chất thân thể bay vụt đến có thể cùng hắn hóa thân đối kháng trình độ thần minh chiến giáp. Lại thêm đáng giá vào tay. Mà lại vào tay tỷ lệ nhìn cũng rất lớn, rốt cuộc sử dụng chỉ là một tên nhân loại bình thường. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hắn có thể sử dụng bộ này chiến giáp. Nhưng là từ trên người hắn giành lại đến. Nhìn cũng không khó. Thần Long Đúng không đem một bộ này chiến giáp cởi ra đưa cho ta. Thế nào chỉ cần ngươi cho ta. Ta quay đầu bước đi. Tuyệt đối cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 451 thời đại nhân vật chính. Thật có lỗi. Cái này chỉ sợ không tốt. Làm như vậy mà nói. Lão cha bên kia ta nhưng là không còn biện pháp bàn giao. Nghe được trước mặt cái này một đầu chiều cao gần 20 mét quái vật nói ra yêu cầu. Thần Long không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Mà lại đây là văn vật quý giá. Ta nhưng không có quyền lợi đưa nó tiến người. Hơn nữa còn là đến từ thế giới khác sinh vật. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt cái kia có thể thật sự là tiếc nuối. Địa Ba La cũng không tiếc nuối. Vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Liền xem như phạm nhân. Cũng sẽ không ngốc đến mức đem thần linh chiến giáp chắp tay nhường cho. Đã ngươi không nguyện ý ta đây cũng chỉ có thể chính mình tới lấy. Mặc dù bây giờ dưới mặt đất. Không có cách nào phi hành. Không thể lấy không trung ưu thế nghiền ép địch thủ. Nhưng là lấy hắn hôm nay hình thể cũng đầy đủ ứng phó trước mặt người mặt thần minh chiến giáp nhân loại. Bất quá thật cùng thần long đánh nhau sau đó. Địch A-ba-la cũng có chút bó tay rồi. Cái kia nhìn như nhỏ bé nhân loại thân hình bên trong thế mà ẩm chứa đủ để cùng hắn cái này cử long hóa thân giác lực lực lượng. Không phải bình thường không hợp thói thường. Bất quá địch A-ba-la ở nơi đó kinh ngạc cùng đối chiến thần long lại là tại trong lòng không ngừng kêu khổ. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cùng thế giới khác sinh vật tiếp xúc. Lúc trước đều là vô ý từ trong di tích lấy ra cổ đại quái vật có lẽ là ma pháp thủ vệ loại hình. Lão cha, ta cần ngươi trợ giúp. Mặc dù chính mình là tại tòa này trong lòng đất lẻ loi một mình tác chiến. Thần Long cũng vẫn như cố ý đồ cầu viện. Bởi vì hắn biết rõ lão cha có năng lực nhìn đến đây tình huống. Thần Long, ngươi trước kiên trì một chút. Lão cha cũng không biết làm sao bây giờ, ngay tại lật xem thư tịch. Khoảng cách nơi đây vạn rằm xa đại dương bị ngạn. Một tòa cổ hương cổ sắc tiệm đồ cổ bên trong. Một tên dáng người gầy còm lão già tóc bạc đang ở nơi đó bắt khỉ gãi má Lật xem một bản liền một bản tác phẩm vĩ đại Ý đồ tìm tới có thể giải quyết nguy cơ phương pháp Nhưng hiển nhiên bản thổ thế giới cổ đại trí tuệ không cách nào cho hắn đối phó thế giới khác sinh vật phương pháp Bất quá hắn cái kia nhìn như nói một mình lời nói lại truyền vào đến đang ở nơi đó khổ chiến thành rồng trong tay Không may không may Thần Long thường nói còn còn chưa nói hết. liền bị một cái móng vuốt bắt lại. Sau đó hung hăng nện vào nham thạch bên trong. Mặc dù cứng rắn nham thạch đối với lúc này hắn mà nói. Cùng đậu hú không có gì khác biệt. Là bị quái vật nắm lấy thân thể làm ra động tác này vẫn có chút không thoải mái. Ngươi ra hỏa này. Địch A-ba-la lúc này đều có chút không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả mình kinh ngạc. Đạt phát huy ra chính mình cố này hóa thân tuyệt đại bộ phận công kích. Thế nhưng là những công kích này rơi vào người mặt thần minh chiến giáp thành trên thân rồng. Tất cả đều giống như là châu đất xuống biển một dạng. Mặc dù đem hắn đánh cho có chút chật vật, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì bản chất bên trên tổn thương. Thế giới chi tử sao? Địch A Ba La lúc này cơ bản có thể xác nhận thần long thân phận. Đây là bị thế giới chỗ chung Vốn thời đại trói mắt nhất nhân vật chính loại hình nhân vật. Không phải liền không có cách nào giải thích. Thân là nhân loại bình thường. Dựa vào cái gì mang vào thần minh chiến giáp. Vẫn đen. Địch A-ba-la tại trong lòng âm thầm ư một tiếng. Hắn bây giờ đã bỏ đi đánh suyết thần long ý tưởng. Bởi vì không thực tế. Hắn bây giờ hành vi tựa như là xông vào trong nhà người khác. Ổn đả người khác hài tử một dạng. Có thể thủ thắng cái kia mới thật sự là gặp việc. Coi như trước mặt gia hỏa này trên thân không có mặt lên thần minh chiến giáp. Đoán chừng cũng sẽ có đủ loại ngoài ý muốn đến quấy nhếu chính mình hành động. Sau đó sẽ có đủ loại kỳ diệu trùng hợp. Để cho hắn thuận lợi chạy ra lên trời. Thần Long trở về sao? Lại một lần nữa từ trong vách đá đi tới thành dòng vân vê cánh tay lắc chân. Đang chuẩn bị nginh đón lần tiếp theo ẩu đà thời điểm. Bên tai rốt cục vang lên lão cha thanh âm. Việc được đồng giảng tiếng nói lúc này ở hắn trong tai cùng tự nhiên không có gì khác biệt. Lão cha, ngươi chẳng lẽ không có tìm được biện pháp giải quyết sao? Cái này lại không phải chúng ta thế giới quái vật. Cổ đại trí tuổi không thể cho lão cha bất kỳ trợ giúp nào. Lão cha chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu khắc chế phương pháp. Vậy chúng ta chẳng phải là không có biện pháp. Tạm thời không có biện pháp. Không thể làm gì thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Nháy mắt sau đó. Thành rồng cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng tác dụng trên người mình. Hắn không có phản kháng. Thế là trước mắt địa quật tà gì cảnh tượng hóa thành hư ảo quen thuộc tiệm đồ cổ xuất hiện ở trước mắt. Long thúc, ngươi trở về. Hai chân mới vừa vặn tiếp xúc mặt đất. Một tên vừa nhìn liền biết không phải an phận nhu thuận tiểu nữ hài bật đi ra. Một mặt lo lắng tiến đến thành thân sồng một bên. Đông nhìn tây nhìn. Không có bị thương chứ. Để cho tiểu ngọc ngươi lo lắng. Bất quá có bộ này chiến giáp bảo hộ. Mặc dù chật vật một chút. Nhưng là không bị thương tích gì. Cho dù là lấy thần long thần kinh vững chắc tính chất. Lúc này cũng không cấm cảm thấy lòng còn sợ hãi. từ hắn xử lý khảo cổ ngành nghề đến nay, còn là lần đầu tiên bị một đầu quái vật treo đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, liền liền vạn năng lão cha đều cho không ra phương pháp giải quyết, chỉ có thể để cho hắn đi trước rút lui. Long thúc ngươi lần này là không phải thất bại sao, gọi tiểu ngọc tiểu nữ hải đang tại đời người bên trong tò mò nhất tuổi tác giai đoạn, Nàng không có bận tâm đại nhân mặt mũi, đại đại liệt liệt hỏi ra mình muốn biết rõ vấn đề. Đúng, ta thất bại. Thành rồng mong muốn giải thích mấy thứ gì đó. Nhưng nhìn liếc mắt ngay tại viết chồng chất bên trong lật xem suy nghĩ lão cha. Lại cái gì đều không có giải thích. Mà là có chút đồi phế ngồi trên ghế, cởi thần linh chiến giáp, suy tư bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lão cha. Chúng ta còn là thông chi khu 51 đi. Đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết sự tình. Đây là gì loại xâm lấn? Do dự khoảng khắc, thần Long còn là hướng lão cha đưa ra đề nghị. cái gọi là khu 51 chính là đặc biệt xử lý siêu phàm sự kiện đặc thù cơ cấu. Hắn đã từng cùng cách này cơ cấu tiến hành thêm khoản hợp tác, đồng. Giáng người gầy còm ông lão tóc bạc chẳng biết lúc nào đi tới thành thân rồng bên cạnh Chập chỉ thành kiếm Hung hang quất vào thần long chán Nhất thời liền để tên này cùng cự long đối kháng đều không có thủ thương mãnh nam trên mặt lộ ra vẻ thống khổ Trên chán cũng lộ ra một đạo mười phần rõ ràng dấu đỏ Gào, lão cha Thần long ôm đầu mình Một mặt vô tội Lại thấy cha một mặt nghiêm túc Trên mặt thậm chí có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép. Lão cha đã nói với ngươi bao nhiêu lần phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Liền xem như thế giới khác sinh vật cái kia cũng thuộc về ma pháp phạm trụ. Cái kia lão cha ngươi tìm được đánh bại thế giới khác to lớn long phương phương pháp sao? Không có, ta cần thời gian, ta cần càng nhiều điển tịch. Lão nhân có chút bực bội mà gãi gãi đầu bên trên vốn là lộn xộn tóc bạc. Mà cái này một vân về phía dưới. Đầu hắn phát liền càng thêm tán loạn. Nếu có thể tốt nhất còn muốn cùng con rồng kia đối kháng mấy lần. Dạng này mới có thể thăm dò rõ ràng hắn đặc điểm. Nghiên cứu gia tính nhắm vào ma chú. Cái này nhưng ngàn vạn không tốt a con quái vật kia quá mạnh. So thánh chủ đáng sợ hơn nhiều. Thánh chủ cũng không yếu. Nếu như không có cổ đại thần minh liên thủ phong ấm. Đồng thời tầng tầng suy hiếu. Thánh chủ đều không cần triệu hoán con rồng kia. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 452 ta cho phép ngươi đồng thủ sao. Lão cha vứt liếc mắt đối thần bí học hoàn toàn không biết gì cả chất tử liếc mắt. Mặc dù là địch nhân. Nhưng vẫn là sẽ thường xuyên tại bọn họ trong tay ăn ba ba thánh chủ giải thích một câu. Trong mắt có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép màu sắc. Hắn muốn cho chính mình một đời sở học tìm một cách truyền nhân y bát, vốn là hắn rất vừa ý cái này đại chất tử. Kết quả ra hỏa này lại trầm mê ở khảo cổ học bên trong, cả ngày đến các nơi trên thế giới đào hố đào đất. Vậy chúng ta ngàn vạn không thể để cho thánh chủ khôi phục a. Mặc dù không biết trạng thái đỉnh phong phía dưới thánh chủ là dạng gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là bây giờ loại trạng thái này liền đã đủ phiền toái. Thần Long không muốn đối kháng càng cường địch hơn người. Không cần lo lắng Thánh Chủ. Coi như khôi phục cũng liền giảng kia. Chúng ta còn hoàn chỉnh giữ lại lấy năm đó bất tử thần minh liên thủ phong ấm Thánh Chủ chỉ ma chú. Thánh Chủ bị phong ấm lần thứ nhất. Liền có thể lại bị phong ấm lần thứ hai. Đối với đại chất tử lo lắng. Tiệm đồ cổ lão đầu cũng rất bình tĩnh. Trong mắt hắn. Loại này đã bị phong ấm qua một lần áp ma căn bản cũng không phải là uy hiếp. Cổ đại thần minh đã tải những này áp ma trên thân hàn tốt rồi siềng xích. Bọn họ những này hậu duệ chỉ cần chuẩn bị tương ứng nghi thức. Niệm tụng trong sách ghi chép chú ngữ. Những cái kia áp ma liền sẽ bị lại một lần nữa kéo vào lao tù bên trong. Chân chính phiền phức là thánh chủ triệu hoán tới thế giới khác sinh vật. Toàn bộ trong cổ tịch nhằm vào quái vật ma chú đều đối với hắn vô hiệu. Nhưng là bình thường công kích ma chú liền phá hủy không được hắn. Nói đến đây đầu tóc rối bời tóc bạc lão đầu một mặt ưu sầu. Vậy làm sao bây giờ loại quái vật này nếu như đi tới nhân loại văn minh thế giới bên trong? Đây chính là sẽ tạo thành đại tai nạn. Thần Long lúc này cũng có chút mờ mịt luống cuống. Hắn tải khảo cổ kiếp sống bên trong cũng tại trong lúc vô tình tiếp xúc rất nhiều những cái kia từ cổ đại còn sót lại đến nay quái vật. Mặc dù lão cha dù sao là có thể cho hắn đối phó những quái vật này phương pháp. Lại trải qua một phen gian nan lại không có bao nhiêu nguy hiểm vật lộn sau đó. Thành công đem những quái vật này phong ấm. Thế nhưng là tại đem những quái vật này phong ấm trước đó. Bọn nó sẽ đối với chung quanh tạo thành vô cùng nghiêm trọng phá hoại. Có thể bị phong ấm quái vật đều đã đáng sợ như thế. Cái kia không có bất kỳ cái gì nhằm vào phương pháp quái vật liền sẽ cỡ nào phiền phức đâu vừa nghĩ tới đó. Thần Long liền không khỏi có chút đau đầu. Trong lòng mơ hồ có mấy phần hổ thẹn. ngươi tại nôn nóng cái gì toàn bộ có thể hữu hiệu mà lại cấp tốc phong ấm quái vật ma chú đều là cổ đại Pháp sư cùng thần minh sáng tạo ra đến. Ngươi cho rằng những này ma chú đều là lăng không đến rơi xuống sao. Vốn là cũng có chút lo lắng tóc bạc lão đầu nhìn thấy chính mình đại chất tử cái này trên đùi hình dáng. Nhất thời lại có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép mà hướng hắn trên trán hung hăng gõ một cái. Gào! Lão cha! Ngươi làm gì liền đánh ta a ta lo lắng không phải rất bình thường sao coi như lão cha ngươi có thể sáng tạo ra tính nhắm vào ma chú. Thế nhưng là tại cái này quá trình bên trong, lại có bao nhiêu người lại bởi vậy mà mất mạng đâu. Thần Long ôm đầu, ngữ khí mặc dù phàn nàn, nhưng cũng mang theo ẩm hàm không nổi lo lắng. Trước kia hắn đụng phải phiền phức, dựa vào chính mình thân thủ. Lão cha trí tuổi, còn có tiểu ngọc trợ công, trên cơ bản đều có thể biến nguy thành an. Nhưng là lần này không đồng dạng, hắn cảm giác chính mình gánh không được. Liền xem như lão cha cũng có chút phiền não. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lão cha cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong cổ tịch ghi chép cổ đại thần minh phong ấn áp ma công tích vĩ đại. Thậm chí lấy lượng lớn độ giải tán thưởng thần minh trí tội cùng lực lượng. Nhưng đối với tại cách này quá trình bên trong sinh ra thương vong. Khắp nơi đều chỉ là sơ lược. Thậm chí không nhắc tới một lời. Nhưng đây là không thể tránh né. Nhưng sách sử sẽ không ghi chép những thứ này. Vậy ta vẫn nhanh lên liên hệ khu 51 đi. Bọn họ coi như không thể đối phó tà ác. Cũng có thể giảm bớt một ít nhân viên thương vong. Thành rồng nghĩ nghĩ. Còn là lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị đem vừa rồi chính mình cái kia đoạn kinh lịch cáo chi bản địa chính thức. Mà lão cha thấy cảnh này cũng không cùng trước kia đồng giảng cố chấp ngăn cản. nói cái gì chỉ có ma pháp mới có thể đối phó ma pháp. Hắn không có nắm chắc tại quái vật đả thương người phía trước. liền chuẩn bị tốt đối ứng ma chú. mà liền tại tiệm đồ cổ một lão hai tiểu thương ý kiến thời điểm, dưới mặt đất trong hang đã được triệu hoán tới. đồng thời lập tức tiến hành một trận chiến đấu địch a ba la nhìn chằm chằm đã bị một lần nữa nâng lên đến thánh chủ so tượng. ngữ khí có mấy phần lạnh lùng. Thánh chủ, ngươi có phải hay không nên hướng ta giới thiệu lần nữa một chút ngươi địch nhân rồi? Trong lòng đất không khí theo câu nói này rơi xuống. Trở nên có mấy phần túc sát. Mà chung quanh những cái kia nhân loại vừa rồi được chứng kiến địch A-ba-la lực lượng. Lúc này cũng đều không dám lớn tiếng thở dốc Địch A-ba-la, ta đã cùng ngươi giới thiệu qua, mà lại ngươi đã cùng hắn giao thủ qua. Còn cần ta giới thiệu cái gì? Bị bóng đen binh sĩ nâng lên đến thánh chủ tượng đá lúc này ngữ khí vẫn như cố quật cường Ngươi cùng ta giới thiệu là Ngươi bây giờ địch nhân đều không bán phân phối ngươi trước đó ngươi coi nô lệ Xem ra ta còn xem thưởng ngươi Trạng thái đỉnh phong ngươi mặc dù ngay cả có thể tùy tiện mang vào thần minh chiến giáp người đều trướng mắt Địch a ba la nhìn xuống cặp mắt kia chỗ lóe ra ánh sáng màu đỏ pho tượng Âm dương quái khí Vậy có phải hay không chỉ có thần minh mới có thể phục vụ cho ngươi? Mà bị thần minh phục vụ ngươi? Có phải hay không chính là chúng thần chi vương mà ngươi bây giờ thế mà nghèo túng đến loại trình độ này? Cái kia có thể thật sự là thương cảm a Nhưng là ta không có lừa gạt ngươi. Bị địch A-ba-la âm dương thánh chủ ngữ khí không khỏi có mấy phần mềm yếu. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không tại trạng thái. Mà trước mặt bị hắn triệu hoán mà đến tồn tại. Mặc dù chỉ là bộ phận lực lượng hình chiếu hàng lâm. Nhưng là hắn bây giờ có vẻ như không đối phó được. Ngươi còn muốn lừa gạt ta. Địch A-ba-la nghiêng đầu một chút trên dưới xem kỹ lấy cái này bị phong ấm tương đối thấu triệt kẻ xui xẻo. Đại nhân. ngài có chỗ không biết. Thánh chủ hắn bình thường thích nhất nói dối. Chúng ta những người này đều đã không biết bị hắn lừa gạt bao nhiêu lần. Không sai thánh chủ lời nói tối đa chỉ có thể nghe một nửa. Hoàn toàn tin tưởng thánh chủ mà nói bất kể là ai đều sẽ chết cực kỳ thảm. Thánh chủ còn không có mở miệng. Bên cạnh liền có người xem vào. Địch a Ba La nhất thời nhìn qua. Hắn nhất thời liền thấy ba cái cốt cách kinh kỳ người. Bọn họ đứng tại nghiêm chỉnh huấn luyện khí chất bưu hắn người áo đen trong đám. cho dù là ăn mặc đồng dạng trang phục, cũng xem như là một đám ý đồ lẫn vào đàn sói hớt kỳ. cực kỳ dễ thấy, ta cho phép các ngươi nói chuyện sao. thánh chủ nhìn thấy lại có ba tên nhân loại ngay trước mặt địch a ba la bóc hắn thực chất nhất thời tức giận không ngớt. trong bóng tối, từng đôi đỏ tươi hai con ngươi hiển hiện, mười mấy tên bóng đen binh sĩ từ trong bóng tối hiển hiện, phóng tới ba tên lắm miệng ra hỏa. chuẩn bị để bọn hắn vĩnh viễn im miệng. ta cho phép ngươi đồng thủ sao? địch á ba la tiến lên trước một bước, to lớn long uy ầm vang khuyết tán. cái kia vọt tới tổ ba người phủ cận bóng đen binh sĩ còn không có đồng thủ liền sụp đổ, hóa thành hắc khí trở về trong bóng tối. địch á ba la, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta là minh hữu, ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi tới giúp ta đột phá phong ấm. Ta tuyệt không có khả năng lừa gạt ngươi. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 16. mươi 453 Tham Lam Long Chủ. Cảm nhận được mù mịt toàn trường Long Uy. Thánh Chủ không tiếp tục làm dư thừa cử động. Hắn dọn thành khẩn hướng địch A-ba-la giải thích nói. Nhưng địch A-ba-la lúc này đã sẽ không lại tin tưởng hắn. Ngươi không có lừa gạt ta. Nhưng là hướng ta che giấu tình báo. Có thể mang vào thần minh chiến giáp ra hỏa. Người thế mà gọi hắn là phàm nhân. Cởi chiến giáp, thần long bản chất bên trên chính là một cái thân thủ mạnh mẽ, vận khí không tệ phàm nhân. Vận khí không tệ là khí vận không tệ sao. Địch A-ba-la cười lạnh một tiếng. Vận khí cùng khí vận mặc dù chỉ là trình tự không đồng dạng. Nhưng lại có bản chất khác biệt. Không sai biệt lắm. Thánh chủ mơ hồ không rõ mà kết hai tiếng ý đồ đem cái này sự tình hồ lộng qua. Hắn cùng thành rồng cách không thậm chí là tự mình giao thủ nhiều lần như vậy, há có thể nhìn không ra thần long đặc thụ Thần minh chiến giáp cùng ngày đảo cùng ngày mặc, không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường. Ta hy vọng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Ngươi còn dám hướng ta tùy ý giấu riêng tin tức. Cũng không phải giao dịch giải trừ đơn giản như vậy. Ta sẽ coi là ngươi miệt thị ta uy nghiêm. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị gánh chịu ta lửa dần sao. Địch A-ba-la giản đơn trực tiếp uy hiếp đầu này bị phong ấm áp mà. Cùng loại này lăn lộn mấy ngàn năm tà đạo nhân vật. Không cần cùng bọn hắn nói cái gì đạo lý. Bọn họ chỉ nhận nắm đấm. Địch A-ba-la bằng hữu của ta, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Bị uy hiếp Thánh Chủ mặc dù phi thường khó chịu, nhưng lại cười theo một bộ không ngại hình dáng. Thánh Chủ, ngươi bảo đảm không đáng một đồng. Giữa chúng ta yếu kém tín nhiệm cơ sở đã bị ngươi phá hủy. Bây giờ ta yêu cầu ngươi hướng ta thanh toán thủ lao. Thanh toán thủ lao địch A-ba-la, ngươi còn cái gì đều không có làm. Thánh Chủ nhìn xem được một tất lại muốn tiến một thước địch A-ba-la cũng có chút nổi giận. Ta giúp ngươi đánh lui ngươi địch nhân. Địch A-ba-la trong giọng nói một bộ chuyện đương nhiên màu sắc. Làm việc tự nhiên là muốn bắt tiền. Thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn không có gì không có ý tứ. Nếu như không phải triệu hoán ngươi, thần Long Căn Bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như không phải ngươi triệu hoán, ta cũng sẽ không theo ăn mặt thần Minh chiến giáp người giao thủ. Đồng thời trở thành địch nhân. Vảy vàng chiếu sáng sàng rỡ cử long hít mắt dò xét thánh chủ. Ngươi nhất định phải hướng ta thanh toán thù lao. Giữa chúng ta giao dịch không có khả năng tại một lần cuối cùng tính thanh toán. Đã ngươi hiên quyết yêu cầu ta đây liền hướng ngươi thanh toán bộ phận thù lao. Đối mặt hắn hôm nay căn bản là không có cách nào đối phó địch A-ba-la. Thánh chủ lựa chọn nhượng bộ. Mặc dù hắn tải gánh chịu địch A-ba-la lực lượng thạch điêu bên trên động một ít tay chân. Nhưng bây giờ cũng không phải sử dụng thời điểm. Ba sách vạn pháp chi thư. Âm ảnh bên trong. Ba tên trong mắt lóe ra hồng mang âm ảnh binh sĩ phân biệt bưng lấy ba quyển sách lớn đi ra. Đi tới địch A-ba-la trước mặt. Quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. Hai tay sơ cao. Quá ít. Địch A-ba-la nâng lên vuốt rồng nhẹ nhàng một vạch. Ba quyển sách lớn lơ lửng tại trước mắt hắn. Trang sách lật ra. dầm dầm lật qua lật lại, trong đó nội dung tại trước mắt hắn chợt lói lên. Ngươi có ba mươi sáu sách Vạn Pháp chi thư, những này đầy đủ ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Địch a Ba La, thánh chủ ngữ khí âm trầm xuống, hắn lúc này mới phát hiện, hắn triệu hoán tới giúp đỡ không phải bình thường tham lam. Được thôi, Địch A Ba La thấy tốt thì lấy. lại giải quyết hóa thân bên trên những cái kia tai họa ngầm phía trước, còn là không nên chọc tức thánh chủ tốt. bất quá ta mỗi một lần trợ giúp ngươi sau đó, ngươi đều phải thanh toán ta tương ứng thủ lao. có thể, nghĩ nghĩ chính mình trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy thánh chủ cắn răng gật đầu đáp ứng. ta đây liền không thành vấn đề thánh chủ, lần sau cần ta giúp bận bịu thời điểm nhớ rõ sớm chào hỏi. Địch A-ba-la cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên bắn ra một trận chói mắt quang mang. Mà tại tia sáng chói mắt bên trong. To lớn rồng lớn thân dần dần biến hóa. Cuối cùng hóa thành một vị dáng người thẳng tắp. Dung mạo anh Tuấn thanh niên tóc đen. Người muốn làm gì? Thật vất vả tới một chuyến. Ta đương nhiên phải ở thế giới các nơi tham quan du ngoạn một chút. Không phải không phải thật là đáng tiếc. Địch A-ba-la trả lời thời điểm. Gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng Điều này làm cho thánh chủ lập tức liền tê Cái này cũng không tại hắn trong dự đoán Tại hắn thiết tưởng bên trong Bị hắn triệu hoán tới thế giới khác sinh vật hẳn là thời khắc đợi ở bên cạnh hắn Chờ đợi hắn ra lệnh mới đúng Thế nhưng là trước mặt gia hỏa này không chỉ có làm một chút việc tìm hắn quan trọng thù lao không nói Hơn nữa còn không chuẩn bị đi theo hắn Ta đem ngươi triệu hoán tới là vì làm loại chuyện này sao thánh chủ bảo đảm. Nếu như mình không phải lúc này loại này bị phong ấm trạng thái. Hắn bây giờ đã xông đi lên cùng gia hỏa này làm lên. Ngươi cũng không phải là mỗi một kiện sự tình đều cần ta giúp bận biểu. Những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta muốn những người này đều có thể giúp ngươi xử lý rất đẹp đẽ. Bọn họ xử lý không được, ngươi lại tìm ta là được. Biểu đạt một chút chính mình ý thức sau đó Biến hóa thành nhân loại hình thái địch A-ba-la Quay đầu nhìn hướng vừa rồi lên tiếng bóc thánh chủ nội tình tổ ba người Mấy người các ngươi tên gọi là gì Ta gọi là Tô Hắn là A-phấn, đây là Chu Nhìn hơi có vẻ bình thường âu phục hắn nhìn thấy địch A-ba-la đưa tới ánh mắt liền vội vàng gật đầu cuối người giới thiệu chính mình đồng thời cũng đem chính mình hai cái huyên để cũng cùng nhau giới thiệu ta thiếu mấy tên dẫn đường mấy người các ngươi có hứng thú đảm nhiệm sao có tiền có thể cầm sao được xưng chu nam nhân đưa tay trà sát thủ trưởng trên mặt có mấy phần không có ý tứ đây là bọn họ cùng lão đại nhiễm tập tính vô lời không dậy sớm đương nhiên là có tiền cầm ta đối vì ta phục vụ người luôn luôn hào phóng địch á ba la có ý riêng Nói xong hắn tiện tay hướng bên cạnh sờ một cái Đem trong tay đồ vật ném về tổ ba người Ba tên này vội vàng tiếp lấy Sau đó liền thấy được trong tay bất quy tắc hình dạng đầu chó vàng Đây là Đây là ta dư trả tiền Phía sau lại căn cứ các ngươi phục vụ Lại cho cho các ngươi tương ứng thù lao Đại nhân, xưng hô như thế nào Các ngươi xưng ta là long chủ là được Như thế hào phóng thằng giàu có Tổ ba người đem bọn hắn đầu lính còn có bên cạnh thánh chủ làm như không thấy Lập tức trở thành chó săn Vây quanh ở địch A-ba-la bên cạnh Nhìn thấy chính mình thuộc hạ trong tay cái kia hàng thật giá thật đầu chó kim Bên cạnh hắc đạo lão đại ngóa long cũng vây quanh Ánh mắt lấp lóe Thái độ khiêm tốn Nhìn hướng địch A-ba-la ánh mắt Tựa như nhìn qua một tòa di động mỏ vàng Long chủ đại nhân tại kim tiền oanh tạc phía dưới. Địch A-ba-la tiền hô hậu ủng đi ra khỏi địa quật. Không nhìn một mặt khó chịu. Chìm vào âm ảnh thánh chủ. Các ngươi cùng thần long rất quen sao. Đi ra động quật. Nhìn xem trạm lam dưới bầu trời. Cái kia sơn thanh thủy tú viến cảnh. Địch A-ba-la đột nhiên quay đầu hỏi. Hết sức quen thuộc. Chúng ta thường xuyên phát sinh xung đột. ngõ long quay đầu chừng mắt liếc tổ ba người. Sau đó nịnh hót hướng địch A Ba La giải thích nói a vậy ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16 mươi 454 Đại Pháp Sư lo lắng Biết rõ Thần Long ở tại Tân Kim Sơn một nhà tiệm đồ cổ bên trong cùng một cách vô cùng phiền phức lão đầu ở cùng một chỗ Không phải Đều đã biết rõ người khác quê quán ở nơi nào Các ngươi thế mà còn có thể bỏ mặt người khác tới cho các ngươi quấy dối. Địch A Ba La lấy nhìn không có đầu ấp ngớ ngẩn ánh mắt nhìn qua những phần tử hắc đạo này. Nếu như không phải bọn gia hỏa này tự giới thiệu, hắn thật đúng là không tin bọn gia hỏa này lại là hắc băng. "Long chủ đại nhân, chúng ta cũng không có cách nào nha." Thần Long thúc thúc là một vị đại pháp sư. "Chúng ta nếu như dám làm loạn mà nói Hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Nhìn thấy địch A-ba-la ánh mắt. Ngoa long nhất thời cảm giác phi thường không có mặt mũi. Nhưng không mở miệng không được giải thích một chút. hắc băng là coi trọng nhất quy củ, cũng là rất không tuân theo quy củ. Đối mặt kẻ yếu bọn họ không kiêng nể gì cả. Nhưng là đối mặt đại pháp sư loại này siêu nhiên tồn tại. Bọn họ liền sẽ tuân thủ quy củ. tuyệt sẽ không vô hạ hạn đồng dùng một ít âm mưu thủ đoạn a dạng này a vậy chúng ta đi tân kim sơn địch A ba la vừa chuyển động ý nghĩ liền rõ ràng bọn gia hỏa này lo lắng song phương đều có làm cho đối phương lo lắng thủ đoạn nhưng là không ai dám bảo đảm vận dụng những thủ đoạn này sau hạ tràng cho nên cũng đều khắc chế lẫn nhau long chủ ngài đi tân kim sơn làm cái gì Lạc Tô phi thường không có nhãn lực độc đáo dò hỏi Tới kiến thức một chút để cho Thánh Chủ nhiều lần ăn ba ba nhân vật Mặc dù từ tiếp xúc đến bây giờ Thánh Chủ cho hắn cảm giác đều phi thường kéo hông Nhưng là có thể viết ra vạn pháp chi thư tồn tại Tuyệt không cho phép khinh thường Cho nên địch A Ba La liền muốn mở mang kiến thức một chút Áp chế đến Thánh Chủ đều không thể không ở thế giới ở ngoài Lấy tìm vận may phương thức tìm kiếm ngoại viện nhân vật Ta cái này sắp xếp cho ngài Ngoa Long Phi thường hiểu chuyện Mặc dù hắn muốn từ địch A-ba-la trong tay kiếm tiền Nhưng là hắn không ngại trước đầu nhập một ít U, V, Quy, Quy, Mơ, Đi, An, Bài sao Loại chuyện vặt vánh này tự nhiên là giao cho địa đầu xà làm thay Nói xong địch A-ba-la tiện tay liền ném ra một khối đầu chó vàng Loại này kéo dài tính cực mạnh kim loại hiếm tại đại đa số vật chất danh giới bên trong đều thuộc về ngành thông hàng hóa. Địa ba la tự nhiên tùy thân mang không ít. Tân kim sơn, lão cha tiệm đồ cổ. Thần long. Lão cha có cái gì sự tình? Nghe được lão cha kêu gọi. Sớm liền bảo vệ ở một bên thần long lập tức liền tiến tới. Sau đó hắn chán đã được như nguyện chịu lão cha chỉ một cái. Gào. Thành long che nhức đầu kêu một tiếng. Vừa định nói cái gì? Lại trông thấy lão cha vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí có mấy phần lo lắng. Ta cảm giác được có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Cái gì sự tình thần long vội vàng truy vấn? Lão cha làm sao biết? Lão cha một mặt phiền muộn, lại đi chính mình đại chất tử trên chán gó một cái. Nếu như có thể cụ thể biết rõ là cái gì sự tình... Lão cha cũng không cần phiền não rồi Chẳng lẽ là thánh chủ Thần Long nhìn xem lão cha một mặt phiền muộn Lập tức căn cứ từ mình vừa rồi kinh lịch sự tình làm ra suy đoán Có lẽ đi, nhưng cũng có thể là cái khác sự tình Nhưng bất luận thế nào, lão cha nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng Bị cổ thư tịch vườn quanh lão cha có chút ngồi nằm khó có thể bình an Vừa rồi cái kia run sợ một hồi Đơn giản tựa như là đem hắn gác ở sắp phun trào miệng núi lửa đồng dạng khó chịu Hắn rõ ràng cảm giác được sau đó không lâu Trên người hắn thậm chí xung quanh quan trọng phát sinh cái gì không tốt sự tình Nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết cụ thể là cái gì Cần làm cái nào chuẩn bị Đi thu thập danh sách bên trên những tài liệu này Lão cha phải chuẩn bị từ sớm tốt một chút ma chú Lão cha nắm lên trên mặt bàn cũng sớm đã viết xong danh sách đưa cho thần Long. Hắn biết rõ thần Long sẽ để cho khu 51 người tại cực ngắn thời gian bên trong giúp hắn đem những này tương đối xảo trá vật liệu thu thập thỏa đáng. Tốt! Lão cha! Còn có cái gì sự tình là cần ta làm sao dự liệu được lão cha bước kế tiếp sẽ nói ra cái gì? Thần Long sớm đặt câu hỏi. Không có ngươi có thể làm sự tình. Nếu như ngươi khi đó cùng ta học tập pháp thuật Bây giờ liền có thể đến giúp ta Không thể đã được như nguyện mà nói ra miệng đầu thiền tóc bạc lão Đầu dưỡng dâu trừng mắt thở phì phì Mà không giống như là dạng này Ngươi duy nhất có thể làm chính là đem Tiểu Ngọc từ trường học an toàn tiếp trở về Tiểu Ngọc Thần Long nghe xong danh tự Nhất thời liền nhảy lên tựa như như gió sông ra tiệm đồ cổ Nếu như là bình thường Hắn tự nhiên sẽ để cho Tiểu Ngọc tự do trên dưới họp. Nhưng là vừa rồi lão cha nói rồi. Hắn có bất hào cảm giác. Kia hắn nhất định phải tự mình đưa đón. Tân Kim Sơn phi trường quốc tế. Long chủ đại nhân chúng ta đã đến. Nơi này chính là Tân Kim Sơn thần Long cùng lão già kia cư trú địa phương. Địch a ba la tại hắc đảo lão đại ngõ Long dẫn đầu phía dưới. Từ hắn máy bay tự nhân bên trong đi xuống. Quan sát tòa này người khí đỉnh long trọng đô thị. Nhập ra tùy tục đi ở chỗ này gọi ta long tiên sinh là được. Địch A-ba-la chú ý tới cái khác sân bay lữ khách đưa tới dị dàng ánh mắt. Phân phó phía sau những này tùy tùng cải biến xưng hô Đúng, long tiên sinh. ngõ long biết nghe lời phải. Xa so với tại thánh chủ trước mặt biểu hiện càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Không khác. Bởi vì vị này long tiên sinh xuất thủ thật sự là quá mức rộng rãi Bây giờ muốn đi nơi nào Đi thần long chủ lão cha tiệm đồ cổ xem một chút đi Có thể để cho thánh chủ cảm thấy sợ hãi đại pháp sư Cũng nên mở mang kiến thức một chút Địch á ba la nộ cười ôn hỏa Để cho một ít đi qua bên cạnh hắn nữ tính hành khách cũng nhìn không được liên tiếp quay đầu Dạng này có phải hay không không tốt lắm Có cái gì không tốt, các ngươi nếu là không dám mà nói, nói cho ta vị trí, ta tự mình đi nhìn một chút. địch á Ba La đương nhiên không có khả năng nghe khuyên. Hắn chỉ là hóa thân hàng lâm. Cho dù có ngăn cản không nổi nguy cơ, cũng bất quá chính là hóa thân vỡ nát hạ tràng. Cùng lắm thì để cho thánh chủ lại triệu hoán hắn một lần là được. Còn là ta đơn độc bồi ngày đi qua đi. nhớ tới địch á ba la tại máy bay tư nhân bên trên, tựa như ném giống như hòn đá ném vàng phóng khoáng cử động, ngoá long quyết định bồi vị này long chủ mạo hiểm một lần. Tùy ý, loại này sự tình địch á ba la không quan trọng, hắn chỉ cần một cái dẫn đường dẫn đường, bất quá long, tiên sinh, ngay có thể hay không cải biến một chút ta dung mạo ta hình dạng khẳng định ngay tại chỗ chính thức sổ đen bên trên. Chỉ cần ta lộ mặt. Khẳng định sẽ liên lụy đến ngài. Cái này giản đơn. Địch á ba la đưa tay hướng ngõ long trên mặt vung lên. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Trên mặt hắn bắp thịt hình dạng cải biến. Dung mạo nhất thời cũng theo phát sinh biến hóa. Đi thôi. Long thúc, ta đã không phải tiểu hài tử. Ngươi thế nào còn tới đón ta tan họp. Ngựa xe như nước tân kim sơn trên đường phố. Một tên giữ lại tóc ngắn. Linh vẫn tràn đầy tiểu nữ hài. Lôi kéo một tên nam nhân tay. Một bật một nhảy. Mặc dù trên mặt rất vui vẻ. Nhưng miệng bên trong lại là tại phàn nàn. Lão cha cảm giác được nguy hiểm nhưng lại tìm không thấy cụ thể nguồn gốc. Thần Long giải thích một chút nhưng lại để cho hắn tiểu chất nữ thần tình đều trở nên hưng phấn lên. Lão cha đều không thể xác nhận nguy hiểm lần này lại có sự kiện lớn sắp xảy ra sao ta cũng quan trọng tham dự. Cách này không thể được tiểu ngọc, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là được. ngõ Long Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16 mươi 455 đồng học Vốn định giáo dục tiểu chất nữ thành long dư quang thoáng nhìn. Đột nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhất thời kêu lên sợ hãi. Ngó Long. Tiểu Ngọc theo Long Thúc ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy lại chỉ là một người mặt lục âu phục tóc trắng nam. Long Thúc, ngươi nhìn lầm. Thật có lỗi Tiểu Ngọc, là ta quá khẩn trương. Thần Long thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc khuôn mặt, có thể lên mặt không phải hắn quen thuộc ngũ quan. Có chuyện gì sao tiên sinh? Chú ý tới Thần Long cùng Tiểu Ngọc ánh mắt, người mặt lục âu phục nam nhân cũng quay đầu hướng bọn hắn nở nụ cười. Không có việc gì, thật có lỗi, không có ý tứ, ta vừa vặn giống nhận lầm người. Thành long quay lại ái náy nụ cười. Là hắn trong lòng cũng đang thầm mắng. Chính mình quá nhạy cảm một ít. Bất quá chỉ là một cái phẩm vị giống như ngõ long người qua đường mà thôi. a dạng này a xem ra cho ngươi thất vọng. Không có ý tứ. Thành long lại một lần nữa xin lỗi. Dắt chính mình tiểu chất nữ đi xa. mà tại bọn họ đi ra một khoảng cách, tiêu thất tại ngã tư đường chỗ sau đó, lục trang đồ vét nam nhân bên cạnh thanh niên tóc đen mở miệng, cùng chính mình địch nhân khoảng cách gần đối thoại cảm giác thế nào, cực kỳ kích thích long tiên sinh, ngõ long sờ sờ lồng ngực, hắn có thể cảm giác được chính mình cái kia vừa mới cấp tốc nhảy vọt, hôm nay ngay tại chậm rãi bình phục trái tim, Ta nằm mộng đều không có nghĩ qua dạng này tràng cảnh. Nhưng ngươi hôm nay tự mình kinh lịch. Địch A-ba-la nhìn qua biển người mãnh liệt ngã tư đường. hít mắt. Vừa rồi tiếp xúc gần gũi sau đó. Hắn phát hiện cởi thần minh chiến giáp thần long vẫn là như vậy bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Cũng chính là bắp thịt mật độ so là người bình thường hơi mạnh một chút. Nhưng vẫn như cũ không có thoát ly phàm vật phàm chủ. Thần Long bên cạnh tiểu nữ hài kia là ai? Ngày là nói Trần Tiểu Ngọc sao nàng đến từ phương Đông Cổ Quốc khu tự do mua bán, hôm nay ở tạm tại Tân Kim Sơn. Nàng rất đặc biệt, so với thần Long ta lại cảm thấy tiểu nữ hài này lại thêm bất phàm. Tiểu nữ hài này xác thực không đơn giản, rất nhiều lần thần Long lọt vào nguy cơ đều là nàng hỗ trợ xuất thủ giải quyết. Nếu như không có nàng hỗ trợ Thành Long nói không chừng đều không sống tới hiện tại. Đối với vừa rồi tiểu nữ hài kia. ngõ Long cũng là có chút tán thành. Hắn sống lâu như thế. Cũng là lần thứ nhất trông thấy như thế cơ linh thông minh tiểu nữ hài. Tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Không nhất định coi như không có hắn hỗ trợ cũng sẽ có cái khác cổ quái kỳ lạ đồ vật trợ giúp thần Long sống sót. Địch A-Ba-La cũng không tán thành ngõa long thuyết Pháp. Bị thế giới chiếu cố nhân vật chính hình nhân vật há lại dễ dàng như vậy ở ra rắm lành lạnh. Người bình thường thậm chí có thể nhẹ nhóm mang vào thần minh chiến giáp cùng hắn cố này hóa thân đối kháng. Tốt rồi, ngươi có không có cách nào cho ta làm ra một cái thân phận hợp pháp để cho ta dung nhập tọa thành thị này. Ngài mong muốn một cái dạng gì thân phận. Ngõ Long không có hỏi thăm nguyên nhân mà là trực tiếp hỏi địch A-ba-la nhu cầu Tiểu Ngọc Bạn học cùng lớp Địch A-ba-la không chút nghĩ ngợi nói Ngày có thể biến thành tiểu hài tử hình dáng Ngõ Long duy trì lấy trên mặt thần sắc không thay đổi Nhưng trong lòng nhìn không được âm thầm chửi bậy Những lão quái vật này Thật đúng là một cây so một cây không biết xấu hổ liền ngụy trang thành tiểu bằng hữu loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng đến ra tới Đương nhiên có thể Ta đây liền nghĩ biện pháp làm ngài giả tạo một cách học sinh chuyển trường thân phận đi Mặc dù Tân Kim Sơn cũng không phải là hắn phạm vi thế lực Nhưng là tại kim tiền thế công phía dưới Những vấn đề này đều không phải là vấn đề Mau chóng, làm tốt, ta có thường Tân Kim Sơn trung học sơ cấp Đang đi học tiếng trung vang lên trước đó Trên sống mũi mang lấy một bộ rộng lớn kính mắt Chủ nhiệm lớp liền đi vào phòng học Biểu lộ trang nghiêm Phòng học rất nhanh liền an tính lại Hiện tại lớp chúng ta sẽ thêm một tên thành viên mới Ngắn gọn giới thiệu sau đó Chủ nhiệm lớp liền hướng phòng học ngoại chiêu tay Một tên dáng người hơi gầy Ngũ quan phối hợp thỏa đáng Xóm lại chính là rất đẹp trai tóc đen hài đồng đi đến. Vương Long làm một cách tự giới thiệu đi. Mọi người tốt. Ta gọi Vương Long. Là đến từ đại dương bị ngạn phương đông cổ quốc du học sinh. An hiểu công phu. Ra thích Mạo hiểm. Thật cao hứng cùng đại gia trải qua tiếp xuống sân trường thời gian. Ngụy trang thành tiểu hài hình dáng địch a ba la trên mặt duy trì nhà bên nam hài một dạng nộ cười như ánh mặt trời. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lớn mật mà trực tiếp liếc nhìn toàn bộ phòng học, không ngoài sở liệu, liền nhìn thấy cùng hắn lúc này màu tóc đồng dạng tóc ngắn nữ hài. Đây là căn phòng học này bên trong số lượng không nhiều giống như hắn gì loại, mà tại hắn trông đi qua thời điểm, tên này nữ hài cũng dùng tò mò lớn mật ánh mắt quan sát hắn. Trong mắt tràn ngập hưng phấn màu sắc, tha hương nơi đất khách quê người. nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau đồng bào, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có mấy phần hưng phấn, chú ý tới tia mắt kia. Địa a ba la trong lòng cũng là âm thầm cười một tiếng. hắn một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, tính toán một cái còn không có tuổi của hắn số lẻ lớn nhỏ nữ hài, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. sau đó, chủ nhiệm lớp an bài hắn ở hậu phương ngồi xuống, Vừa vặn ngay tại thành tiểu ngọc bên cạnh. Lên làm khóa linh gó vang. Lão sư trên bục sảng nước miếng văng tung tói lúc. Thành tiểu ngọc liền nhìn không được lặng lẽ tìm địch A-ba-la đáp lời. Ta gọi thành tiểu ngọc, ngươi có thể gọi ta tiểu ngọc. Ta gọi vương long. Ngươi vừa rồi nói ngươi an hiểu công phu tiểu ngọc một mặt hưng phấn. Địch A-ba-la trong lòng đều nhanh cười ra tiếng, mặt ngoài lại là một bộ trầm mùn màu sắc. Ta từ nhỏ đã trong luyện tập nhà quyền. Vô hấp thổ nạp. Bất quá các đại nhân không cho phép ta ở bên ngoài biểu hiện ra. Cũng không cho phép ta tùy ý sử dụng công phu. Bọn họ sợ hãi ta sẽ làm bị thương đến người khác. Dạng này yêu cầu cực kỳ hợp lý. Thành tiểu ngọc ngoài miệng nói vun vào lý. Nhưng là nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ lên nhà mình long thúc. Ngươi có phải hay không cực kỳ tịch mịt à? Địch mịch địch A-ba-la hơi xứng sờ có chút không có đuổi theo tiểu nữ hài này não đường về. Tiểu thuyết bên trên không đều viết rồi sao như ngươi loại này người không phải đều là khát vọng tìm kiếm một cách địch thủ sao. ha ha xem như thế đi. Địch A-ba-la bị chọc phát cười. Thúc thúc ta cũng sẽ công phu. Có cơ hội ta giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút. Đến lúc đó ngươi có thể cùng ta thúc thúc luận bàn một chút. Ta có thể để cho ta thúc thúc chỉ điểm ngươi. Mặc dù địch A-ba-la nói tới rất lợi hại hình dạng. Nhưng là tại tiểu ngọc trong lòng. Long thúc mới là lợi hại nhất người. Chỉ điểm vậy cũng phải nhìn hắn có đủ hay không tư cách. Mặc dù là thúc thúc của ngươi niên kỷ nhất định lớn hơn ta. Nhưng là công phu cũng không phải là nhìn tuổi tác tích lũy. Thiên phú cũng rất trọng yếu. Địch A-ba-la biểu hiện được có mấy phần cuồng ngạo. Mà cái này thuận lý thành chương kích phát thành tiểu ngọc trong lòng không chịu thua tinh thần. Bằng vào ta long thúc bản sự, khẳng định có tư cách chỉ điểm ngươi. Thật sao ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Mặc dù xác nhận tiểu nữ hài này có chút đặc thù, nhưng là địch A Ba La đồng thời không có lấy quỷ liếm phương thức cùng tiếp xúc, mà là lấy loại này cuồng ngạo phương thức cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sau khi tan học ta liền dẫn ngươi đi gặp Long Thúc, hắn gần nhất đoạn này thời gian mỗi ngày đều sẽ tiếp ta. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. mươi 456 Phù Chú. Long Thúc, đây là mới vừa tới đến lớp chúng ta học sinh chuyển trường, cũng là ta bạn mới, Vương Long. Sau khi tan học thần tiểu Ngọc Lôi kéo địch A-Ba-La, hướng tiếp chính mình tan học thần Long giới thiệu nói. Long Thúc, ngươi tốt. Tí nào không có ý tứ. Địch A Ba La bắt chuyện qua sau đó, liền thoải mái dò xét cái này lúc trước cùng mình giao thủ qua nam nhân. "Ngươi tốt, Vương bạn học." Nhìn xem trước mặt cái này một cái đang lấy dò xét cùng tò mò ánh mắt dò xét chính mình hài tử, Thần Long cười lấy đáp lại một câu, trong mắt lại mang theo vài phần cảnh giác. Mặc dù đối phương chỉ là một cái cùng tiểu ngọc không chinh lịch nhiều hài tử, nhưng bởi vì lão cha nhắc nhở, cho nên hắn bây giờ hơi có chút mẫn cảm, nhìn cái gì đều cảm giác vấn đề, có chút nghi thần nghi dược, long thúc, vương long từ nhỏ đã trong luyện tập nhà quyền, ngươi có thể cùng hắn luận bàn một chút công phu sao, liền tại cách này một lớn một nhỏ qua lại dò xét thời điểm, thần tiểu ngọc một mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi nói ra ý tưởng, cùng vương bạn học luận bàn công phu không không không, Cái này không thể được. Ta chỉ là một tên bình thường nhà khảo cổ học mà thôi. Ta cũng sẽ không công phu gì. Nghe được chính mình chất nữ yêu cầu. Thần Long không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cùng người luận bàn công phu thì cũng thôi đi. Hơn nữa còn là một đứa bé. Kia liền càng không xong rồi. Thế nào dạng này? Nhìn thấy Long Phúc cự tuyệt chính mình đề nghị tiểu ngọc khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Không được là không được. Mà lại ta cũng không biết cái gì công phu. Tiểu Ngọc đã ngươi thúc thúc không nguyện ý quên đi đi. Địch Á Ba La nhìn thấy giảng này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Theo hắn hiểu rõ. Thần Long cái này có được đại khí vận nam nhân tại trên sinh hoạt còn là một cách trung hậu thành thật ra hỏa. Như vậy sao được? Tiểu Ngọc càng thêm bất mãn. Nàng sử dụng nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời gian cùng vị này bạn mới so tài một chút. Sau đó nàng bị không chút huyền niệm đánh ngã 13 lần Cũng không có chút sức chống cực nào Nàng còn trông cậy vào long thúc có thể giúp nàng lấy lại danh dự Đối với ta mà nói Cùng người luận bàn chỉ có có ít Cái này đối với thúc thúc của ngươi loại này tuổi tác địa vị người mà nói Cùng ta luận bàn Bất luận thắng bại đều sẽ thu nhận không tốt chỉ trích Địch A-ba-la mười phần kính nghiệp đóng vai lấy hắn thân phận hôm nay một vị an hiểu công phu phương Đông Tiểu Hài. Thì ra là thế. Tiểu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước kia thật không nghĩ đến điểm này. Long Thúc thật xin lỗi, đưa ra cho ngươi như thế làm khó yêu cầu. Tiểu Ngọc rất nhanh liền sửa chữa chính mình sai lầm. cúi đầu hướng Long Thúc xin lỗi. Nàng từ nhỏ đã ở tại khu tự do mua bán. Đồng thời không có chịu đến thuần khiết phương đông văn hóa hôn đúc. Không có việc gì tiểu ngọc. Thần Long cười lấy sờ sờ tiểu ngọc đầu. Sau đó nhìn hướng địch A-ba-la. Mặc dù cháu gái ta có thể nói với ngươi mấy thứ gì đó. Nhưng là ta tuyệt đối không có nàng miêu tả lợi hại như vậy. Ta cũng sẽ không công phu. Cho nên cho ngươi thất vọng. Không sao. Địch A-ba-la khẽ lắc đầu. Biểu thì chính mình cũng không thèm để ý. Sau đó hắn liền nhìn chăm chú lên chuyện này đối với thúc cháu dần dần từng bước đi đến. Lần đầu gặp mặt cũng đừng trông cậy vào đối phương sẽ mời hắn đi tiệm đồ cổ. Theo sau địch a ba la liền trở về tới ngõ long mười phần chi vì hắn chuẩn bị trong căn hộ. Đang lúc hắn suy tư chuẩn bị làm những thứ gì thời điểm. Chuông điện thoại tại hắn trụ sở tạm thời bên trong vang lên. Long chủ. Làm địch A-ba-la đè xuống kết nối khóa sau đó thánh chủ cái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn tại trong loa vang lên. Thánh chủ, ngươi thế mà lại sử dụng nhân loại tạo vật, ngươi không phải xem thường nhân loại sao? Địch A-ba-la trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị. Mặc dù cùng thánh chủ tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng là hắn nhìn ra được. Cái này bị phong ấm lão quái vật xem thường nhân loại. đối với nhân loại có một loại tiên thiên bên trên cảm giác ưu việt, ta xác thực xem thường người rồi. cái này không có nghĩa là ta sẽ không sử dụng bọn họ tạo vật. ta thống trị đại địa thời điểm, còn là nhân loại vì ta kiến tạo cung điện. Thánh chủ giải thích một câu, sau đó nói ra hắn bấm điện thoại nguyên nhân. chủ yếu nhất là bởi vì địch a ba la ngươi chạy đến tân kim sơn, nơi đó có một cái cực kỳ phiền phức lão già hom hẻm. Ta sử dụng pháp thuật cùng ngươi liên hệ mà nói. Nói không chừng sẽ bị hắn cảm giác được. Cho nên liền dùng nhân loại phương thức. Ngươi như thế sợ hắn địch A-ba-la có chút kinh dị. Hắn là đại pháp sư, cho dù là ta tránh thoát phong ấm, hắn cũng có được đem ta lại lần nữa phong ấm có thể. Thánh chủ giải thích một câu, hắn phiền nhất chính là loại này có được truyền thừa đã lâu đại pháp sư. Lợi hại như vậy. Địch A-ba-la Ta gọi điện thoại cho ngươi, không phải nói với ngươi những thứ này. Ta phát hiện một viên gánh chịu ta bản nguyên phù chú, ta cần ngươi đi giúp ta mang tới. Thù lao là cái gì địch A-ba-la giản đơn trực tiếp, nghe được thánh chủ rất là nổi nóng. Một quyển vạn pháp chi thư. Quá ít ba sách. Địch A-ba-la. Lần này phù chú tranh đoạt ngươi có lẽ không cần ra tay. Ta tự sẽ sắp xếp ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi tại đụng phải thành long loại kia khó chơi ra hỏa lúc. Xuất thủ là được. Đơn giản như vậy mà nói, vậy liền hai sách đi. Địch Á Ba La lui nhường một bước. Không có khả năng tối đa một quyển, đây là ta danh giới cuối cùng. Thánh chủ cũng là một bước cũng không nhường. Hắn hiện tại cũng không có phá vỡ phong ấm. Theo như thế cách cho phương pháp. Hắn nhưng cầm không ra hoặc nhiều hoặc ít có thể để cho cái này gì giới sinh vật đồng thủ thẻ đánh bạc. Cũng hành đi. Địa Ba La cũng không cưỡng bức. Dù sao cũng hắn hạ xuống hóa thân. Đừng chỗ tốt không nói. Thánh chủ sáng tạo bộ này vạn pháp chi thư. Hắn là quan trọng tập hợp đủ. Tại dập máy thánh chủ điện thoại sau đó. Hát bang đại lão ngõ long liền phái tới đón hắn công cụ giao thông. địch a ba la cưới bên trên một không máy bay trực thăng vũ trang sau đó, rất nhanh liền được đưa tới một chỗ thác nước lớn trên không. Thánh chủ phu chú ở phía dưới sau, là, theo chúng ta dò xét đến tin tức, tại thác nước phía sau tầng nham thạch bên trong ẩm giấu đi một tòa chùa miếu, thánh chủ xà phu chú ngay tại bên trong, lái máy bay trực thăng phi công chú ý cẩn thận hồi đáp, xà phu chú Địch A-ba-la sờ sờ cái cầm bởi vì mới đến duyên cớ cho nên hắn hiểu rõ tình báo còn không phải rất nhiều thứ. Chỉ biết là Thánh Chủ bản nguyên lực lượng bị chia làm 12 phần, mà mỗi một phần đều có được một loại nào đó đặc biệt năng lực. Bởi vì Thánh Chủ an bài cho hắn là áp trận, cho nên địch A-ba-la đồng thời không có xuống phi cơ, tiến nhập thác nước, tìm kiếm xà phu chú. bất quá tại hắn giải tinh thần lực sau đó, hắn đối phía dưới phát sinh tình hình như lòng bàn tay ẩn hình. Nhìn xem tại tinh thần bên trong quan trắc phía dưới ẩn nấp thân hình lớn tiểu thanh xà, địch A ba la ánh mắt lộ ra có chút hăng hái màu sắc. Mặc dù loại này ẩn hình năng lực trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là kỳ gì là lại có thể tùy ý mà giao phó cho bất kỳ một cái nào vật sống. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn ở phía trên áp trận duyên cớ. Trước kia mỗi một lần đều sẽ ra tới làm dối xáo trộn thần long đều chưa từng xuất hiện. Dẫn đến hắc thủ giúp thành viên tại kinh lịch một phen khó khăn chắc trở sau đó. Rốt cuộc tìm được xà phu chú. Đồng thời đem hắn đưa đến trên máy bay. Đem phù chú cho ta xem một chút. Địch a ba la đưa tay hướng cầm phụ trợ hắc thủ giúp thành viên đưa ra yêu cầu. sinh ra liền được bao nuôi rồng mười sáu, chương bốn trăm năm mươi bảy tham lam, địch a ba la, ngươi muốn làm gì, trong cabin trong bóng tối, hơn mười song đỏ tươi hai mắt lấp lóe, sau đó hắc ảnh quân đoàn binh sĩ từ trong đó chui ra, thánh chủ cái kia trầm thấp áp lực thanh âm cũng theo đó quanh quẩn, lúc này ở trong buồng phi cơ hắc thủ đảng thành viên nhất thời đều đi theo trong lòng run sợ lên, Đối với người bình thường mà nói, bọn họ là làm người nghe tin đắc sợ mất mật hát bang thành viên. Nhưng là đối với loại kia chứ hàng hơn ngàn năm lão quái vật mà nói, bọn họ những này hát bang cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn một chút mà thôi, không nên nhỏ mọn như vậy sao? Địch a Ba la rõ ràng cảm nhận được thánh chủ phấn nộ, nhưng là hắn lơ đến. Hắn đưa tay hướng về tay cầm phù chú hắc bang thành viên ngoắt ngón tay. Hắn trong tay viên kia bát giác phù chú nhất thời lơ lửng mà lên. Rơi vào hắn trong tay. a cực kỳ thần kỳ lực lượng. Địch a ba la vào tay cảm ứng một chút. Nhất thời phát ra tán thường. Đồng thời hắn cũng phát hiện một chút không giống bình thường chỗ. Trong lòng có mấy phần suy đoán. Nhưng lại không có nói rõ. Mà là đem phụ chú ném còn cho hắc băng. Ta hy vọng ngươi dạng này cử động đừng có lần thứ hai, dạng này rất dễ dàng để cho ta sinh ra hiểu lầm. Nhìn thấy địch A-ba-la đem phù chú ném ra ngoài. Thánh chủ thở dài một hơi. Chỉ là thần long nhóm người kia liền đã để cho hắn cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Nếu như hắn triệu hoán tới cường viện còn đối với hắn phù chú cảm thấy hứng thú mà nói. Vậy coi như xong con nghẽ. Nên là ngươi chính là ngươi, ta liền cầm không đi, ngươi gấp cái gì? Địch A-ba-la không có chút nào thèm quan tâm thánh chủ nhắc nhở. Bởi vì hắn có sảng này tùy ý làm bậy sức mạnh. Đã từng thánh chủ có lẽ rất cường đại. Mà hôm nay thánh chủ liền lông đều không thừa mấy cây. Chính là một cái đuôi chọc gà. Hừ, đây là ngươi thủ lao. Thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Đồng thời không có trả lời địch A-ba-la. Mà là chỉ huy một tên bóng đen binh sĩ đem ước định cẩn thận một quyển vạn pháp chi thư ném cho địch A-ba-la. Dưới đại đa số tình huống hắn đều là nói chuyện không đáng tin. Nhưng là đối với địch A-ba-la hắn là không dám cãi ước. Bởi vì hắn không cách nào gánh chịu trái với điều ước hậu quả. Theo sau ngày bên trong, địch A-ba-la liền ở tại Tân Kim Sơn. Ngụy Trang thành một tên hài đồng. Ngụy Trang thành thần tiểu Ngọc Đồng Học. Trải qua thong dong tự tại sân trường sinh hoạt, bất quá hắn thỉnh thoảng sẽ tiêu thất một trận. Loại tình huống này, hắn đều là giúp thánh chủ đi làm, giúp hắn tìm kiếm tàn mát ở thế giới tất cả địa phù chủ. Mỗi khi tìm tới một viên phù chủ, thánh chủ đều sẽ giao cho hắn một quyển vạn pháp chi thư. Ngẫu nhiên cũng sẽ là hai bên, mà thánh chủ nguyện ý cho càng nhiều thủ lao nguyên nhân còn lại là đụng phải một chút phiền toái. Ví dụ như tất nhiên sẽ xuất hiện thời đại nhân vật chính thần Long Mà lại tại trả lại phù chú phía trước Địch A-ba-la đều sẽ đem phù chú thu vào trong tay Thưởng thức hoàng khắc Cảm thụ một chút trong đó ẩm chứa thần lực Mặc dù ngoài miệng không nói Nhưng là địch A-ba-la nhưng trong lòng đối phù chú dâng lên so vạn pháp chi thư càng dày đặc hơn hứng thú Đừng không nói liền cái kia có được cân bằng âm dương năng lực hổ phu chú. Lúc ấy địch a ba la đều kém chút chìm nén không được. Mong muốn xuất thủ tranh đoạt. May mắn hắn lý trí khắc chế cái kia một phần xung động. không có làm ra quá phận sự tình. đối với người bình thường mà nói, hổ phu chú so với còn lại phu chú. tương đối gân gà. không chỉ có không có cách nào để thăng bên ngoài sức chiến đấu. còn biết tạo thành nhân cách phân liệt. Nhưng là đối với địch A-ba-la còn có thánh chủ chủ loại này. Nắm giữ lấy nhiều loại khác biệt hệ thống lực lượng lão quái vật mà nói. Hổ phu chú cân bằng lực lượng đơn giản chính là vạn năng chất keo dính. liền lấy chính địch A-ba-la mà nói. Mặc dù có được nhiều loại hình thái. Có thể căn cứ tình huống tại từng cái hình thái ở giữa hoán đổi. Nhưng là hắn lại không biện pháp đồng thời sử dụng hai cái hình thái lực lượng. Nhất định phải hoán đổi sau đó mới có thể sử dụng. Thánh Diệu Chi Long cùng hủy diệt Chi Long lực lượng không chỉ có không thể cùng tồn tại. Hơn nữa còn có nghiêm trọng xung đột. May mà những cái kia đại ảo thuật sư có thể để cho hai loại mâu thuẫn huyết thống đồng thời tồn tại ở trong thân thể của hắn. Địch A-Ba-La từng có đem toàn bộ hình thái lực lượng hóa làm một thể ý tưởng. Trước kia hắn liền muốn tại tấn thăng truyền kỳ quá trình bên trong thử một chút. Nhưng là hiển nhiên thất bại. Trong thân thể của hắn bất luận là một loại nào long lực lượng. Đều siêu việt truyền kỳ. Bọn họ có được càng cao hơn hơn hẳn. Mà hôm nay địch A-Ba-La lại thấy được hắn ý nghĩ này khả năng thành công tính, hổ phu chú cân bằng lực lượng. Nếu như đủ cường đại, nói như vậy bất định thật có thể để cho trên người hắn toàn bộ hình thái lực lượng đồng thời xuất hiện. Đương nhiên ngoại trừ hổ phu chú bên ngoài. Địch A-ba-la còn thèm cái khác phù chú lực lượng Thí dụ như Có thể tùy ý để cho người bình thường linh hồn cũng có thể xuất khiếu dê phù chú Giảng đạo lý Địch A-ba-la cảm thấy phù này chú lực lượng là thực tình không hợp thói thường Nếu như là đặt ở tiên tu bên cạnh thế giới Cái kia một ít danh môn đại phái tuyệt đối sẽ vì viên này phù chú Đem chó đầu ấp đều cho đánh ra tới Có thể tùy ý mà để cho linh hồn xuất khiếu, mà lại tại dưới ánh mặt trời vấy vùng. Đối với chủ tu nguyên thần tiên tu mà nói, đây là cỡ nào nhịp thiên thần thông đơn giản chính là bật hắc Mặc dù địch A-ba-la cảm thấy dê phu chú đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng là hắn lại không ngại đưa nó bán cho tu tiên giới đại lão. Tuyệt đối có thể đổi lấy kim tiền không cách nào cân nhắc đồ vật. Còn có chuột phù chú cùng ngựa phù chú kết hợp với nhau đại biểu bất hủ bất diệt. Mặc dù địch A-ba-la cũng có cực mạnh sinh mệnh lực, có thể làm đến đoạn chi trùng sinh, thậm chí cả tích huyết trọng sinh, nhưng lại còn không có đạt đến bất hủ bất diệt cảnh giới. Kia là thần linh mới có thể làm đến sự tình. Mưu đồ phù chú phía trước phải đem ta hóa thân trên thân những này tai họa ngầm giải quyết rơi. Địch a Ba la sở dĩ không cùng thánh chủ trở mặt. Cướp đi những cái kia ẩm chứa lực lượng cường đại phu chú. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn cố này hóa thân có vấn đề. Kia là thánh chủ lưu lại hậu thủ. Đối với thánh chủ mà nói, đây coi như là tương đối thông thường làm việc cơ thao mà thôi. Cũng chính là những này mới khiến cho địch a Ba la sợ ném chuột vỡ bình, không có đồng thủ. Muốn hay không tìm cơ hội, cùng lão già kia tiếp xúc một chút. Địch A-ba-la tại chính mình độc thân trong căn hộ suy tư. Thế giới này có độc lập pháp thuật hệ thống. Hắn mặc dù nghiên cứu vạn pháp chi thư, hiểu rõ không ít. Tìm được thánh chủ tài chính mình cố này hóa thân bên trong lưu lại hậu thủ cửa ngầm. Nhưng là hắn lại không có đem đi loại trừ. Không kinh động thánh chủ phương pháp. Tự nhiên tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ tuyển hạng, liền nổi lên địch A-ba-la trong lòng. Lão gia hỏa kia nếu là không nguyện ý làm sao bây giờ. Đây mới là có khả năng nhất. Nhân loại đại pháp sư dựa vào cái gì bốc lên cực lớn phong hiểm. Trợ giúp bị ác ma triệu hoán tới gì giới sinh vật. Xem ra cần phải chuẩn bị một ít thủ đoạn cường ngạnh. Ứng ánh lưu quang tại địch A-ba-la đầu ngón tay chảy xuôi. Buộc vòng quanh một tên tóc ngắn nữ hài gương mặt Kia là tiểu ngọc Vì kia đại pháp sư thương yêu nhất cháu gái Cũng là hắn vì chính mình chọn lựa người thừa kế Tiên lễ hậu binh đi Nếu là thật đối nàng động thủ mà nói Vậy coi như triệt để rửa không sạch Địch a ba la định hảo kế hoạch Sau đó lôi lệ phong hành mà chuẩn bị áp dụng Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16 mươi 458 viếng thăm tiệm đồ cổ Ta đầu tuần đi theo Long Thúc ra ngoài mạo hiểm. Hắc thủ đảng sớm tới tìm uốn tại phòng điều khiển bên trong mở ra máy bay. Không có bất kỳ cái gì tay lái phụ. Long Thúc ngay tại khoang tàu bên trong cùng Hắc thủ người chiến đấu. Trên thân đều không có đái dù nhảy. Phòng họp phía sau tóc ngắn lanh lời tiểu nữ hài mặt mày hớn hở cùng bằng hữu của mình khoe khoang chính mình trước đây không lâu cuối tuần mạo hiểm kinh lịch. Chung quanh chạy tới dự thính đồng học cơ bản đều là do cố sự nghe, cho rằng là chính tiểu ngọc mệnh, không có người nào coi là thật, bởi vì thật sự là quá kỳ huyễn, quá thần kỳ. Tiểu ngọc, ngươi cũng đừng khoác lác, lại là hắc ảnh quân đoàn. Nếu như trên thế giới thật tồn tại đáng sợ như vậy quái vật, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi long thúc tam quyền lưỡng cước liền cho đánh tan. Nho nhỏ hài tử chính là ở tại lòng háo thắng cùng chất vấn tâm mạnh nhất thời điểm. Cho dù là nghe được tâm trì thần vãng, nhưng cũng có người nhìn không nổi nhảy ra chất vấn. Ta không có nói hoàng. Mặc dù cùng loại sự tình đã từng xảy ra mấy chục lần. Nhưng là tiểu ngọc nhìn xem chất vấn chính mình đồng học vẫn là tức dẫn đến khuôn mặt trướng hồng. Đây chính là nàng ở trường học không vui nhất nhanh kinh lịch một trong. Nàng hướng mình đồng học chia sẻ chính mình tự mình kinh lịch Thế nhưng là không có người tin tưởng nàng Thậm chí còn cho nàng lấy một ít phi thường khó nghe ngoài hiểu Thôi đi Thổi phồng đại vương Thần tiểu ngọc Ca của ngươi cố sự mệnh rất đặc sắc Có lẽ ngươi lớn lên sau này Có thể làm một tên bán chạy tiểu thuyết ra Các ngươi Thần tiểu ngọc tức giận đến đứng lên Nắm đấm nắm quá chặt chẽ Sau đó nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Đang chống đỡ não đại nhìn xem trước mặt bọn này tiểu thí hài đùa giỡn địch A-ba-la. Vương Long, ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao? Tin, địch A-ba-la gật gật đầu. Cái này sao có thể không tin? Thần tiểu ngọc giảng kinh lịch. Hắn còn toàn bộ hành trình bàng quan đâu. Này, các ngươi người phương Đông liền ra thích lẫn nhau thổi phồng, không có ý nghĩa. Tham gia náo nhiệt các tiểu thí hài giải tán lập tức. Cũng không ai mật khiêu khích. Bởi vì địch A-ba-la sớm đã dùng nắm đấm giáo dục trong đó một ít mưu toan ướt hiếp hắn đau đầu. Không nên thất lạc. Tiểu Ngọc. Bọn họ chính là một ít không kiến thức man di mà thôi. Có chút thần kỳ đồ vật. Bọn họ tại không có tận mắt nhìn thấy trước đó là tuyệt sẽ không tin tưởng. Địch A-ba-la an ủi thần sắc thất lạc tiểu nữ hài. Mà hắn lời nói để tên này biểu lộ có chút u án nữ hài trong mắt một lần nữa nổi lên phấn chấn quang mang. ngươi nói đúng. Vương Long. Là bọn họ không có kiến thức. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ta chỗ kinh lịch hết thảy. Cho nên bọn họ không tin. Thần Tiểu Ngọc có chút đồng ý địch A-ba-la mà nói. Tại nhận biết địch A-ba-la trước đó. Nàng miêu tả kinh lịch cuối cùng sẽ lọt vào chất vấn. Liền nàng thật vất vả giao cho bằng hữu cũng là như thế Lâu dài như thế Nàng trong lòng sớm liền tích lũy cực lớn bất mãn Cho nên nàng mới đối địch A-ba-la trong miệng Man-di đồng thời không có bất kỳ cái gì cãi lại Thậm chí có chút tán đồng Đúng rồi, Vương Long, ngươi sau khi tan học có thời gian sao Tóc ngắn nữ hải trong mắt lóe ra hy vọng quang mang Nàng nhận đồng chính mình vị này bạn mới Đồng thời khát vọng cùng hắn thành lập tiến thêm một bước thâm hậu hữu nghị. Có thời gian đâu, thế nào? Địch a Ba la ra vẻ mở mịt, nhưng là hắn nhưng trong lòng đã bắt đầu mừng thầm lên. Hiển nhiên, hắn lâu dài đầu nhập rốt cuộc được đền đáp. Ta muốn mấy ngươi đi nhà ta chơi. Tốt, ta sớm liền muốn kiến thức một chút ngươi miêu tả những cái kia thần kỳ ma pháp vật phẩm. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thế là, sau khi tan họp Cái gì Tiểu Ngọc, ngươi muốn mời vị này vương bạn học đến lão cha trong tiệm Nghe được chính mình chất nữ đưa ra yêu cầu Thần Long đưa tay sờ sờ đầu tóc, cảm thấy đau đầu Không được sao Long thúc Tiểu Ngọc có chút thất lạc cúi đầu xuống Khóe mắt hình như còn có nước mắt lấp lóe Loại thần thái này Thần Long chỗ nào có thể chịu đâu Hắn có chút có chút khó khăn gãi đầu một cái phát Cuối cùng vẫn là móc ra trong túi quần điện thoại. Tiểu Ngọc, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút lão cha. U, V, q q Mơ, lão cha khẳng định sẽ đồng ý. Đối với cái này, Tiểu Ngọc lòng tự tin tràn đầy. Này, lão cha sao? Thần Long có cái gì sự tình sao? Tiểu Ngọc muốn đem nàng bằng hữu đưa đến tiệm đồ cổ tới chơi. Vậy liền để Tiểu Ngọc mang tới nha. Ngươi liền vì cái này gọi điện thoại cho ta trong điện thoại thanh âm già nua lộ ra rõ ràng bất mãn. Lão cha, ngày gần nhất không phải mua rất nhiều thứ vật liệu sao trong tiệm quá lộn xộn, ta cảm thấy không tiện chiêu đãi. Ta thu thập một chút là được, có cái gì không tiện. Tốt à, tất nhiên lão cha ngươi không có vấn đề, ta đây liền không có ý kiến. Hỏi thăm nhận được kết quả sau đó. Thần Long liền muốn cúp điện thoại. Nhưng là lão cha quen thuộc thường nói tại điện thoại cách kia một đoạn vang lên. Còn có một việc. Thần Long không mở miệng, chờ lấy lão cha nói. Giúp lão cha đái 10 cân hải mã làm trở về. Còn có một việc, nhanh lên trở về giúp lão cha pha trà. Tốt, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Cũng sớm đã thói quen lão cha lại nhảy thần Long. Một mặt bình tĩnh mà cút điện thoại. Sau đó hướng về phía ngẩng đầu lên. Trên mặt mang nụ cười tiểu ngọc gật gật đầu Lão cha nói có thể a ta liền biết Lão cha quan tâm nhất ta Địch A-ba-la mang theo nụ cười Đi theo cách này một lớn một nhỏ Có vẻ như đều có được nhân vật chính quang hoàn Người đi tới lão cha tiệm đồ cổ Đinh linh Nương theo lấy thanh thuế chung đồng tiếng va chạm Địch A-ba-la rốt cuộc đặt chân để cho thánh chủ kiên rè Không thôi lão cha tiệm đồ cổ Mà tiệm đồ cổ nội tình cảnh. Cơ hồ cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Chất đầy tiệm đồ cổ thư tịch. Còn có tàn mát ở các nơi. Để cho trong tiệm đều không có bao nhiêu đặt chân chi địa đồ cổ. Nhìn tựa hồ là từng cách văn minh từng cách thời đại đều có. Để cho tiệm đồ cổ bên trong tràn đầy nét cổ xưa. Bất quá lấy địch á ba la thân là cử long ánh mắt đến xem. cái này tiệm đồ cổ bên trong. Tối thiểu nhất có một nửa đồ cổ đều là công nghệ hiện đại mô phỏng. Đương nhiên, hàng thật cũng vì số không ít chính là thật giả trộn lẫn xem như phần lớn tiệm đồ cổ cách làm. Mà lại cách này một nhà tiệm đồ cổ chính phẩm số lượng vượt xa bình thường tiệm đồ cổ. Có thể xưng tụng là lương tâm chủ quán. Hoan nghênh quang lâm lão cha tiệm đồ cổ, ngươi chính là tiểu ngọc nói, vương long đồng học đi. Làm địch A-ba-la mới vừa vào cửa một sát na kia. liền thấy được tiệm đồ cổ bên trong một tên ăn mặc tương đối long trọng tóc bạc lão đầu đang cười hít mắt hướng mình đi tới. Lão cha, ngươi làm sao mặc thành cây dạng này? Đừng nói là địch A-ba-la cùng nhau tiến đến thần long cùng tiểu ngọc đều phi thường kinh ngạc. Ta mặc thành cây dạng này có vấn đề gì không tiểu ngọc đều tới đây lâu như vậy? Vẫn là lần đầu đái bằng hữu về nhà. Hiếm thấy à. Lão cha từ đáy lòng mà cảm khái. Với tư cách một tên có được bất hạnh đi qua lão pháp sư. Hy vọng tiểu ngọc cũng có thể có được một cái mỹ hào tuổi thơ. Thế nhưng là bị thần long ảnh hưởng. Tiểu ngọc tuổi thơ mặc dù đặc sắc. Nhưng lại không gọi được mỹ hào. ngươi tốt, ta là tiểu ngọc bằng hữu. Vương long hy vọng ta đến không có quấy dày đến các ngươi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười sáu. mươi 459 đàm phán Nhìn, khúc đi, đây là lão cha dạy cho ta pháp thuật Thông qua giản đơn thi pháp vật liệu Trẻ tuổi tiểu nữ hài niệm tùng đối ứng pháp chú Hình mũi khoan hỏa diễm tại chất đầy dễ cháy vật trong phòng dâng trào Mà hoàn thành tất cả những thứ này tiểu nữ hài Sắc mặt hơi hơi trắng mịt Nhưng lại lại mang nụ cười đắc ý Rất lời hại Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền đã trở thành một tên pháp sư. Địch A-ba-la đương nhiên sẽ không vào lúc này kêu hiệt chính mình tán thưởng. Không nói cách khác. Chỉ dựa vào thần tiểu ngọc tử thân thiên phú. Nàng đều xem như một tên thiên tài đương nhiên. Kia là đối với phổ la đại chúng mà nói. Ngươi cũng rất lợi hại. Nhận được tán thưởng tiểu ngọc tâm tình nhất thời trở nên vui vẻ. Lão cha đang dạy nàng pháp thuật thời điểm. cũng sẽ không dạng này tán dương nàng đại pháp sư tại thường ngày thời điểm biểu hiện phi thường hiền hòa nhưng là tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực lại là phá lệ nghiêm khắc ha ha ha so ra kém pháp sư địch A ba la nở nụ cười hắn nhưng cho tới bây giờ không có tại thần tiểu ngọc trước mặt biểu hiện qua chính mình an hiểu công phu Mà liền tại địch A-ba-la lão gia hỏa này ngụy trang thành tiểu hài tử cùng thần tiểu Ngọc chơi đùa thời điểm. Tiệm đồ cổ dưới lầu. Thần Long lại là tại hạ dọn cùng lão cha giao lưu. Lão cha, ngươi có không có cảm giác được tiểu Ngọc mang về người bạn kia thật sống có một chút không thích hợp. Chỗ nào không thích hợp. Lão cha liếc mắt, nhìn lấy mình đại chất tử. Nói không ra, nhưng là cho ta cảm giác chính là không đúng. Thần Long gãi gãi não đại. Mặc dù ngũ giác bên ngoài giác quan thứ sáu cho hắn dạng này cảm giác. Nhưng là nhưng để cho hắn nói rõ chi tiết. Hắn lại không tìm ra được nguyên nhân. khí ma chú đồng thời không có phản ứng. Ta cũng không có nhìn ra trên người hắn có vấn đề gì. Có lẽ là ngươi quá nhạy cảm. Đại Pháp Sư Thu Hồi ánh mắt. Đem lực chú ý chuyên chú vào trước mặt cổ tịch bên trên tìm kiếm lấy đối kháng thánh chủ phương pháp. Thánh chủ chắc chắn chắc chắn phá vỡ phong ấm. Tái hiện thế gian. Có thể là ta quá nhạy cảm đi. Thần Long gãi đầu một cái phát. Nhưng là trong lòng như cũ có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắn cảm giác mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Chủ động đem quái vật dẫn tới trong nhà. Lão cha ta tiếp điểm hoa quả đưa lên đi. U, V, Quy, Quy, mơ thuận tiện cho lão cha rót một ly trà. Quyền đánh hắc thủ chân đá ác ma thần long lúc này ở tiệm đồ cổ bên trong biến thành người hầu nhân vật bình thường. Nhưng là hắn đối với cái này lại cũng không có cái gì lời oán giận. Thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hắn ra thích dạng này bình thản sinh hoạt. Thời gian trôi qua. Màn đêm rất nhanh bao phủ thành thị. Tại tiểu ngọc lưu luyến không rời trong ánh mắt. Cùng nàng chơi đùa nửa ngày địch A-ba-la đẩy ra tiệm đồ cổ cửa lớn. Chuẩn bị trở về nhà. Sắc trời đã đã chế thế này, vương bạn học, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về đi. Nhìn xem thành thị bóng đêm thần long chủ động xin đi. Với tư cách lâu dài sinh hoạt ở nơi này người phương đông. Hắn biết rõ tòa thành thị này khi tiến vào ban đêm sau sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Như loại này tiểu hài tử ban đêm ra đường. Ở tám chín phần mười xảy ra ngoài ý muốn. không cần ta đã cho ta biết lái xe tới đón ta. địch a ba la mỉm cười. sau đó tại đồ cổ trong phòng ba người ngây người công phu bên trong. ngồi lên một cỗ sớm đã chờ tại tiệm đồ cổ ở ngoài xe sang trọng bên trong. tiểu ngọc ngươi giao người bạn này hình như có chút không đơn giản a. thần long nhìn qua đi xa xe sang trọng từ đáy lòng mà cảm khái đến. Cái gì không đơn giản tiểu tử này không phải sớm liền nói với tiểu ngọc qua sao hắn biết công phu. Từ xưa đến nay cùng văn phú vũ. Có thể từ nhỏ luyện võ. Có mấy cách là giản đơn. Điều này cũng đúng. Mà theo địch á ba la rời đi. Thần long trong lòng cái kia cố bất an cảm giác cũng liền tiêu thất hầu như không còn. Hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quá gì ứng cảm giác. Vô luận là thần long hay là lão cha Đều đem lần này Tiểu Ngọc bằng hữu viếng thăm xem như trong sinh hoạt khúc nhạc xảo ngắn Đều không có quá mức tại ý Thế nhưng là làm ngày thứ hai Tiểu Ngọc đi học sau đó Quen thuộc xe sang trọng lại một lần nữa dừng đến tại tiệm đồ cổ trước cửa Đinh linh Thanh Thúy Trung đồng tiếng vang lên sau đó Ngồi tại sau quầy Như một đầu lão dây rừng một dạng lão nhân nhìn xem đẩy cửa vào tiểu hài. Ánh mắt liếc qua quầy hàng phía dưới một cách đã bị chế thành pháp khí đâm heo. Tiểu vương đồng học, nếu như ngươi là tìm đến tiểu ngọc mà nói, ngươi bây giờ hẳn là đi trường học. Không phải tìm đến tiểu ngọc. Ta là tới viếng thăm lão cha ngươi địch A-ba-la thần sắc ung dung chấn định. Từng bước một hướng lão cha tới gần. Ngươi tìm lão cha có cái gì sự tình. Ta hôm qua nghe Tiểu Ngọc nói, lão cha ngươi an hiểu đủ loại pháp chú cơ hồ không gì làm không được. Đồng ngôn vô kỷ, loại này thổi phồng lời nói ngươi sẽ không tin hoàn toàn đi. Ta cảm thấy ngươi với tư cách đương đại đại pháp sư, ngươi hẳn là có thể giải quyết ta vấn đề. Địch A-ba-la nhìn xem thần sắc càng thêm thận trọng lão cha. Phiết cũng vứt liếc mắt. Vội vàng chạy đến thần long. Thần sắc vẫn như cú thong dong. Loại kia khí độ căn bản cũng không giống như là một tên tiểu hài tử. Nên có. Thần Long, ngươi nói không sai, tiểu ngọc người bạn này quả nhiên không thích hợp. Nhìn xem chạy đến thần Long. Lão cha cảm thán một câu. Sau đó ánh mắt liền rơi vào đã tiếp cận quầy hàng tiểu hài trên thân. Đương đại đại Pháp sư danh tiếng ta cũng đảm đương không nổi, ta chỉ là một cách ly biệt quê hương lão nhân mà thôi. Ngày nhưng quá khiêm nhường. hiện nay thế giới, ngươi dạng này pháp sư chỉ sợ không đủ mười ngón số lượng. tốt rồi. lừa gạt cháu ta tôn nữ vật nhỏ. có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. không nên che che lấp lấp. lão cha phiền nhất một bộ này. lão cha có chút không kiên nhẫn được nữa. nếu như không phải khí ma chú đến nay đều không có phát giác được địch a ba la trên người có cái gì gì thường. hắn bây giờ liền đã phát động công kích. Ta muốn mấy ngươi giúp ta giải quyết một ít áp ma lưu trên người ta hậu thủ. địch áp ba la hướng lão nhân dối ra thủ trưởng. áp ma lưu ở trên thân thể ngươi hậu thủ. nghe được địch áp ba la mà nói. lão cha lông mày hơi hơi buông ra một ít. bởi vì cách này nghe không giống như là địch nhân. giống như là tới trước cầu viện phe bạn. là cái kia đầu áp ma. Lão cha hỏi thăm đồng thời cũng đưa tay bắt lấy địch A-ba-la vươn ra thủ trưởng. Hiện nay thế giới còn tại hoạt động ác ma chỉ có thánh chủ đi, ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Thoại âm rơi xuống. Sớm liền ở một bên cảnh giới thần long đột nhiên giật mình. Vội vàng vọt tới địch A-ba-la trước thân. Người gặp qua thánh chủ. Thần long thối lui. Lão cha nghiêm khắc nhắc nhở tiếng vang lên. Đang nắm chắc địch A-ba-la thủ trưởng trong nháy mắt đó. Hắn liền dò xét đến địch A-ba-la nội tình. Không phải huyết nhục sinh mệnh. Cũng không có hôm nay hiện ra một dạng nhỏ yếu. Đây là một đầu to lớn đáng sợ quái vật. Lão cha. Thần Long có chút không biết làm sao. Nếu như ngươi không muốn lão cha chết oan chết uổng mà nói. Vậy bây giờ nhanh lên liền đi mang vào chiến giáp. Bây giờ mới mặc chiến giáp mà nói. Là không hay có điểm tới đã không kịp. Thủ trưởng bị nắm chặt địch a ba la mở miệng cười nói. Xác thực không còn kịp rồi. Lão cha đoán sai lực lượng ngươi tính chất. Bố trí khí ma chú không có lên một chút tác dụng. Không phải ngươi không có khả năng rời lão cha gần như vậy. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. sáu 460 âm dương hòa hợp. Đây chẳng phải là ta không có áp ý chứng minh sao nhìn A. Ngươi lại có thể tại khoảng cách ta gần như vậy vị trí nói chuyện với ta Cái này chẳng lẽ còn không cách nào chứng minh ta thiện ý sao Địch a Ba la ngạo mạn mà nói Nháy mắt liền đốt lên lão cha lửa giận Để cho hắn nhìn tựa như phấn nộ lão dây rừng Lão cha còn sống chính là ngươi thiện ý chứng minh Lão cha bị tức đến rừng sâu chừng mắt Chưa hề có bất kỳ cái gì không phải người chủng tộc quái vật tại hắn trước mặt nói ra những lời này. Hiện tại xem như lần thứ nhất. Đương nhiên. Nếu như ta thực tình nghi ngờ áp ý mà nói. Các ngươi có lẽ không có việc gì. Nhưng là tất nhiên sẽ thiếu chút gì. Địch a ba la trong lòng rất có phủ Dựa vào thực lực mình mong muốn trực tiếp hủy diệt bị thế giới khí vận chiếu cố nhân vật chính đoàn còn thiếu một chút. Nhưng là cho nhân vật chính đoàn làm ra nhớ lại chút kiếp nạn lại không tính là gì Vậy ngươi liền đến thử một chút Lão cha giận quá mà cười Bắt lấy chính mình pháp khí Liền phải cho trước mặt cái này ngụy trang thành nhân loại đứa bé hình dáng quái vật Một chút màu sắc nhìn một cái Cho hắn biết chọc giận một vị đại pháp sư đại giới là cái gì Thần Long Còn có lão cha Các ngươi ra tay với ta thời điểm vì cái gì không lo lắng một chút còn tại trong trường học Tiểu Ngọc đâu. Địch A-ba-la ngồi tại trước quầy. Hai tay khoanh nâng ở chóp mũi phía trước. Còn nhỏ thân hình làm ra hoàn toàn không phù hợp mặt ngoài tuổi tác lớn người tư thái. Nhưng lại ngoài ý muốn trầm ổn Như một tòa không thể lay động nguy nga thần sơn. Tiểu Ngọc đã thừa dịp lão cha cùng Địch A-ba-la lúc nói chuyện khe hở. Mặt lên thần minh chiến giáp thần long đột nhiên giật mình. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ngươi đối nàng làm cái gì? An tấm. Ta nhưng không có đối tiểu ngọc làm cái gì. Nàng nhưng coi ta là thành rồi nàng bạn tốt nhất. Ta như thế nào lại đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tình đâu. Địch A-ba-la nói lời này thời điểm cười tủm tỉm. Nhưng là vô luận là lão cha vẫn là thần long. Đều sẽ không tin nửa câu. Lão cha có thể cam đoan với ngươi. Nếu như ngươi dám để cho ta truyền nhân xuất hiện nửa điểm sai lầm. Mặc dù ngươi bản thể tại thế giới khác. Lão cha cũng sẽ xúc hết toàn bộ. Đưa ngươi đánh vào địa ngục. Cái kia thông minh lanh lợi tiểu nữ hài không thể nghi ngờ là đại pháp sư uy hiếp một trong. Làm địch A-ba-la coi nàng là làm uy hiếp thẻ đánh bạc thời điểm. Cho dù là tự nhận là siêu thoát thế tục lão cha cũng đồng chân hỏa. Các ngươi hai vị vẫn là an tính một chút đi. Ta nói ta là tới tìm kiếm hợp tác. địch Địa ba la nâng lên. Thủ trưởng nhẹ nhàng đè ướp Bắt nguồn từ bản thể một luồng long uy hằng lâm. Một đạo nguy nga cử long hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Mặc dù bất luận là lão cha vẫn là thần long. Đều không có gầy đến hoặc nhiều hoặc ít áp chế. Nhưng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ta cũng không phải đến khiêu khích các ngươi. Ngoại trừ ta là bị thánh chủ triệu hoán hàng lâm điểm này. Ta muốn giữa chúng ta đồng thời không có cái gì bản chất xung đột đi. Nếu như ngươi không trả lời thánh chủ triệu hoán. Vậy chúng ta đều tại riêng phần mình thế giới. Sẽ không sinh ra bất kỳ cái gì gặp nhau. Nhưng là ngươi hưởng ứng thánh chủ triệu hoán, như vậy chúng ta bây giờ chính là địch nhân, điểm này không có gì để nói. Nhìn xem hiện lên ở địch A-ba-la sau lưng hư ảnh. Lão cha cấp tốc xác nhận trước mặt cái này tiểu nam hài thân phận. Kia là trước đây không lâu bị thánh chủ triệu hoán đến bọn họ thế giới quái vật. Lão dây rừng, ngươi cũng không nên lẫn lộn phải trái cưỡng ép cho mình dựng lên kẻ địch. Địch A-ba-la thái độ không có lúc trước bình thản trở nên càng thêm ngả ngớn, hoặc là nói khinh miệt. Ta là thánh chủ triệu hoán tới không sai, nhưng là cũng không đại biểu ta sẽ vẫn đứng tại cái kia một bên. Ngươi muốn phản bội thánh chủ sao? Thần Long sắc mặt vui mừng, không cần nghĩ ngợi trận liền thốt ra, nhưng vừa dứt lời, lão cha liền cảm giác muốn hỏng việc, ầm. Địch A-ba-la dối ra ngón tay. Hướng người mặt thần minh chiến giáp thần long một chút. Lực lượng cường đại hóa thành một thanh vô hình chiến nện. Hung hăng đập vào thần long trên lồng ngực. Thần long thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra. Khảm tại tiệm đồ cổ trên vách tường. Dọc đường đụng nát không ít đồ cổ cùng giá sách. Nhìn xem lão cha đau lòng không ngớt. Ngũ quan đều có chút bóp méo. Thần long đang nói chuyện trước đó trước qua qua đầu ấp. Ta cùng Thánh Chủ là bình đẳng hợp tác thuê quan hệ. Hắn không có ra lệnh cho ta tư cách. Địch A-ba-la mặt không thay đổi nhìn xem vân vây đầu lắc não mà từ mảnh giấy vụn cùng đồ cổ mảnh vụn tạo thành trong đống rác đứng lên thần long. Nếu như các ngươi ra giá cao hơn. Ta cũng không ngại cùng các ngươi hợp tác. Thánh Chủ chỉ là cái thứ nhất cùng ta câu thông ra hỏa mà thôi. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Mặc dù chịu một cái. Nhưng là thần long cũng không phấn nộ, thậm chí có chút kinh hỉ Với tư cách cùng địch A-ba-la giao chiến qua nhân loại, hắn biết rõ. Trước mặt cái này ngụy trang thành nhân loại hài đồng quái vật mạnh đến mức nào. Nếu như có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích, tại sao lại không chứ địch A-ba-la hỏi lại. Ta có thể hiểu ngươi hành vi, nhưng là ta không thể tin được ngươi, bởi vì cái này cũng có thể là thánh chủ âm mưu. Lão cha dần dần khôi phục bình tĩnh tỉnh táo thể hiện ra một vị đại pháp sư nên có phong phạm. Cho nên chúng ta tiến hành sơ bộ hợp tác đi. Ngươi giúp ta giải trừ thánh chủ lưu tại trong thân thể ta những cái kia thủ đoạn nhỏ. Mà ta cắt thì để cho các ngươi biết được thánh chủ trạng thái. Thậm chí là thánh chủ bây giờ vị trí. Địch a ba la đồng thời không có để ý trước mặt cái này lão dây dừng cảnh giác cùng vô ý thức mâu thuẫn. Đối mặt trước đây không lâu vẫn là địch nhân dị giới sinh vật. Đây là rất bình thường phản ứng. Lão cha. Lão cha còn tại trầm tư. Nhưng là thần long cũng đã kích động lên. Có thể biết được thánh chủ trạng thái. Thậm chí là vị trí cụ thể. Hắn thấy đây quả thực là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết thánh chủ tốt nhất cơ hội. Thần long đi cho ta rót một ly trà. nhìn xem đánh gãy chính mình suy nghĩ đại chất tử, lão cha vừa muốn đem ra hỏa này đẩy ra, thuận tiện cho ta cũng đổ một chén, địch a ba la cũng không có chút nào khách khí. lão cha, nếu như chúng ta có thể biết được thánh chủ vị trí, cái kia, thần long có chút lo lắng, cái kia cũng một chút tác dụng đều không có, nhìn xem đã từng cự tuyệt chính mình truyền thụ, hôm nay lại có vẻ giống một cái tên ngốc đồng dạng đại chất tử, Lão cha tức giận cho hắn đơn giản giải thích một chút. Thánh chủ khôi phục là lịch sử tất nhiên. Hắn đã tiêu thất sắp ngàn năm. Lần này nếu như áp chế thánh chủ khôi phục. Như vậy lần tiếp theo 300 năm. Toàn bộ thế giới trật tự đều sẽ bị lật đổ. Làm sao có thể. Thần Long cảm giác chính mình tam quan đều bị lật đổ. Còn nhớ rõ ta từng kể cho ngươi âm dương hòa hợp lý luận sao thánh chủ các loại ác ma đại biểu chính là thế giới âm một mặt. Bọn họ bị phong ấm đại biểu thế giới âm dương mất cân bằng. Cho nên thánh chủ nhất định phải khôi phục sao thần long cái hiểu cái không. Không sai. Thánh chủ nhất định phải tại lần này khôi phục. Thế giới âm diện đã bị áp chế quá lâu. Nếu như lại được không đến phóng thích. Rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó Vậy chúng ta vì cái gì còn muốn ngăn cản thánh chủ thu thập phù chú Đương nhiên là kéo dài thánh chủ khôi phục thời gian Để cho lão cha có lại thêm đầy đủ chuẩn bị Liền đem thánh chủ lại lần nữa phong ấm Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16 mươi 461 lo khẳng khái lo đại pháp sư Nguyên lai là dạng này Thần Long một mặt mơ hồ, vẫn có chút không thể nào hiểu được lão cha vừa rồi tuôn ra đến bí ẩn Nghe hiểu vậy ngươi còn không nhanh đi pha trà, chẳng lẽ ngươi muốn chết khát lão cha sao? Vừa rồi không nhìn địch á ba la. Hướng mình đại chất tử kiêm dùng tốt nhất công cổ người trình bày nguyên do lão cha tức giận. Đem còn phủ lấy thần minh chiến giáp thời đại nhân vật chính cho đổi đi. Ngươi thế giới rất có ý tứ. Vừa rồi bị coi là không tồn tại địch A-ba-la phát ra chính mình ý kiến cùng đánh giá. Mặc dù lão cha là đang cùng thần long giải thích. Nhưng là địch A-ba-la chỗ nào nhìn không ra. Cái này lão dây dừng là nói cho hắn nghe. Nói gần nói xa ý tứ. Chính là hắn lấy ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ. ngươi thế giới chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lão cha nghe được địch A-ba-la đánh giá có chút bất mãn mà khẽ nói. Dĩ nhiên không phải ta đi qua không ít thế giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cùng chính mình đối kháng thế giới ý chí. Mặc dù lão cha giảng được cực kỳ ngắn gọn, nhưng là địch A Ba La căn cứ từ mình lúc trước đã thu hoạch tin tức, đại khái hiểu thế giới này chủ yếu cấu thành thời kỳ thượng cổ, có 8 vị bị thế giới ý chí chiếu cố tiên thiên thần thánh ra đời. Bọn họ có được bất tử bất diệt đặc tính cùng lực lượng cường đại. Bát đại tiên thiên thần linh liên thủ thống trị bầu trời, đại địa cùng hải dương, thậm chí chiếm cứ trên trời mặt trăng. Tại bọn họ dưới sự thống trị, thế giới vui vẻ phồn vinh. Nhưng là hết thảy nương theo lấy trí tội tộc đàn sinh ra mà phát sinh cải biến. Có trí khôn tộc đàn đồng thời không cùng chi tương đương lực lượng. Thậm chí bởi vì thông minh. Còn bị một ít tiên thiên thần linh nô phục dịch. Biến thành nô bộc. Trời sinh biến nắm giữ lực lượng cường đại thần thánh. Đồng thời không có đồng tình thương hại cái kia hết thảy phảng phất cũng là vì bọn họ mà tồn tại vạn sự vạn vật. Bọn họ không có trung tình. Tại lâu dài chèn ốp xuống. Tâm tình bất mãn tại trí tụ quần thể bên trong sinh sôi. Trời sinh thần thánh tại trí tụ tục đàn nội bộ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Bắt đầu bị ô danh hóa. Bị mang theo áp ma danh tiếng. Mà nương theo lấy tối nguyệt trôi qua. trí tuệ quần thể sinh sôi. Thế giới ý chí chậm rãi phát sinh biến hóa. Đây là bát đại tiên thiên thần linh cường đại là không thể nghi ngờ. Toàn bộ thế giới đều không có có thể cùng bọn hắn chống lại tồn tại. Thế là. Thế giới ý thức phân liệt. Một phương khuyên hướng thế giới sinh ra mới bắt đầu. liền đã tồn tại. Có được bất tử bất diệt đặc tính ác ma. Còn bên kia tắc thì khuyên hướng số lượng ngày càng to lớn. Đã bắt đầu thức tỉnh. Có được vô hạn tiềm lực trí tụ tộc đàn. Sau đó. Tại bộ tộc có trí tụ bên trong. truyền tụng ngàn năm bát đại bất tử thần minh ra đời. Bọn họ xuất hiện. Tống táng ác ma thống trị thời đại. Mở ra thuộc về nhân loại kỷ nguyên mới. Ở trên chính là địch a ba la căn cứ đã có tin tức lý giải. Mặc dù hắn đụng phải nhân loại. bao quát chính thánh chủ Đều gọi là ác ma Nhưng là nó trời sinh liền nắm giữ lực lượng Còn có bất tử bất diệt cái này một đặc tính Hoàn toàn có thể bị phân chia đến tiên thiên thần linh cái này một phạm chủ Thế giới khác thế mà cùng chúng ta không đồng giảng Đây là lão cha lúc trước chỗ không biết nên tin hơi thở Bất quá hắn đối với cái này nửa tin nửa ngờ Bởi vì ở trong mắt hắn Địch A-ba-la tồn tại là cùng ác ma hoa ngang bằng. Mà ác ma là rất không giữ lời hứa. Tốt rồi, đây không phải ngươi nên suy nghĩ vấn đề, có thể sau này đi suy nghĩ. Liên quan tới ta đề nhị, ngươi muốn thế nào sao? Thánh chủ khôi phục là tất nhiên. Nhưng là phục sinh hậu lực lượng còn có điều có được thế lực lại có thể can thiệp. Nếu như có thể suy hiếu thánh chủ thế lực. Lão cha rất tình nguyện. thân là đại pháp sư. Lão cha tự nhiên có đầy đủ giác ngộ. Hắn sẽ không cự tuyệt bất kỳ cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa tồn tại. cho dù là đến từ gì giới quái vật. nhưng là lão cha muốn làm rõ ràng ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì. ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao ta mục đích rất đơn giản cũng cực kỳ thuần túy a. ta đối các ngươi thế lực xung đột. chủng tộc đấu tranh đều không có hứng thú. Ta chỉ muốn thu hoạch càng lớn lợi ích, tìm kiếm ngươi hợp tác, chỉ là bởi vì thánh chủ tên kia thật sự là quá keo kiệt, mà lại hắn cũng quá ra thích làm một ít tiểu động tác, liền loại người này, chú định không thành tài được, Địch a ba la không che giấu chút nào chính mình đối thánh chủ khinh thường, đầu này lão thành lằn thật sự là thật không có khí phách, đều nghèo túng thành rồi bộ dáng kia, còn chụp chụp tác tác, Cho nên ngươi quyết định hướng chúng ta tìm kiếm hợp tác thu hoạch càng lớn lợi ích sao sáng suốt lựa chọn. Đối với địch a ba la thành thật. Lão cha ngược lại là rất tán đồng. Người ta dị giới sinh vật. Cùng bọn hắn thế giới không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không thân chẳng quen. Tự nhiên là thấy lợi là làm. Nhưng là ngươi hay là không nói rõ ràng, ngươi đến cùng muốn cái gì. Lão cha gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt. ngụy Trang thành cùng hắn cùng một người loại quái vật. Người truy đuổi lợi là cái gì? Thánh chủ sáng tạo vạn pháp chi thư. Còn có đây này. Phù chú. Địch A-ba-la ngữ khí bình thản phun ra hai chữ để cho bưng hai chén trà tới thần long thân thể cứng đờ. Lão cha, không thể đáp ứng hắn. Đã từng gặp qua phù chú thần kỳ lực lượng thần long vô ý thức biểu thị phản đối. Nhưng là lão cha thái độ lại cùng hắn hoàn toàn tương phản. Nếu như ngươi có thể bảo chứng tại sao khi rời đi không trở về nữa, cái kia toàn bộ phù trú đều có thể cho ngươi. dáng người gầy còm lão già tóc bạc ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm địch A-ba-la. Hắn hình như thấy được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thánh chủ cách này phiền phức phương pháp. Lão cha! Thần Long biểu thị nghi hoạt. Tại sao phải đem phù chú cường đại như vậy lực lượng giao cho gì giới sinh vật, mà không phải lưu cho nhân loại chính mình bảo tồn sử dụng? Chỉ cần phù chú còn lưu tại chúng ta thế giới, liền sẽ phát sinh đủ loại có thể. Để cho những cái kia phù chú một lần nữa trở lại thánh chủ trên thân, để cho tên áp ma này lần lượt mà khôi phục, nghe tựa hồ là cả hai cùng có lời phương pháp. Nghe trước mặt vị này đại pháp sư xa hoa như vậy hào phóng. Địch á ba la trên mặt một lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười. Chỉ cần phù chú bị ta mang rời khỏi thế giới này. Thánh chủ liền sẽ vĩnh viễn yên lặng. Cho dù là hắn linh hồn vẫn như cũ sinh động. Cái kia cũng cùng chết không có gì khác biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, đây chính là ta ý tưởng. Lão cha gật gật đầu ác ma là giết không chết. Chỉ có thể phong ấm có lẽ là suy yếu, Mà bát đại ác ma bên trong chỉ có thánh chủ là đặc thù nhất. Bởi vì hắn là một vị duy nhất liền bất tử bất diệt đặc tính đều có thể bị rút ra ác ma. Đã mất đi phù chú thánh chủ. Sau cùng liền sẽ hóa thành một cái chỉ có thể tất tất lại lại bàn đá. Sẽ không đối hiện có trật tự tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là lão cha trong tay ngươi không có phù chú. Địch ác bà la giang tay ra. Sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Hoặc là nói. Hiện nay thế giới đại pháp sư so với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng quả quyết. Tiểu quái vật. Chúng ta bây giờ còn không có hợp tác. Mà lại lão cha nói qua. Thánh chủ nhất định phải khôi phục một lần. Lấy đi trên người hắn phù chú. Kia là phía sau sự tình. Được thôi. Dựa theo ngươi yêu cầu đến, ngươi bây giờ có thể giúp ta giải quyết Thánh chủ Lưu tại trên người của ta những cái kia tay chân đi. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 16. Chương 462 Miệt thị. Không được sao? Nhìn xem trước mặt cao mày trầm tư không nói lão dây rừng địch A Ba la lên tiếng dò hỏi. Thánh chủ Lưu ở trên người hắn hậu thủ tính bí mật mạnh, nhưng cũng liền dạng kia. Hắn có thể dùng man lực loại trừ Nhưng là nào sẽ bị thánh chủ phát giác Không có cách nào ngược lại hố hắn một tay Bình tĩnh mà xem xét Ở trong mắt địch A-ba-la Những này bất cứ lúc nào có khả năng dẫn bảo hóa thân chú ấm cũng không tính thâm ảo Nhưng địch A-ba-la không cách nào tại thời gian ngắn bên trong đem phá giải Cần một đoạn thời gian nghiên cứu Dù sao cũng là một bộ khác hệ thống Cứ trừ trên người ngươi trú ấm cũng không khó, nhưng là không cho thánh chủ phát giác rất khó. Lão cha cũng cực kỳ khổ não. Hắn ngược lại là muốn thừa dịp thánh chủ chân chính phục sinh trước đó suy yếu hắn thế lực. Giảm bớt đem lại lần nữa phong ấm độ khó. Nhưng là trước mặt vị này đưa ra yêu cầu thật sự là quá nan giải đa quyết. Nếu như ngươi không cách nào làm đến, vậy chúng ta hợp tác liền không thể nào nói tới. Địch Á Ba La sang tay ra. Trong mắt cũng không có gì vẻ thất vọng. Bất quá chỉ là thiếu một lần hố thánh chủ cơ hội mà thôi. Không quan trọng. cách kia. Vương Long Đồng Học. Vẫn luôn ở bên nghe thần Long lúc này lên tiếng. Nếu như ngươi chỉ là như vậy yêu cầu ta ngược lại là có cách đề nghị. Đề nghị gì ngươi nói. Địch Á Ba La có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía thế giới này thời đại chi tử. Ngươi bây giờ không phải bản thể đi có thể hoạt động là bởi vì Thánh Chủ chuẩn bị cho ngươi thân thể. Nếu Thánh Chủ chuẩn bị vật dẫn có vấn đề, vậy tại sao không đổi một tôn? Thần Long Ngươi đang nói bậy bạ gì đó chỉ cần ra hỏa này đem ý thức chuyển rời đến mặt khác vật dẫn. Thánh Chủ cũng sẽ phát giác. Ngươi coi hắn là ngỡ ngẩn sao? Lão cha chừng mắt liếc chính mình đại chất tử, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến cái này một tuyển hạng, nhưng nó bác bỏ. Vậy có thể hay không đồng thời duy trì hai tôn đâu? Không có đặt chân siêu phàm lĩnh vực thần long tư duy thiên mã hành không đồng thời không có bị thường thức trói buộc. Không có vấn đề. Địa ba la gật đầu. Đây chính là nhân vật chính đoàn chính mình muốn đi ra phương pháp. Không phải hắn nói ra. Hắn thậm chí đều không có thực hiện tinh thần quấy nhiễu, ngươi đây đều có thể làm đến. Lão cha chừng tròng mắt, nhất tâm nhị dụng đối với một ít thiên phú thật tốt người rất dễ dàng liền có thể làm đến. nhưng là thật khống chế hai cố thân thể tự do hoạt động, không liên quan tới nhau, mà lại bảo trì tư duy thống nhất, không sinh ra tinh thần phân liệt, cái này vượt ra khỏi phàm nhân năng lực phạm trù, không khó. Địch a Ba la thần sắc bình tĩnh Vậy ngươi không nói sớm Còn để cho lão cha muốn lâu như vậy Lão dây rừng có chút tức giận Mắt trần có thể thấy mà táo bảo Ta nói ra Ngươi sẽ thực hành sao Vậy cũng đúng Sau đó Tại liên quan tới thánh chủ vấn đề bên trên Lão cha chủ động tiết lộ một ít tin tức Cảm giác có đại thu hoạt Địch a Ba la đứng lên Hướng tiệm đồ cổ bên ngoài chạy Kêu gọi ta đạo thứ hai hóa thân sự tình liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi nhanh lên. đến lúc đó tiểu ngọc lại sẽ làm mất đi ta người bạn tốt này mà thương tâm. sau khi nói xong, địch a ba la cũng không quản phía sau cái kia một già một trẻ trả lời. đi ra tiệm đồ cổ, bước lên ngõ long cho hắn an bài chuẩn bị xe sang trọng. lão cha chúc ta thật muốn triệu hoán đầu kia gì giới ác ma hóa thân sao. Thần Long nhìn xem một lần nữa đóng lại tiệm đồ cổ cửa lớn có chút bất an nhìn xem lão cha. Nếu như có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thánh chủ cái này đại phiền toái, vậy tại sao không đâu? Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Thần Long... Nhân loại đã đi lên mặt khác một đầu con đường. Pháp thuật người thừa kế càng ngày càng thư thớt. Cũng tỉ như ngươi... Rõ ràng có được thích hợp tư chất lại không nguyện ý học tập. Cuối cùng cũng có một ngày. Pháp thuật truyền thừa sẽ đến đây đoạn tuyệt. Trên thế giới lại không một vị đại pháp sư. Cho đến lúc đó, thánh chủ lại một lần nữa tránh thoát phong ấm. Còn có ai có thể áp chế hắn? Đây chính là lão cha trong lòng chân chính lo lắng. Nếu như đại pháp sư truyền thừa có thể một mực kéo dài tiếp. Như vậy đã chân chính phát triển lớn mạnh nhân loại tộc quần không sợ những cái kia ác ma uy hiếp, nhưng không như mong muốn. Theo thời đại phát triển, nhân loại đã đi lên mặt khác một đầu con đường, có thể phong ấn ác ma, mở ra nhân loại kỷ nguyên mới pháp thuật bị ném bỏ. Cho nên, lão cha muốn tại lần này giải quyết triệt để ác ma đối với nhân loại uy hiếp. Làm cho nhân loại có thể yên tâm không lo mà tại chính bọn hắn lựa chọn trên đường tiến lên Thế nhưng là đầu này từ thế giới khác đến quái vật chẳng lẽ sẽ không trở thành mới uy hiếp sao Nếu như không có thánh chủ những này ác ma tồn tại Chúng ta thế giới đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn Tốt à, mặc dù lão cha ngươi đã quyết định ta đây cần làm những gì Ngươi cái gì đều không cần làm Chờ một lúc tan học nhớ rõ đi đón tiểu ngọc là được rồi Hắn tại tiệm đồ cổ đông thúc chất sinh ý thời điểm tại tân Kim sơn trên đường phố bình ổn chạy xe sang trọng bên trong Địch A-ba-la cao mày nhìn xem từ trong bóng tối xuất hiện bóng đen binh sĩ Địch A-ba-la, ngươi đi tiệm đồ cổ làm cái gì Thánh chủ, ngươi theo dõi ta Hải đồng sắc mặt âm trầm xuống qua xe nổi khí phân trong tích tắc trở nên không gì sánh được túc sát từ trong bóng tối ra tới âm ảnh binh sĩ liền một mạch vỡ vụn hóa thành hắc khí chỉ để lại một tên thân thể vặn vẹo biến hình kẻ xui xẻo thừa nhận địch a ba la nhìn chăm chú không ta không theo dõi ngươi cảm nhận được địch A ba la lửa giận thánh chủ vội vàng giải thích bây giờ thế nhưng là hắn có việc cầu người Cũng không dám chọc giận con quái vật này Vậy ngươi vì cái gì biết rõ ta từ tiệm đồ cổ ra tới Mặc dù thoạt nhìn là hắn làm cái gì không tốt sự tình Nhưng là địch á ba la không có chút nào hư Khí thế thậm chí ép qua Vốn là muốn hỏi trách nhiệm thánh chủ Ta phái phái một đội âm ảnh binh sĩ dám thị tiệm đồ cổ Sau đó liền thấy ngươi hai ngày này từ tiệm đồ cổ bên trong ra vào A, nguyên lai là dạng này. Địch A-ba-la giật mình. Thánh chủ thủ hạ cái kia âm ảnh quân đoàn sức chiến đấu. Mặc dù biểu hiện được mười phần kéo hung, Nhưng là nó tính bí mật lại là độc nhất vô nhị. Không có người nào có thể mỗi giờ mỗi khắc mà lưu ý cái kia ở khắp mọi nơi cái bóng. Cho nên, địch A-ba-la, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Giải thích cái gì? Địch A-ba-la trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thì tính là cái gì cần để cho ta đối với mình hành vi hướng ngươi giải thích thánh chủ. Ngươi có phải hay không đối với mình định vị sinh ra cái gì hiểu lầm cần ta giúp ngươi ốn nắn một chút nhận biết sao. Địch á ba la cái kia bá đạo tuyên ngôn để cho thánh chủ đều xa vào đến ngưng trễ bên trong. Cho dù là trong địa ngục những cách được gọi là anh chị em cũng không có như thế trách móc nặng nề chính mình. Nhưng cho dù là tôn nghiêm bị trà đạp. Thánh chủ cũng lựa chọn ẩn nhẫn không có phát tác. Bởi vì hắn không có phát tác lực lượng. Hắn không dám chờ mặt. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến một cơ hội này. Hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Đi A Ba La cùng ta hợp tác ngươi mới có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Ta không biết ngươi cùng cái kia lão dây rừng nói cái gì. Nhưng là hắn bây giờ tuyệt đối đầy đầu đều tại suy tính thế nào đưa ngươi phong ấm. Không cách nào lấy lực áp chi, vậy cũng chỉ có thể lấy lời dụ chi. Không dò rõ địch A-ba-la cùng đại pháp sư trao đổi cái gì thánh chủ chỉ có thể mở ra lại thêm nhiều tính toán. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 463 hắc ảnh quân đoàn. Địch A-ba-la, ta viết cũng không phải tốt cầm. Một chỗ cực kỳ ẩm nấp dưới mặt đất công trình bên trong. Treo trên vách tường thánh chủ nghĩ lại chính mình vừa rồi giao lưu. nổi giận cảm xúc kềm nén không được nữa. hướng về phía trừ hắn ra. rốt cuộc không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại không gian bên trong phát tiết. chờ ta giải trừ phong ấm ta nhất định phải làm cho ngươi biết trêu đùa lường gạt ta hạ tràng là cái gì. thánh chủ ở phòng hầm bên trong thề quyết tâm. mà địch a ba la cũng đã về tới nhà trọ. suy tính muốn hay không tiếp tục lên lớp. Thể nghiệm học viện sinh hoạt loại này vấn đề mấu chốt Thánh chủ hắc ảnh quân đoàn Có chút trông mà thèm A Hồi tưởng lại hắc ảnh quân đoàn cái kia cơ hồ ở khắp mọi nơi tính đặc thù Địch a ba la ánh mắt lộ ra thèm muốn màu sắc Chỉ cần là có được mặt trời vật chất xanh giới đều có âm ảnh Nếu như âm ảnh quân đoàn là thánh chủ sinh mà liền có năng lực tạo nên ra tới Cái kia địch A-ba-la bây giờ còn không biết đánh hắn chủ ý. Sẽ chỉ chầm chậm tính toán. Chờ đợi ngày sau. Nhưng vấn đề là. Căn cứ tiệm đồ cổ bên trong cái kia lão dây rừng lộ ra. Chi kia âm ảnh quân đoàn liền không thuộc về thánh chủ. Mà là hắn thông qua phương thức nào đó khống chế những cái kia có thể tại trong bóng tối tự do xuyên thẳng quái vật. Dạng này tin tức lúc này liền để địch A-ba-la tâm tư hoạt lạc. Căn cứ lão dê dừng giới thiệu. Hắc ảnh quân đoàn không vẹn vẹn có thánh chủ bên trong một chi. Còn có tám chi ngay tại âm ảnh vương quốc bên trong ngủ say. Chờ đợi lấy tỉnh lại. Mà lại thánh chủ trong tay chi kia quân đoàn vẫn là thuộc về trinh sát án sát hệ cũng không an hiểu chiến đấu. Điều này làm cho dạng này địch A-ba-la đối mặt khác tám chi quân đoàn có được càng nhiều chờ mong. Âm ảnh mặt nạ. Địch A-ba-la sờ lên cầm. Cao mày trầm tư suy nghĩ. Với tư cách ngoại lai sinh vật. Cho dù là biết rõ trong thế giới này tồn tại thần kỳ như thế vật phẩm. Hắn cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm. Bất quá vấn đề không lớn. Hắn đã cùng bản địa cường đại thổ dân đạt thành hiệp nhị. Chỉ cần hắn có thể ở sau đó phù trú tranh đoạt bên trong hơi hiện ra một chút thành ý. Kia hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Cái gọi là hiện ra thành ý. Dĩ nhiên không phải đem phù chú nhường ra đi Lão cha đã bỏ đi phù chú tranh đoạt Chỉ muốn tận khả năng mà kéo dài thánh chủ khôi phục thời gian Cho nên Hắn yêu cầu địch A-ba-la cố ý làm ra phiền phức Cái này đối với địch A-ba-la mà nói tự nhiên không có gì phiền phức Tại thánh chủ lại một lần cáo chi phát hiện phù chú thời điểm Hắn tham dự trong đó Tòa trấn phía sau dùng vô hình vô chất tinh thần lực tăng thêm không ít biến cố, để cho thánh chủ thu hoạch được phu chú chu kỳ thật to kéo dài. đối với có được vĩnh hằng thọ mệnh ác ma mà nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thời gian cái gì cũng không đáng kể, mà thánh chủ mặc dù đối địch a ba la có chỗ hoài nghi, nhưng nhìn tụ tập trên người mình càng ngày càng nhiều phu chú, hắn cũng kiềm chế hạ bất mãn trong lòng. Mà địch Á ba la cũng đã nhận được cha của hắn cho hắn thù lao một bức dường ảnh quân đoàn mặt nạ sở tại vị trí. Có nhân loại đại pháp sư chỉ dẫn. Địch Á ba la rất nhanh làm theo y chang. Tìm được một bức thường thường không có gì lạ lam mặt mặt nạ duyệt. Bề ngoài nhìn cùng đặc thù ngày lễ xếp xuất hiện tại kể hàng bên trên đồ chơi không có gì khác biệt. Lão cha cái này mặt nạ muốn làm sao sử dụng. Địch a ba la mang theo hắn tìm tới mặt nạ Phản hồi lão cha tiệm đồ cổ Bởi vì không hiểu rõ Cho nên địch a ba la đồng thời không có tùy tiện thử nghiệm Mà là tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp Người thế mà tìm được Nhìn xem bị địch a ba la mang về lam mặt mặt nạ dưới. Lão cha trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc Hắn mặc dù cấp ra vị trí Nhưng chỉ là một cách đại khái phạm chủ Vị trí cụ thể liền ngay cả lão cha cũng không rõ ràng. Bởi vì hắc ảnh quân đoàn cũng thuộc về ác ma phạm trù Mà hôm nay thời đại. Còn xa xa không có đến hắc ảnh quân đoàn khi xuất hiện trên đời sau đó. Cho nên cho dù là hắn với tư cách đại pháp sư có thể dự đoán được dự ảnh mặt nạ vị trí. Nhưng khi hắn thật muốn tìm kiếm thời điểm. Căn bản cũng tìm không thấy. Có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Lão cha ngoài miệng là thế nào nói, nhưng là hắn lại càng nóng lòng mong muốn đem địch A-ba-la kéo đến bọn họ bên này. Ngươi mong muốn sống như thánh chủ nắm giữ hắc ảnh quân đoàn lời nói rất đơn giản. Chỉ cần đem cái này mặt nạ mang lên mặt là được. Bất quá ta trước sớm nhắc nhở ngươi. Một khi đem mặt nạ đeo lên đi mà nói. Không có đặt thù dược thủy. Liền rút cuộc hái không xuống. Ma lại mặt nạ đeo lên trên mặt sau đó. Phía trên tà ác lực lượng sẽ dần dần gặm nhấm thân thể ngươi, đưa ngươi biến thành quái vật. Bất quá bản thân ngươi chính là quái vật. Căn bản cũng không lo lắng. cho nên những lời này ngươi nghe một chút liền tốt. nên làm như thế nào chính ngươi làm quyết định. Lão cha cũng không biết ngươi đeo lên sau mặt nạ sẽ là cái dạng gì tình huống. Dạng này a. Nhận được cụ thể phương pháp sử dụng địch A-ba-la. Không hề nghĩ ngợi. Liền đem chương này dựa ảnh mặt nạ bao trùm đến chính mình hôm nay nhân loại trên khuôn mặt. Mặt nạ cùng hắn ra thịt tiếp xúc một nháy mắt. Địch A-ba-la cũng cảm giác được tại mặt nạ bắn ra âm tà lai lị. Mong muốn chui vào trong cơ thể mình. Khống chế thân thể của hắn. Liền cách này. Cảm nhận được mong muốn tại trong thân thể của hắn lan tràn âm lãnh tà ác lực lượng. Một địch A-ba-la khinh thường biếu môi. Trực tiếp trong đầu quan tưởng mặt trời. Trong chốc lát. Ngân sắc quang huy tại hắn chỗ mi tâm bắn ra. Trí cao trí thánh lực lượng bắn ra. Nguyên bản hận không thể khảm tại địch A-ba-la trên mặt rượu ảnh mặt nạ hết thảm một tiếng. Khói xanh lượn lờ hiện ra. Sau đó. tại lão cha cùng bên cạnh thần long trợn mắt húc mồm nhìn chăm chú, mặt nạ vặn vẹo lên, liền muốn thoát ly địch a ba la khuôn mặt, nhưng là một con xinh sắn lại có được không thể lực lượng đề kháng thủ trưởng nhẫn tại trên mặt nạ, không cho hắn thoát đi, ta cho ngươi đi rồi sao, đáng chết ngươi là ai lại dám đối xử như thế vĩ đại y ca tướng quân, làm tồn tại bản thân chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Ý túc tại trên mặt nạ Áp Linh ý thức cũng theo đó khôi phục. Bất quá cực kỳ hiển nhiên đầu này Áp Linh còn không có làm rõ ràng tình huống. Ta là ngươi mới chủ nhân, bây giờ ngoan ngoãn thần phục với ta. Đặt tại trên mặt nạ thủ trưởng bắn ra kim sắc quang huy. Phối hợp với chỗ mi tâm lấp lánh ngân sắc quang mang. Để cho cả trương mặt nạ đều vặn vẹo biến hình. Phản phất tựa như là ném vào trong đống lửa đèn cầy một dạng. Cơ hội liền phải hóa tan mất. Không, ngươi không thể dạng này. Cảm giác được chính mình ký túc này mặt nạ đều muốn bị phá hủy. Tự xưng ý ca tướng quân áp linh hô to. Mặc dù hắn nằm mộng cũng nhớ thoát khỏi mặt nạ tâm tính. Nhưng bây giờ lại không phải thời điểm. Một khi hắn bị hủy diệt. Như vậy hắn chủ nhân còn có còn lại đồng bản. Liền rút cuộc không có phục sinh cơ hội. Sai lầm trả lời. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý nghe theo ngươi mệnh lệnh, đừng lại đối xử với ta như thế. Vì Mỹ hảo tương lai, át linh lựa chọn tính tạm thời thần phục. Dạng này mới đúng, không nên chống cự để cho ta khống chế ngươi. Tại tuyệt đối bạo lực phía dưới, còn tại phong ấm trạng thái dự ảnh tướng quân lựa chọn khuất phục thuận theo. Để cho ta nhìn một chút, ngươi trưởng khống hắc ảnh quân đoàn là cái gì? Tại thần long kinh gì trong ánh mắt. đếm mãi không hết đỏ tươi ánh mắt xuất hiện tại tiệm đồ cổ mỗi một chỗ trong bóng tối. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 464 ý tưởng. Người khoát khôi giáp, eo bội lợi kiếm bóng đen võ sĩ, từ trong bóng tối leo ra. Trong chớp mắt liền lít nha lít nhít mà chật ních tiệm đồ cổ, để cho vốn là có chút ít lộn xộn tiệm đồ cổ trở nên không chỗ đặt chân. Cái này Vốn là chỉ là muốn nhìn một chút để nhị chi hắc ảnh quân đoàn là bộ dáng gì thần long thân thể cứng ngắc Khắc chế mình muốn đồng thủ trốn tránh xung động. Bởi vì hắn lúc này bên cạnh trật nick eo phối lời nhận bóng đen võ sĩ. Lão cha nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít bóng đen võ sĩ. Trên mặt bắp thịt kéo ra. Vốn là nói nhiều hắn. Lúc này sưởng sốt một chữ đều không nói. So sánh cái gì đều không biết. Lúc này suy tính chạy thế nào đường chuồn đi thần long Lão cha biết rõ trước mặt loại này số lượng bóng đen võ sĩ đại biểu cho cái gì Từ ảnh tướng quân bên ngoài sinh vật mong muốn triệu hoán hắc ảnh quân đoàn ngoại trừ cần mặt nạ cái này một nhất định phải môi giới bên ngoài Còn nhất định phải đầy đủ tà ác Nội tâm mười phần hắc ám Nói cách khác Nếu như là trước sau như một đại thiện nhân Cho dù là mang tới bóng đen mặt nạ. Cũng cái gì đều triệu hoán không ra. Coi như có thể triệu hoán. Cũng chỉ là hai ba con. Mà nhìn trước mặt những bóng đen này binh sĩ số lượng. Trước mặt cái này ngụy trang thành tiểu hài quái vật. Nội tâm hắc ám đã không thể dùng quái vật để hình dung. Cùng thánh chủ tên ác ma này so sánh. Đó cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa nhìn số lượng này. Thánh chủ duy nhất một lần triệu hoán cũng không có nhiều như vậy. Đây là so thánh chủ còn muốn tà ác gì giới ác ma. Muốn ở đây. Lão cha sắc mặt có chút phát xanh. Hắn có chút hối hận đem bóng đen mặt nạ giao cho loài quái vật này trong tay. Nhưng là lúc này hối hận đã quá muộn. Ngươi cảm giác thế nào? Lão cha trên mặt gạt ra miễn cứng nụ cười, nhìn xem trước mặt quái vật, dò hỏi. Trước hết để cho ta thử một chút Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt những này bị hắn triệu hoán đi ra bóng đen võ sĩ Cũng không phải là đặc biệt hài lòng Bởi vì hắn chính mình cùng những bóng đen này binh sĩ có một tầng ngăn cách Đồng thời không có chân chính trưởng khống bọn nó Hắn cũng không phải là không có kiến thức nông thôn cử long Hắn tại chủ vật chất xanh giới lòng đất Còn trưởng khống một chi vong linh quân đoàn đâu Đi tiêu diệt bên ngoài những cái kia nhấn giả lâu la. Mặc dù có chút không hài lòng lắm. Nhưng là cũng không ảnh hưởng địch A-ba-la khảo thí những bóng đen này võ sĩ. Mà nhận được mệnh lệnh bóng đen võ sĩ. Không nói hai lời. Phân phân tiệm nhập âm ảnh. Hướng tiệm đồ cổ ở ngoài những cái kia bị thánh chủ an bài giám thì bóng đen nhấn giả tiến lên. Mặc dù đều là âm ảnh sinh vật. nhưng cũng không ảnh hưởng bọn nó tự giết lẫn nhau bọn nó tuyệt đối nghe lệnh của trưởng khống bọn nó tồn tại ngươi không sợ kinh động thánh chủ sao mặc dù là phát sinh ở trong bóng tối chiến đấu nhưng là với tư cách đại pháp sư lão cha mơ hồ có nhận thấy cảm giác không quan trọng tên kia đến bây giờ đều cho là ta còn không có phát hiện hắn lưu tại ta bộ này vật dẫn bên trong ám thủ với tư cách trưởng khống già Địch A-ba-la có thể cắt đến ngay tại chiến đấu bóng đen võ sĩ thì giác. Hắn thấy được cái kia gần như một mặt. Ngã sưng là đồ sát càng thêm thích hợp chiến đấu. Mặc dù là lấy nhiều đánh ít. Nhưng là cái kia một ít đưa tay mạnh mẽ bóng đen nhấn giả tại đối mặt võ sĩ lúc. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Phàm là chỉ cần bị võ sĩ đao đụng phải. Thân thể liền sẽ tán loạn. Hóa thành hắc khí. Những bóng đen này binh sĩ sức chiến đấu cũng không tệ lắm nha Địch a Ba la phát ra đánh giá Mặc dù trong mắt hắn bóng đen võ sĩ biểu hiện không đáng giá nhắc tới Nhưng là so thánh chủ thủ hạ chi kia binh đoàn cường A Là thánh tộc binh đoàn quá yếu Vẫn là ngươi cho ta chi này binh đoàn quá mạnh sao Căn cứ cổ tịch ghi chép Thánh chủ trưởng khống nhấn giả quân đoàn là thuộc về điều tra án sát một loại cũng không an hiểu chính diện chiến đấu mà ngươi trưởng khống là võ sĩ đoàn sức chiến đấu tại chín đại hắc ảnh bộ lạc bên trong là số một số hay nhìn xem trong giọng nói lộ ra mấy phần bất mãn địch a ba la lão cha mở miệng giải thích một chút mặc dù là bị trước thay đại pháp sư phong ấm quái vật nhưng là bị người xem nhẹ mà nói cũng sẽ liền mang theo rèm pha tiền bối a dạng này a Địch A-ba-la trong lòng đồng thời không có cái gì gợn sóng Nếu như là người bình thường trưởng khống hắc ảnh binh đoàn Tự nhiên là vui mừng hớn hở Nhưng là địch A-ba-la lại không thể nào hài lòng Bởi vì những bóng đen này binh sĩ nhìn như dọa người Lại không cách nào vận dụng đến siêu phàm cấp bậc chiến tranh trong xung đột Cũng liền có thể khi dễ một chút người bình thường Bóng đen binh sĩ đơn thể cường độ quá thấp ma lại hắn bây giờ thế mà còn cần mượn nhờ mặt nạ cách này một môi giới. Mới có thể trưởng khống hắc ảnh quân đoàn. Ta còn muốn biết rõ càng nhiều liên quan tới hắc ảnh quân đoàn tin tức có thể nói cho ta biết không. Địch A-ba-la tại lão cha cũng theo đó chấn kinh ánh mắt phía dưới. Tiện tay đem đính vào trên mặt mặt nạ áp dưỡng xé sách xuống tới. Cầm tại trong tay thưởng thức. Hoặc là nói ta cần nỗ lực cái gì. Ngươi muốn biết cái gì? Hắc ảnh binh đoàn khởi nguyên bọn nó là thế nào sinh ra hẳn là sẽ không là cùng thánh chủ một cách lối vào sao? Nếu như là cùng thánh chủ đồng căn đồng nguyên mà nói Cái kia địch A-ba-la cảm thấy nhân vật chính không cần suy nghĩ Bởi vì kia là thế giới mới có thể dựng dục ra ngoạn ý Dĩ nhiên không phải Hắc ảnh binh đoàn là tại bát đại ác ma bị bất tử thần minh phong ấm sau đó mới xuất hiện Bọn họ sinh động rất dài một đoạn thời gian Thậm chí một lần muốn cho toàn bộ thế giới bao phủ tại âm ảnh phía dưới Bất quá bọn hắn thất bại Lão cha kiên nhẫn làm địch a ba la giảng giải Bởi vì hắn đã nhìn ra Cái này gì giới quái gì như nghĩ đối hắc ảnh binh đoàn làm những gì Đối với cái này lão cha là vui thấy kỳ thành Có thể cụ thể giảng một chút sao Địch a ba la muốn đuổi theo vốn tớ nguyên Ví dụ như hắc ảnh quân đoàn đến cùng là bị chế tạo ra vẫn là tự nhiên sinh ra Đương nhiên là bị chế tạo ra Toàn bộ bóng đen binh sĩ nguyên bản đều là nhân loại Bọn họ linh hồn bị ác ma cướp đoạt Dùng pháp thuật chế thành loại này bất tử bất diệt không có cảm giác đau âm ảnh quái vật Hắc ảnh quân đoàn là bị làm ra á Rốt cuộc nghe được mình muốn đồ vật Địch ác ba la phát ra hài lòng nụ cười Nếu là bị chế tạo ra quân đoàn Thế thì dễ nói chuyện rồi Nếu người khác có thể làm ra Kia hắn cũng có thể làm ra Mà chủ vật chất danh giới bên trong vừa đúng cũng có âm ảnh danh giới Nếu như hắn thật có thể ở nơi đó phục khắc âm ảnh quân đoàn Nói không chừng có thể phát huy ra càng cố gắng hơn dùng Không phải ngươi cho rằng là cái gì Ta còn tưởng rằng là các ngươi thế giới âm vô mặt rừng dụng ra đến đâu. Nếu như là bị tự nhiên làm ra, đây tuyệt đối là hỗn loạn sinh vật, làm sao có khả năng sẽ như thế thuần phục. Tốt rồi, lão cha, ta đi trước. Địch A-ba-la quay đầu chuyển thân. Ngươi có thể so sánh thánh chủ lão già kia hào phóng nhiều. Cùng các ngươi hợp tác ta rất hài lòng. Lão cha, dạng này thật tốt sao đem một chi âm ảnh quân đoàn giao cho một cái gì giới sinh vật trong tay Lòng còn sợ hãi thần long đi tới lão cha bên cạnh Vừa rồi một màn quả thực là kinh đến hắn Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy âm ảnh binh sĩ không nói Hơn nữa còn người người có đao Đơn giản quá phận Cái đồ chơi này thế mà còn mang theo vũ khí Người đang lo lắng cái gì không thấy được người ta cái kia ghép bỏ hình dạng sao tên kia căn bản là trướng mắt hắc ảnh quân đoàn. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16. mươi 465 cử long. Thế nhưng là hắn vừa rồi một mực tại truy vấn hắc ảnh quân đoàn tin tức tương quan nha, làm sao lại trướng mắt. Đoán chừng là đối hắc ảnh quân đoàn sức chiến đấu không hài lòng đi. Nhưng là phương diện khác lại làm cho hắn thèm muốn. Không biết mệt mỏi Đối người khống chế trung tâm không hay Có thể tại cái bóng bên trong xuyên hành Những này đặc thù bất luận là đặt ở thế giới nào Đều là phi thường đắc lực giúp đỡ Lão cha cũng không phải sống uổng phí lâu như vậy Địch A-ba-la nhìn chúng hắc ảnh quân đoàn Cái nào phương diện hắn nhất thanh nhị sở Trên thực tế Nếu như không phải là bởi vì hắc ảnh quân đoàn là hắc khí sinh vật Cùng hắn cái này đại pháp sư thiên tính tương khắc. Hắn cũng muốn nuôi một chi quân đoàn. Cho nên hắn muốn biết hắc ảnh quân đoàn khởi nguyên. Có phải là hay không chế tạo ra nếu như có thể. Kia hắn liền sẽ làm ra một chi thuộc về chính hắn chiến đoàn. Thế mà còn có thể. Thần Long biểu thị sống lâu gặp. Mặc dù cùng hắc ảnh quân đoàn đánh qua rất nhiều quan hệ. Nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới cái đồ chơi này người tài ba làm làm ra. Mở rộng số lượng. Cái này có gì đáng kinh ngạc. Ngoại trừ bát đại ác ma. Bao quát lão cha học được pháp thuật. Đều là hậu thiên biến hóa ra. Hậu thiên sản phẩm không nhất định so tiên thiên trinh lịch. Lại nói. Lão cha. Tính toán thánh chủ phù chú số lượng. Ngoại trừ khu 51 bên trong ba cái phù chú. Còn lại phù chú đều trên người thánh chủ đi Đúng Không sai Tìm một cơ hội Để cho cái này ba cái phù chú rơi vào thánh chủ trong tay đi Tên ác ma này nên khôi phục Thật không thể tiếp tục phong ấm sao Không thể Suy nghĩ một chút ba chút ta trăm năm sau hậu nhân đi Tiếp tục phong ấm lại đi mà nói Hiện hữu trật tự đến lúc đó đều sẽ bị lật tung Tốt à Thần long bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, gọi điện thoại đi tìm cùng hắn lâu dài liên hệ cảnh sát trưởng thương nhì việc này. Mà cùng lúc đó, thánh chủ bóng đen võ sĩ lại một lần nữa tìm được ngồi tại xe sang trọng bên trong địch a ba la. cái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn tại toa xe bên trong quanh quẩn, mang theo không còn che giấu nổ ý. địch a ba la ngươi nhận được một chi hắc ảnh binh đoàn. Có liên hệ với ngươi sao? Địch A-ba-la có chút không muốn phản ứng cái này ra thích dùng bóng đen binh sĩ dám thị lão biến thái. Ngươi phá hủy ta âm ảnh binh sĩ. Lần thứ nhất sử dụng, không thể nào thuần thục, có chút sai lầm cũng coi là bình thường. Địch A-ba-la ngữ khí hời hợt trong đó không có nửa phần ái náy. Ta đã nhắc nhở qua ngươi. Không nên cùng nhân loại đại pháp sư có quá nhiều qua lại. Bọn họ là rất gian trá rào hoạt ra hỏa. Toàn bộ đầu nhập cũng là vì sau này càng nhiều thu hoạch. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị bọn họ nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. A, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Địch A Ba La vẫn như cũ là một bộ khó chơi tư thái. Mà cái này một bộ tư thái để cho thánh chủ hận đến nghiến răng nhiến lợi. Toàn bộ lưu lạc ở bên ngoài phù chú, ta đều đã thu tập được Thánh chủ không muốn lại tại những này sự tình bên trên cùng địch A-ba-la lôi kéo. Không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ kích thích giữa song phương mâu thuẫn. Bây giờ chân chính chuyện quan trọng là hắn bài trừ phong ấm. Còn có ba cái bị thần long cướp đi phù chú. Bây giờ bảo tồn tại khu 51, ta cần ngươi giúp ta đoạt lại. Ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Một đám nhân loại trông coi địa phương mà thôi, thế nào, địch a Ba la ngươi sợ sao? Không nên giả ngu thánh chủ, khu 51 là các ngươi thế giới lực lượng quân sự tối cường quốc nhà Hạc tâm một trong. Đây chẳng qua là nhân loại tạo dựng lên quốc gia mà thôi. Cướp đoạt cái kia ba cái phù chú độ khó so chín vị trí đầu mai cộng lại còn muốn lớn. Ngươi nhất định phải gia tăng thù lao. Địch A-ba-la cùng thánh chủ chuyển kéo nhiều như vậy duy nhất mục đích chính là thêm tiền. Sáu sách vạn pháp chi thư cho ngươi có thể đem còn thừa phù chú mang cho ta, ta lập tức cho ngươi sáu sách. Ngươi tại nói cái gì lời nói ngô xuẩn đương nhiên là toàn bộ, ta quan trọng còn lại toàn bộ vạn pháp chi thư. Không có khả năng. Thánh chủ gầm thét lớn tiếng cự tuyệt. Vậy chính ngươi đi đoạt lại phù chú đi. Địch A-ba-la thở ơ. Đầu này lão thành lằn ngoại trừ hắn liền suốt cuộc không có gì đắc lực giúp đỡ. Muốn đoạt quay lại phù chú. Hắn chỉ có thể chơi chút ít âm mưu dược kế. Ngươi yêu cầu quá cao. Đây là thấp nhất sanh giới cuối cùng ta vốn còn muốn quan trọng càng nhiều. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Địch ác ba la. Chỉ cần ngươi có thể đem phù chú mang cho ta. Còn lại vạn pháp chi thư ta tất cả đều cho ngươi. Suy nghĩ một hồi sau đó. Cuối cùng vẫn là đối với mình bởi khát vọng áp đảo keo hiệp thiên tính. Thánh chủ quyết định từ bỏ. Cái này đúng nha. Ta hy vọng ngươi mau chóng. Không có vấn đề, ta bây giờ phải ngươi đem những cái kia phù chú đoạt tới. Đạt thành hiệp nghị sau đó. á Ba La cũng không thêm nói nhảm. Hắn trực tiếp tại khu náo nhiệt trung hạ xe. Sau đó tại dưới con mắt mọi người giải trừ ngụy trang. tại trong dòng xe cổ hóa thành một đầu dài đến gần 30 mét cử long Thời gian hình như dừng lại một cái chớp mắt Sau đó tiếng thép chói tai Tiếng quát mắng Cố xe tiếng va chạm Tiếng kêu thảm thiết Đủ loại thanh âm lúc lên lúc xuống Địch a ba la hiện thân mảnh này quảng trường nháy mắt xa vào đến trong hỗn loạn ngươi làm cái gì vậy? Thánh chủ kinh ngạc thanh âm tại trong bóng tối vang lên làm sắp sinh ra ngươi làm nền một chút thuận tiện để cho những nhân loại này có chút chuẩn bị tâm lý nhìn xem vừa rồi còn mười phần chật trội. hôm nay có vẻ hơi vắng vẻ cùng mấy phần hoang vu đường đi đột ngột xuất hiện cử long mở ra hai cánh đều không cần chạy lấy đà lên nhảy trực tiếp tại nguyên chỗ nhấc lên cuồng phong lên như diều gặp gió ngươi thật đúng là đủ nhàm chán đối với địch a ba la hồi phục Thánh chủ nhìn không được chửi bậy Nhưng cũng không có khuyên nhủ ý hắn Hắn vừa vặn nhờ vào đó nhìn một chút Hôm nay nhân loại đã phát triển đến trình độ nào Vẫn như cũ dừng lại trên mặt đất văn minh Hẳn là còn không có phát triển ra quá mạnh hỏa lực Tối đa cũng chính là có thể tạo thành phạm vi lớn hủy diệt vũ khí hạt nhân Địch a ba la tại trong lòng suy nghĩ lấy Mà cánh quạt vạch phá không khí thanh âm đất ở phương xa vang lên. Đồng thời ba đảo kim trúc tạo thành tuyến kết nối đến trên người hắn. Kia là tân kim sơn thị máy bay trực thăng vũ trang. Mặc dù phía trên chuyên trở vượt xa bình thường quy vũ khí. Nhưng là cái đồ chơi này trang bị dự tính ban đầu là đối phó tại trong thành thị cướp bóc ác ôn. Mà không phải một đầu sẽ ở trên bầu trời phi hành siêu tự nhiên sinh vật. Vì thế... có thể tùy tiện xuyên qua thép tấm pháo máy, không ngoài dữ liệu không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ đạn liền liền cử long thân thể đều không có chạm đến, liền bị cử long trên thân tự nhiên phát ra mù mịt linh quang ngăn trở, vặn vẹo biến hình đạn như mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Công kích vô hiệu, chúng ta cần mạnh hơn hỏa lực trợ giúp, khôi phục một lần. Máy bay trực thăng bên trên quan sát viên chính mắt thấy bọn họ cái kia yếu đối vô lực công kích. Vội vàng hướng quân đội cầu viện. Bản này cũng không phải là bọn họ có thể xử lý đồ vật. Hắc, cảm thụ một chút tỏa thành thị này phòng bị lực lượng lực công kích. Địch A ba la đều chẳng muốn đánh trả, chỉ là hóa thành một đảo quang ảnh. Từ cái này ba cái máy bay trực thăng vũ trang bên cạnh bay qua. Một đầu cử thú tại không trung lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ bay đi, nhấc lên khí lưu trực tiếp nhiễu loạn máy bay trực thăng cân bằng. Ba cây sắt thép tạo vật đánh lấy xoáy từ trên bầu trời. Nện ở thành khu bên trong, ầm vang bảo tạc. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 466 nghìn ép. Ta nhưng không có đồng thủ. Tại trên bầu trời đã tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ bay đi địch a 3 la Quay đầu liếc qua trong thành thị cái kia dâng lên ba đám hỏa cầu. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Sau đó hướng về khu 51 sở tại vị trí bay đi. Mà tại trên mặt đất cái kia khắp nơi trên đất kêu rên tân kim sơn bên trong. Tóc trắng xóa lão nhân đi ra hắn tiệm đồ cổ. Nhìn qua cái kia mù mịt chân trời khói đen. Không khỏi lọt vào trầm mặt. Lão cha, chúng ta quan trọng cùng loại này ác ma hợp tác. Lão cha đi theo phía sau chạy đến thần long, nhìn qua tòa này ngay tại rên thống khổ thành thì, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sinh tại hòa bình niên đại hắn. Cho dù là thường xuyên cùng những truyền thuyết kia bên trong yêu ma vừa quái giao thủ. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tàn khốc như vậy tràng cảnh. Không phải đâu. Một cái thánh chủ đã đủ để cho lão cha nhức đầu. Ngươi chẳng lẽ vẫn là muốn cho lão cha bộ xương già này lại đi đối phó loại này đáng sợ ác ma sao tỉnh lại đi Nhìn thấy chính mình cái kia lòng đầy căm phấn đại chất tử đại pháp sư thần sắc ngược lại là rất yên tĩnh Hắn giết nhiều như vậy người vô tội Man di mà thôi liền không có chúng ta đồng bào Lão cha ngữ khí rất yên tĩnh Thậm chí có thể được xưng là lạnh lùng Hắn vốn cũng không quan tâm tòa thành thị này chết sống Hắn rời xa cố thổ. Phiêu dương qua rong biển tới đến từ đời trước đại pháp sư lưu lại di vật. ẩn cư tại cửu kim sơn bên trong. Ở trong đó có thể có không ít phong ấm quái vật vật chứa. Những này phong ấm quái vật khí cụ một khi có sai lầm. Ít thì liên lụy một đầu khu vực. Lớn thì hủy diệt cả tòa thành thị. Dựa theo trước kia người gây nhiệm thói quen. Hắn vốn hẳn nên ẩn cư tại ít ai lui tới núi rừng bên trong. Nhưng là nơi này không phải hắn cố thổ. Hắn không cần tuân thủ những cái kia quy định cứng nhắc. Nơi này không có hắn quan tâm người. Cũng không có người có thể ước thúc hắn. Lão cha, ngươi. Thần Long đối với lão cha thái độ có thể nói là kinh hãi muốn tuyệt. Cái này có thể cùng hắn trong ấm tượng lão cha không đồng giảng. Cùng ác ma chiến đấu dù sao là nương theo lấy hy sinh. Ngươi cho rằng đây là chuyện cổ tích sao ngươi biết tại ác ma thống trị niên đại Có bao nhiêu người chết thảm sao Mà tại bất tử thần minh còn không có chân chính trưởng thành trước đó Bọn họ lại làm bao nhiêu lần tại chúng ta những hậu nhân này trong mắt vi phạm cương lý luôn thường lựa chọn sao Cùng ác ma hợp tác Theo ý của ngươi ly kinh bản đạo, Nhưng là tại cái kia hắc ám thời kỳ Lại là phi thường phổ biến sự tình Chúng ta tiên hiền vì thế làm ra rất lớn nhượng bộ cùng hy sinh. Thế nhưng là. Thần Long còn muốn phản bác cái gì. Nhưng là lão cha một câu nói lại làm cho hắn triệt để ngậm miệng lại. Lão cha sẽ không vì những này khó mà đánh đổi mạng sống đại giới phong ấm gì giới ác ma. Bọn họ không xứng. Sau khi nói xong. Lão cha không nhìn thần Long có chút thất lạc ánh mắt. Trở lại tiệm đồ cổ bên trong. Đóng lại cửa lớn. Không quản ngoài cửa kêu riêng cùng kêu thảm, mà cùng lúc đó, hướng thánh chủ miêu tả khu 51 bay đi địch a ba la nghênh đón hắn chân chính khiêu chiến tốc độ phi hành đạt đến tốc độ siêu thanh năm đời chiến cơ. Những này có thể nói nhân loại văn minh trí tuổi kết tinh máy móc tạo vật có được viễn siêu địch a ba la tốc độ phi hành, làm địch a ba la phát hiện bọn nó thời điểm, bọn nó liền từng chút một mà từ phía sau đuổi theo. Địch a Ba la nhìn xem cái này một chi chiến đấu phi hành biên đội. Trong lòng đồng thời không có cái gì gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Vẫn là câu nói kia. Những này cỗ máy chiến tranh từ thiết kế đến ít nhất cho tới bây giờ đều là lấy đả kích đồng loại làm mục đích. Từ không có suy xét đối phó chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng loại cực lớn ma pháp sinh vật. Cho nên... Làm nhìn như sáng sủa bầu trời trong trước mắt bị mây đen che đậy. Đếm mãi không hết lôi đình tại trong tầng mây lưu thoán. Có thể tùy tiện lật tung phòng ốt cuồng phong tại trên bầu trời gào thét lúc. Nguy cơ cũng đã giải trừ. Máy bay chiến đấu mặc dù có phòng ngự lôi trang bị. Nhưng là cách đồ chơi này chỉ có thể không nhìn môi trường tự nhiên phía dưới lôi gích. Coi như chút xui xẻo. Bị đánh hai lần cũng không có vấn đề gì lớn. thế nhưng là máy bay chiến đấu không cách nào miễn trừ có tính nhắm vào lôi bảo công chích phân bố thân máy bay dụng cụ tinh vi chỉ cần bị lôi điện trẻ hỏng tùy ý một chỗ cơ bản có thể tuyên cáo xong đời Âm ầm nương theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang lên nhân loại công nghiệp thời đại ngưng tụ xa trí tuổi kết tinh liền tải trên bầu trời nổ thành một trái cầu lửa lớn thật to tiểu tiểu kim loại hài cốt từ trên bầu trời rơi xuống, mà đây chỉ là bắt đầu. Tại mang theo mãnh liệt áp ý lôi bão bao phủ phía dưới, có thể làm cho một tòa thành thị lọt vào biển lửa máy bay chiến đấu biên đội. Liên tiếp mà tại trên bầu trời bị lôi đình chém thành một đống kim trúc phế thải, mà tại lôi bão phạm vi bao phủ bên trong đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ còn sót lại máy bay chiến đấu. Tại không có đạt được mệnh lệnh tình huống phía dưới bắt đầu phân phân rút lui. Mong muốn thoát ly mảnh này như địa ngục đồng giảng lôi bảo thu Nhưng địch a ba la nơi nào sẽ để cho những này mang theo lấy phá hủy chính mình làm mục đích máy bay chiến đấu phi hành nhóm rời đi. Bọn gia hỏa này tại vừa rồi lộ diện thời điểm. liền hướng hắn bắn không ít lễ gặp mặt. Hắn nhưng là chống đỡ được không ít. Giải quyết rồi những này cũng không tính khó chơi tiểu đồ chơi sau đó. Địch A-ba-la cũng không quản có bao nhiêu người bởi vì hắn một cử động kia tại bí ẩn mà an toàn công trình bên trong nổi trận lôi đỉnh. Lúc này hắn đã đáp xuống một chỗ ở vào sa mạc trên rành bãi công trình phía trước. Từ trên bầu trời nhìn chỗ này công trình. Chỉ là một mảnh liên miên nhà máy. Nhìn rất là qua quyết bình bình. Nhưng là căn cứ thánh chủ cung cấp tin tức. Hắn còn thừa ba cái phù chú liền trốn ở chỗ này. Mà lại mấu chốt nhất là. Khi hắn bay đến mảnh này công trình trên không thời điểm. Tính ra hàng trăm súng phòng không gảy kéo lấy dài dài xương mù hướng hắn bay tới. Âm âm ầm Tiếp nhị liên tam hỏa ngọn lửa tại trên bầu trời nổ tung lên nồng đậm khói đen mù mịt. Tại khu 51 dưới mặt đất một đám người thất vọng trong ánh mắt. Đánh tan một cái tinh nhuệ nhất phi hành biên đội quái vật. Hoàn hảo không chút tổn hại mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Đồng thời chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Con quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì chúng ta vũ khí đều không gây thương tổn được hắn không phải nha. Xem ra rõ ràng chính là gốc các bôn sinh vật. Làm sao có khả năng sẽ miễn dịch toàn bộ tổn thương đâu. Dưới mặt đất sở nghiên cứu phòng quan sát bên trong. Bởi vì xem xét liền mười phần thông minh địa trung hải nghiên cứu viên nắm lấy não đại. Trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn xem đã rơi vào trên mặt đất cử long. Bây giờ không phải là suy nghĩ vì cái gì không thể gây tổn thương cho đến hắn thời điểm. Mà là ngấm lại chúng ta nơi này có đồ vật gì hấp dẫn hắn. Hắn từ tân kim sơn một đường thẳng tắp mà bay đến chúng ta nơi này. Chính giữa không có bất kỳ cái gì bị lịch. Khu 51 quan chỉ huy gấp đến độ mong muốn sơ chân. Bây giờ hẳn là ngấm lại thế nào tại con quái vật này công kích đến mạng sống. Cái này có lẽ chỉ có chờ hắn đem chúng ta căn cứ hủy đi sau mới có thể biết rõ. nghiêm cẩn học giả đâu ra đấy hồi đáp trả lời như vậy kém chút đem quan chỉ huy cho giận điên lên. Các ngươi bọn này. Đó là cái gì vượt đồ vật. Quan chỉ huy đang muốn chửi âm lên. Phát tiết một chút cảm xúc. lại nhìn thấy tại cái kia rơi vào trên mặt đất cử long quang đến trên mặt đất trong bóng tối. Một vị liền một vị hai mắt lấp lóe hồng mang, xem xét liền mười phần tà ác bóng đen võ sĩ từ hắn cái bóng bên trong chui ra ngoài. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 467 Ác ma khôi phục, tìm tới phù chú, sau đó đưa đến ta trước mặt. Nhìn xem trước mặt những này bị chính mình triệu hoán đi ra bóng đen võ sĩ địch A-ba-la cầm dưới mặt nạ đạc mệnh lệnh. Sau đó những bóng đen này võ sĩ tuân theo địch A-ba-la mệnh lệnh rút ra bên hông võ sĩ đao. Bộ pháp chỉnh tề như một hướng cái này chủ thể che giấu ở dưới đất căn cứ quân sự vọt tới. Cộc cộc cộc. Nhưng tại xuống một nháy mắt. Những này nhìn như kinh khủng âm ảnh võ sĩ liền bị bão kim loài xé sách vỡ vụn Hóa thành hắc khí trở về âm ảnh bên trong Dạng này tình hình nhìn căn cứ phía dưới người tinh thần chấn động Tại vô tận trong tuyệt vọng Rốt cuộc thấy được một chút xa vời hy vọng Nhất thời gia tăng bên ngoài căn cứ phòng ngự hỏa lực phát ra Hy vọng có thể xử lý những quái vật này Nhưng là theo thời gian trôi qua Căn cứ bên trong người lại lần nữa lọt vào trong tuyệt vọng. Bởi vì những cái kia nhìn như có thể bị tùy tiện phá hủy bóng đen võ sĩ tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Liên tục không ngừng mà tử cử long dưới thân trong bóng tối leo ra. Đối với cái này một ít tiếp xúc qua siêu phàm xe. Nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời. Không có trường khống tương ứng phong ấn phương pháp người mà nói cùng nắm trong tay hắc ảnh quân đoàn tồn tại đối nghịch. Là một kiện không gì sánh được tuyệt vọng sự tỉnh Đánh không chết giết không được. Có thể liên tục không ngừng phục sinh. Không biết mỏi mệt. Có thể từ trong bóng tối chui ra ngoài. Nếu như không có nắm giữ đối ứng phong ấm phương pháp, đây chính là khó giải địch nhân. Mà trên thực tế đúng là như thế. Tại liên tục không ngừng bóng đen binh sĩ tre giả măng mọc phía dưới. Cho dù là mười phần rồi rào đạn dược dự chứ cũng dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó lít nha lít nhít bóng đen võ sĩ quân đoàn liền vọt vào căn cứ bên trong. Rất nhanh liền tìm được thông hướng dưới mặt đất cửa vào. Sau đó liền tại mảnh này trong hoang mạc nở rộ máu tươi chi hoa. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến tranh. Là siêu phàm đối khoa học kỹ thuật nghiền ếp. Ngưng tụ để nhất thế giới cường quốc tuyệt đại đa số vũ trang khu 51 tại một ngày này bị đánh xuyên. Mặc dù từ đầu tới đuôi bọn họ đều tiến hành tương đối ương ngạnh chống cự. Nhưng là bọn họ phản kháng lại không có đối với địch nhân tạo thành một tơ một hào tổn thương. Thật đáng buồn buồn cười mà thương cảm. Mà dạng này tràng cảnh bị quá không chung về tinh toàn bộ hành trình quay chụp. Để cho hợp chủng quốc lãnh đạo tầng lớp còn có còn lại có được điều tra về tinh quốc gia nhìn thấy cũng theo đó bẩm nhưng. Kinh hãi không thôi. Đây là một cố không thể chống cự lực lượng. Cùng những cái kia không có cổ xưa siêu phàm truyền thừa quốc gia mà nói. Khi bọn hắn nhìn thấy địch a ba la nắm trong tay lực lượng sau đó. Tại trong lòng tiến hành so sánh. Trong lòng nổi lên chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi. mà đối với có được truyền thừa đắt lâu nào đó phương Đông đại quốc mà nói cái kia nhìn cuồn cuộn không dứt hắc ảnh binh đoàn quân thế rất đáng sợ nhưng cũng chính là dọa người mà thôi vấn đề không lớn không có nổ hạt nhân sao lớn quả giữa ngẩng đầu nhìn trống giống bầu trời hắn vốn cho là mình thân ở tại trong hoang mạc hợp chủng quốc cấp lãnh đạo mặt sẽ không chút do dự đè xuống đạn hạt nhân cái nút bắn. Nhưng là cũng không biết là lo lắng cái gì, những cái kia cường đạo thổ phỉ thế mà không có đưa lên đạn hạt nhân. Điều này làm cho chờ đợi rất lâu địch A-ba-la, không khỏi cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Bản thể hắn đương nhiên có thể ngạnh kháng vũ khí hạt nhân lực lượng. Dù sao cũng là nhằm vào phàm vật diện tích lớn hủy diệt vũ khí. Mà không phải nhằm vào siêu phàm cá thể. Nhưng là hắn hóa thân có thể hay không gánh vác. Liền có chút không có yên lòng. Sáng suốt lựa chọn. Địch A ba la cảm thán một câu. Sau đó hắn trước mặt trong bóng tối. Ba tên hai tay kéo lên phù chú âm ảnh võ sĩ nổi lên. Quỳ dạp xuống hắn trước mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Địch A ba la tán thưởng một câu. Liền dối ra vuốt rồng đem cái này ba cái phù chú toàn bộ đều niết tại móng vuốt bên trong. Phía dưới có không có cái gì đáng giá cất giữ đồ tốt. Mặc dù nhiệm vụ lần này mục tiêu đã tới tay, nhưng là địch a la cũng không tính cứ vậy rời đi. Khu 51 bên trong thu nhận đủ loại lấy hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích kỳ diệu vật phẩm. Trong đó có thể có không ít đồ tốt cứ như vậy rời đi. Có thể có mua châu còn độc hiểm nghi. Hỏi lên như vậy, vậy thật là có. Địch a la ngồi xổm ở tại chỗ bất động. liền có âm ảnh võ sĩ cho hắn đưa tới đủ loại chân tàng tại khu 51 phía dưới kỳ diệu vật phẩm. vết gì loan lổ cổ kiếm tàn ra yếu ớt nắng sớm hoàng kim áo giáp mang theo kỳ gì vết máu vải vàng. điều kỳ quái nhất còn lại là một cái trôi nổi tại mặt đất đĩa bay. hoặc bây giờ cũng đã bắt đầu cùng địa ngoại sinh mệnh tiếp xúc sao. địch a ba la đưa tay bắt lấy bị mấy trăm tên âm ảnh võ sĩ cùng nhau nắm cửa ra đến đĩa bay. Lật qua lật lại đánh giá mấy lần sau đó Liền đem nắm lên Vung tay ném qua một bên Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói thật sự là không có lực hấp dẫn gì Kém xa những cái kia nhìn như cố nát siêu phàm khí cụ Địch a ba là đã ngươi đã được đến phù chú Vậy thì nhanh lên mang tới cho ta đi Nhìn thấy địch a ba la đều đã nhận được hắn cuối cùng khôi phục phá vỡ phong ấm mấu chốt vật phẩm Trong bóng đen Gánh chịu thánh chủ ý chí nhẫn giả leo ra tới. ngươi gấp cái gì ta còn không có kiểm soát xong đâu. Địch A-ba-la cũng không để ý tới thánh chủ thúc giục. Nếu hắn đều đã đồng thủ. Không phá mà ba xích chỗ nào nói còn nghe được. Rất lâu sau đó. Tại thánh chủ một lần. liền một lần như là niệm kinh đồng dạng tiếng thúc giục bên trong. Địch A-ba-la mới mở ra cánh. Tại các quốc gia điều tra vệ tinh giám thị phía dưới. Bay vào nồng hậu dày đặc trong tầng mây. Biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại các quốc gia phái ra quân cơ một lần liền một lần mà kiểm địch A-ba-la tiêu thất cái kia một đám mây thải lúc. Ở vào tòa nào đó đào quốc dưới mặt đất trong căn cứ quân sự. Càn dỡ mà đắc ý tiếng cười ở trong đó quanh quẩn. Làm tốt lắm địch A-ba-la, nhanh, vội vàng đem phù trú cho ta. Treo trên vách tường gì xà pho tượng, hai mắt lấp lói đỏ tươi hoang mang, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt nam nhân. Còn thừa vạn pháp chi thư. Địch A-ba-la nhắc nhở lão già này. Cho ngươi toàn bộ đều cho ngươi. Thánh chủ không cần suy nghĩ. Liền đem chính mình còn lại vạn pháp chi thư toàn bộ đều ném cho địch A-ba-la. So với sắp thu hoạch được tự do. Những vật này căn bản cũng không tính là gì. U, V, Q, Q, Mơ, ta trước kiểm tra một chút. Địch Á Ba La vẫy tay. Mười bảy vốn vạn pháp chi thư, vòng thành một vòng, lơ lửng tại hắn trong thân. Trang sách lật ra, ao ao ào, ào lật qua lật lại. Trong đó nội dung hiện ra ở trước mắt hắn. Địch Á Ba La, đừng lại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nương theo lấy thánh chủ sao động, trong bóng tối lần lượt từng bóng đen nhẫn giả hiện hiện. Nhưng là cùng những này nhẫn giả cùng nhau hiện hiện còn có số lượng gấp ba tại bọn hắn bóng đen võ sĩ. Yên tĩnh chút ít, thánh chủ, không nên khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta chịu đủ ngươi. Địch Á Ba La. Nguyên bản ta còn muốn chờ một lát nữa, cho ngươi chứng kiến ta phá phong sau hoàn chỉnh tư thái. Nhưng là ngươi quá làm cho ta nổi nóng. Trầm thấp thanh âm khàn khàn dưới đất quanh quẩn. Tại địch a ba la kinh ngạc trong ánh mắt. Nguyên bản chiếm cứ thành một đoàn bàn đá bắt đầu bành trướng. Sau đó một đầu thân hình to lớn. Có như vậy mấy phần uy nghiêm trang trọng ra xanh tích dịch nhân từ trong đó tránh ra. Bây giờ, cút ra ngoài cho ta. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 16. mươi 468 phong ấm. Thánh chủ thoại âm rơi xuống. Nhất thời liền bắn ra ngôn linh đồng dạng hiệu quả. Địch A-ba-la thân hình hiện ra từng đảo vết sách. Chói mắt quang mang từ trong đó bắn ra. Không nghĩ tới đi, thân ngươi thể là ta chuẩn bị, bây giờ ngươi đối ta đã không có tác dụng. Từ bàn đá pho tượng trạng thái an hiểu ra thánh chủ. Một mặt khoái ý mà nhìn xem đầy thân vết sách Địch A-ba-la. Phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Hắn nhẫn nại ra hỏa này tốt thời gian dài. Bất quá đang dễu cợt xong. Hắn lại có chút nghi hoặc Trước mặt cái này tên đáng ghét thế nào còn không có nổ không phải nha. Thánh chủ A. Nguyên bản ta coi là trong sử sách ghi chép đều là bôi đen ngươi. Hiện tại xem ra. Ngươi quả nhiên liền cùng những cái kia miêu tả một dạng. Ti tiện vô sỉ. Toàn thân nở rộ quang mang. Tựa như nháy mắt sau đó liền phải bảo tạc. Nhưng lại chậm chạp không có nổ rớt địch A-ba-la thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có chút nào vẻ tức giận. Ngươi bây giờ mới hiểu được, đã quá muộn. Thánh chủ đáp lại một câu. Nhưng lại lộ ra vẻ nghi hoặc, Bởi vì hắn trước mặt ra hỏa này đến bây giờ còn không có nổ. Cái này cực kỳ không thích hợp. Ngươi cái tên này, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi tấp nập cùng lão già kia tiếp xúc, khẳng định làm phòng bị. A ba la cười cười. Hắn cảm giác được đáy nhanh quan trọng duy trì không nổi hóa thân. Đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Thánh chủ cho hắn thù lao. Nhất thời liền bị thả vào không gian ghé nước bên trong. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt ở giữa. Hai đạo xích hồng xạ tuyến quán xuyên hắn thân hình. Bành chứng sức mạnh mang tính chất hủy diệt dung nhập vào hắn thân hình bên trong. Nhất thời phá vỡ cân bằng. Hắn thân hình liền ở tại chỗ nổ tung. còn sót lại bộ phận tàn mát tại trên mặt đất, lại là một ít đang không ngừng bốc khói tàn đá. thế mà bị hủy. thánh chủ cảm giác sự tình có chút không thích hợp. hắn đưa tay trộn một cái. từ trên mặt đất những cái kia hài cốt bên trong nắm lên nhìn như thường thường không có gì lạ ba cái phù chú, mà cái này ba cái phù chú tại rơi vào hắn móng vuốt bên trong một khắc này, liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cường đại ma lực trong thân thể phun trào. Thánh chủ trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hắn lực lượng tại thời khắc này nhận được hoàn thiện. Dày rồng mãnh vảy xuất hiện tại trên da. Nguyên bản nhìn tựa như là một đầu có thể đứng thẳng hành tẩu ra xanh thằn lằn thánh chủ. Giờ phút này nhìn mới hơi có như vậy một chút rồng hình dạng. Bất quá thánh chủ đồng thời không có đắm chìm trong lực lượng trở về sau đó trong vui sướng. Mặc dù hắn không có tiên đoán loại năng lực thiên phú Nhưng là vừa rồi địch a ba la phản ứng Vẫn là để hắn cảm giác không thích hợp Rắc rắc Niệm lực cường đại trực tiếp xé sách hướng trên đỉnh đầu cái kia đủ để chống cự vụ nổ hạt nhân xung kích xi măng cốt thép bản Lộ ra một cách đủ để dung nạp hắn thân hình thông qua thông đạo Ngay tại thánh chủ theo cách này bị cưỡng ép chế tạo ra thông đạo thăng lên bầu trời Chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một đạo người mặc lam sắc khôi giáp bóng người từ trên trời giáng xuống, một chân đá vào thánh chủ trên đầu, Âm ầm, cực lớn bụi mù từ giữa rừng núi phóng lên tận trời, vừa rồi phá phong mà ra ác ma không có chút nào bài diện liền bị một cái từ trên trời giáng xuống đá bay cho đạp đến trên mặt đất, thần long, tại cái kia mù mịt trong bụi mù, thánh chủ không gì sánh được tức giận thanh âm vang lên, cùng một thời gian, hai đạo đỏ tươi xạ tuyến bắn ra, bắn về phía cái kia đang từ trên bầu trời bị trọng lực bắt được mà rơi xuống nam nhân. điện quang mắt, không may không may không may, bị truyền tống tới thần long hô to chính mình thường nói. sau đó bị thánh chủ công kích trực tiếp mệnh Trung đồng dạng bị đánh bay, không đi qua là thí sự đều không có, vỗ vỗ trên thân bùn đất cho bụi. Lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Thần minh chiến giáp. Bụi mù tản ra hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là tâm linh bị cực lớn tổn thương thánh chủ đỏ hồng mắt nhìn xem trước mặt. Ngay tại nhảy tới nhảy lui người tí hon màu xanh lam. Nguyên bản phá vỡ phong ấm vui vẻ. Tâm tình nhất thời liền trở nên hoảng bét Coi là dựa vào loại này đồ vật liền có thể cùng ta đối kháng sao. Thánh chủ cười lạnh. Sau đó tại hắn khống chế phía dưới Hàng trăm hàng ngàn bóng đen nhẫn giả từ trong bóng tối leo ra Nhưng là ngay tại những này nhẫn giả xuất hiện cùng một thời khắc Ngang nhau số lượng bóng đen võ sĩ cũng theo đó xuất hiện Cầm trong tay võ sĩ đao Gọn gàng nhanh chóng đem nhẫn giả một phân thành hai Triệu hoán đi ra âm ảnh tôi tớ trong nháy mắt đoàn diệt Thánh chủ trên mặt cười lạnh nhất thời cứng đờ Hắn rất nhanh liền nhớ tới trước đây không lâu. Vừa rồi bị hắn phá hủy hóa thân. Làm hắn cảm thấy mười phần tức giận ra hỏa. Địch á ba la. Thánh chủ nhìn xem cái kia chậm rãi đem hắn vây quanh âm ảnh võ sĩ. Gần từng chữ kêu đi ra để cho hắn lửa giận tăng vọt danh tử Bảo ngươi cha làm gì. Ngay tại thánh chủ phía sau. Một đạo cổng không gian mở ra một cái cực lớn móng vuốt vươn ra tới. Liền muốn sống như thần long đem tên ác ma này đánh ngã. Nhưng là điều kỳ quái nhất sự tình phát sinh. Liền tải cái này một cái móng vuốt vừa rồi lộ ra đến thời điểm. Thánh chủ liền tâm có cảm giác. Xoay người đấm lại hung hăng đánh vào cái móng vuốt này bên trên. Để cho cái móng vuốt này chủ nhân bay ngược mà ra. tại trên mặt đất ném ra một đầu rất dài khe rãnh. Đụng ngã cổ thủ gò đất vô số. Cam. đầu dòng thân người cự nhân vấy vấy thủ trưởng, cái kia che kín vết sách móng vuốt tại kim sắc quang mang bao phủ xuống chầm rãi khép lại, một lần nữa hóa thành một thể. ngươi thế mà, thánh chủ nhìn chằm chằm trước mặt đầu này cự nhân mặc dù hình thái cùng lúc trước không đồng dạng, nhưng là khí tức quen thuộc vẫn là để thánh chủ liếc mắt một cách liền nhận ra người đến thân phận, để cho đại pháp sư triệu hoán ngươi. Thế nào có vấn đề gì ta thật sống không có quy định chỉ có ngươi mới có thể kêu gọi ta đi. Nghe được thánh chủ cách kia mơ hồ có mấy phần ai oán ngữ khí. Địch A-ba-la trên thân nhất thời lên một thân ngũ cục. Không gì sánh được rét bỏ hỏi ngược lại. Địch A-ba-la. Ngươi đem ta lời khuyên tất cả đều trở thành gió thoảng bên tai Ta sớm liền đã cảnh cáo ngươi. Không nên cùng đại pháp sư tiếp xúc mật thiết. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không dịp. Thánh chủ. Cho dù là lão cha lại thế nào rào hoạt. Cũng so ra kém một đầu việc áp bất tận. Không có chút nào hạn cối áp ma đi. Địch ác ba la còn không có trả lời. Lão cha thanh âm liền ở một bên vang lên. Mà cái này một tên ăn mặc vàng mã giáp. Nhìn như thường thường không có gì lạ trên tay lão nhân còn nắm vuốt mấy bình tràn đầy lục sắc dung dịch bình dược tệ. Địch A-ba-la tiếp lấy. Lão cha lấy ra một bình dược tề Ném cho địch A-ba-la. Thánh chủ nhất thời khẩn trương. Không cần nghĩ cũng biết. Kia là cách này lão dây dừng vì hắn mà cố ý chuẩn bị đồ vật. Niệm động lực, điện quang mắt, long viêm. Thánh chủ trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ đánh xa thủ đoạn. Trong chốc lát liền để cho tại nửa không trung bay lượng bình dược tề vỡ vụn. Trong đó dung môi bị liệt diễm nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Nhưng cái kia chỉ là phân tán thẩm thấu lực chú ý đồ vật. Chân chính bình dược tề sớm đã bị lão cha giao cho thần long. Lúc này đang bị thần long ngã vào trên tay. Thần long. Tiến lên cùng thánh chủ giao chiến. ngươi bây giờ chỉ cần cùng hắn thân thể tiếp xúc. liền có thể lấy ra hắn phù chú. Không cần toàn bộ lấy ra. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy mấu chốt mấy cái Thánh chủ thân thể liền xe sụt đổ Một lần nữa hóa thành tượng đá Lão cha chỉ đạo lấy hắn đại chất tử nên làm như thế nào Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16 Chương 469 không hợp thói thường Địch a ba la nhìn xem tại thần long truy hích phía dưới Tránh trái tránh phải bên thắng không khỏi xa vào đến trong trầm tư Hắn càng ngày càng cảm giác thế giới này không hợp thói thường chỗ Vừa rồi hắn đánh lén Thánh chủ hoàn mỹ hiện ra thân là một tên tiên thiên thần linh cơ bản tố dưỡng Tiếp xuống hắn công kích không số Còn ngược lại đánh một đợt Nhưng là thánh chủ tại đối mặt thần long thời điểm lại biểu hiện cùng cách khờ phê một dạng Tại phi thiên thời điểm bị một chân đá bay liền cho từ trên bầu trời đạp xuống tới Mặc dù có thần minh chiến giáp gia trì Nhưng là dạng này biểu hiện cũng thật là không hợp thói thường. Cách đồ chơi này ra chỉ đối với người bình thường mà nói không khỏi cũng quá khoa trương. Đã không thể dùng thần linh giáp chỗ để giải thích. Địch Á Ba La cho. Tại thần Long cuốn lấy thánh chủ thời điểm. Lão cha cũng đi tới Địch Á Ba La bên cạnh. Đem lóe ra huyền lục sắc quang mang dược tề đưa cho hắn. Đem dược tề này ngã vào trên tay là được. Sau đó ngươi liền có thể từ thánh chủ trong thân thể lấy ra phù chú Đơn giản như vậy Địch Á Ba La có chút khó có thể tin Bất quá hắn vẫn là dựa theo lão cha phân phó làm Đem dược tề ngã vào trên tay Nhìn xem trên tay mình bắn ra thảo nguyên quang mang Ngươi cho rằng phải có bao nhiêu phức tạp phong ấm áp ma quá trình Đương nhiên là vượt giản đơn càng tốt Quá phức tạp mà nói Lúc trước sáng tạo cái này những này pháp thuật đại pháp sư nhưng lo lắng chúng ta những này phía sau lưng xảy ra vấn đề. Lão cha trợn trắng mắt, hắn thấy đây chính là chuyện đương nhiên sự tình. ác ma cũng chính là tiền kỳ chuẩn bị có chút độ khó. nhưng khi chuẩn bị hoàn thành sau đó, phong ấm liền trở nên vô cùng đơn giản. chính là xoa qua thức làm việc. các ngươi thế giới có thể thật kỳ quái. Địch A-ba-la ngẩng đầu quan sát bầu trời, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Hắn có chút không muốn ở cái thế giới này ở lâu. Thế giới này ý chí đối sinh vật cường đại can thiệp. Đơn giản chính là không còn che giấu trơ trụi Ngươi thế giới không phải như vậy sao? Lão cha có chút kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tựa như ngươi nói. Chỉ có ma pháp mới có thể đối phó ma pháp. Tại ta thế giới... Chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Thí thần giả tất nhiên cũng là một cái khác thần linh. Nhìn xem cùng thánh chủ cưỡng ép chia 5 năm, năm thần long. Địch A-ba-la cũng không để ý vào lúc này cùng lão cha thêm phiếm vài câu. Dù sao cũng bây giờ cũng không nóng này. Người thế giới thần linh số lượng rất nhiều sao. Rất nhiều thứ. Từng cái chủng tộc đủ loại trần doanh đều có. Bất quá cũng bởi vì số lượng quá nhiều. Lẫn nhau hạn chế Cho nên đối phàm tục ảnh hưởng rất nhỏ Dạng này a, Lão cha như có điều suy nghĩ Nhưng là hắn rất nhanh liền không xoắn suýt ở đây Mà là thúc giục địch A-ba-la tham gia đối thánh chủ phong ấm chiến đấu Hắn đem địch A-ba-la lại một lần nữa triệu hoán Chính là vì bây giờ giờ khắc này đem thế giới mặt tối ý chí ủng hộ ác ma lại một lần nữa đánh vào phong ấm trạng thái Ngươi nhanh chóng lên à. Muốn ở chỗ này cùng lão cha nói chuyện phiếm. Lão cha bảo đảm giữ lời nói. Chỉ cần có thể đem thánh chủ phong ấn, Toàn bộ phù chú tất cả đều cho ngươi. Hảo, địch A-ba-la tiến lên một bước. Đang muốn từ thánh chủ trong thân thể cướp đoạt để cho hắn nhớ mãi không quên phù chú. Cùng thần long quấn đấu thánh chủ toàn thân chấn động. Tựa như là đột nhiên tránh thoát một loại nào đó mặt trái bút một dạng. Ý thức đột nhiên khôi phục thanh tỉnh Sau đó tại địch A-ba-la có chút kinh ngạc trong ánh mắt Đầu này nguyên bản còn mang theo không chết không thôi khí thế cùng thần long chiến đấu áp ma Thế mà lên trời mà lên Cũng không quay đầu lại chuồn đi Địch A-ba-la nhìn thấy tình huống như vậy Chỗ nào còn có thể nhìn xuống Rộng rãi cánh rồng tại sau lưng của hắn mở rộng Đầu rồng cử nhân cũng từ trên mặt đất dâng lên truy hướng mong muốn chạy trốn thánh chủ nhưng là thăng lên bầu trời rời xa thần long thánh chủ hoàn toàn không có vừa rồi để cho người ta cảm thấy buồn cười khờ ngốc nhìn thấy truy khích mà đến địch a ba la trực tiếp trở lại cùng triển khai không chiến niệm động lực điện quang mắt hắc án pháp thuật lúc này thánh chủ hoàn toàn cho thấy một tên chứ hàng tuế nguyệt đát lâu cổ lão áp ma nên có tố dưỡng cùng nội tình Dù chỉ là vừa rồi tránh thoát phong ấn, còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Cũng cùng địch A-ba-la bỏ ra hóa thân đánh cho đến có hướng. Điều này làm cho địch A-ba-la rất là nổi nóng. Hắn đối mặt thánh chủ cùng thần long đối mặt thánh chủ hoàn toàn cũng không phải là cùng một cách độ khó. Nếu như nói thần long đánh là giản đơn độ khó, mà hắn đánh đó chính là địa ngục độ khó. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Muốn hay không đem thần long cột vào trên thân cùng thánh chủ đánh. Địch A-ba-la trong đầu không khỏi toát ra cái này một khả thi cực kỳ cao ý tưởng. Đã có cắt giảm bớt độ khó phương pháp. Vì cái gì không sử dụng đây. Bất quá tựa hồ là đã nhìn ra địch A-ba-la có cái gì gì dạng ý tưởng. Thánh chủ liền dùng đủ loại đường xa thủ đoạn hạn chế địch A-ba-la hành động. Không cho hắn phía gần mình đồng thời cũng làm cho hắn không cách nào thoát chiến. địch Địa Ba La, chúng ta hợp tác đi. Lơ lượng tại trên bầu trời thánh chủ miệng phun long viêm. Hai mắt chỗ. Bắn ra lôi quang. Vô hình vô chất niệm lực hóa thành như cuồn cuộn giang hà. Tại trên bầu trời tùy ý trào lên. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Giúp ta một lần nữa trở lại vương tỏa. Ta nguyện ý đem vương quyền cùng ngươi cùng hưởng. Chúng ta có thể cùng một chỗ thống trị thế giới. Không có ý tứ, ta đối với ngươi thế giới không có chút nào cảm thấy hứng thú. Địch A-ba-la đối cái này không hề có thành ý ý hướng hợp tác không có hứng thú. Mặc dù niên kỷ của hắn không tính lớn. Có thể chỉ có cái lão quái này vật số lẻ. Nhưng nó cũng sẽ không bị vẽ ở trên tường bánh nướng cho lắc lư trụ. So sánh dưới. Ta đối với ngươi trong thân thể phù chú lại thêm cảm thấy hứng thú. Tại bên trên bầu trời ngự phong khống lôi cùng thánh chủ đánh cho có đến có quay lại địch A-ba-la. Bắt lấy một sơ hở. Nháy mắt đột phá thánh chủ phòng tuyến. Lóe ra trong suốt lục quang thủ trưởng chui vào thánh chủ thân thể. Hung hăng chụp tới. Bắt lấy một viên vật cứng sau đó. Liền bị thánh chủ điện quang mắt ấm đến phần bụng. Đánh bay ra ngoài. Ha ha ha! Từ thánh chủ trong thân thể vứt ra một viên phù chú địch A-ba-la hưng phấn mà cười to. Khi hắn thấy rõ ràng trong tay phù chú hình dáng lúc, nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất. Ẩm nấp vô hình xà phù chú, có thể diễn sinh ra che lớp khí tức, che đẩy thiên cơ loại hình tác dụng. Nhưng là cái đồ chơi này đối với lúc này chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp nào. Thánh chủ chiến lực sẽ không vì thế suy yếu mày may, cỏ, địch á ba la đưa tay sờ sờ khuôn mặt. Sau đó lại nhìn một chút nhìn như hư vô bầu trời. Cực độ không cam lòng giận mắng một tiếng. Hắn không phải loại kia đi đường bên trên đều có thể nhặt tiền khí vận phá trần gia hỏa, Nhưng cũng không phải loại kia nạp tiền đều chỉ có thể được đến giữ gốc người châu Phi. Cái này kẻ trộm kẻ trộm đem phù chú trả lại cho ta. Địch A-ba-la bởi vì mò được phụ trợ tính chất phù chú mà phấn nộ. Thánh chủ đồng dạng cực kỳ phấn nộ. Mặc dù đã mất đi xà phu chú. Nhìn như đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là cái này tại vô hình ở giữa phá vỡ trong cơ thể hắn lực lượng tuần hoàn. Kéo xuống hắn trên lực lượng hạn. Cướp được dĩ nhiên chính là ta muốn cầm trở về ngươi đem đồ vật tới đổi A. Địch A-ba-la nhìn chằm chằm thánh chủ ra xanh thân hình ánh mắt lửa nóng, ngo ngoe muốn động. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 470 bát đại ác ma. Ngay tại địch A-ba-la coi là thánh chủ lại bởi vì hắn cướp đi xà phu chú mà cùng tử chiến không lùi thời điểm. Tên ác ma này thế mà cũng không quay đầu lại bay mất. Không có chút nào ham chiến ý tứ. Địch A-ba-la nhìn xem thánh chủ cách kia chạy trốn tốc độ. Không tiếp tục tiếp tục truy hích Mặc dù hắn có thể đuổi theo Nhưng là thật muốn từ thánh chủ trong thân thể cướp đoạt phù chú Vậy coi như quá khó khăn Thánh chủ cùng thần long đánh thời điểm đó chính là cách ngô ngơ Nhưng là cùng hắn đánh thời điểm Đó chính là tiêu chuẩn tiên thiên thần linh Trên thân không có bất kỳ cái gì một chút không bình thường địa phương Thánh chủ chạy thế nào sao Làm địch A-ba-la từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm. Không có năng lực phi hành. Chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn thần long tiến tới. ngữ khí mơ hồ có chất vấn chi ý. Ta nhưng không có ngươi hàng chí quang hoàn, lưu không được ra hỏa này. Đầu rồng thân người cự nhân cười cười, sau đó tại một trận quang mang bao phủ phía dưới hóa thành hình thể bình thường người bình thường. Cái gì hàng chí quang hoàn? Thần Long chỉ cảm thấy địch A-ba-la nói đồ vật mạc xanh kỳ diệu. Cảm giác đầu này hoàn toàn không để ý tới nhân loại sinh mệnh an nguy thế giới khác sinh vật có vấn đề. Tốt rồi, thần Long thánh chủ đã chạy trốn, bây giờ chúng ta nên đi thương nhị bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lão cha ngược lại là có thể rõ ràng địch A-ba-la muốn biểu đạt ý gì? Đơn giản chính là hắn đại chất tử đối thánh chủ triển hiện ra tác dụng khắc chế. So thiên địch còn khoa trương Thánh chủ đã chạy trốn Lão cha ngươi biết hắn sẽ trốn đến đi đâu sao Thế giới như thế lớn Lão cha nhưng không biết Thánh chủ sẽ trốn đến nơi đâu đi Bất quá hắn sớm muộn sẽ xuất hiện Lão cha lời thề son sắt, Nhưng dạng này đáp án Để cho thần long nhục trí xuống tới Hắn thấy chỉ cần Thánh chủ nháo sự Đương nhiên có thể biết hắn ở đâu Nhưng lúc đó coi như chậm trễ nha Thế nhưng là dạng này sẽ có rất nhiều thứ người. Lão cha nên làm đều đắt làm. Lão cha đã tận lực thần Long. Lão cha lời nói để cho thần Long vì đó nghẹn lời. Hắn biết mình không có tư cách yêu cầu lão cha lại làm dư thừa sự tình. Thế là hắn nhìn hướng đang đem chơi xà phù chú địch A-ba-la. ngươi có truy tung thánh chủ phương pháp sao? Đương nhiên. Địch A-ba-la ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mặt cái này một cái nhằm vào thánh chủ, cũng có thể là nhằm vào toàn bộ ác ma nhân hình mặt trái bút. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi truy thánh chủ? Ta, tốt rồi, thần long cùng loại này cổ lão ác ma đối kháng, không nên gấp tại nhất thời. Lão cha một bàn tay đập vào thần long trên bờ vai để cho vừa định đáp ứng thần long im miệng. Đi về trước đi, thánh chủ hẳn là biết chuẩn bị một ít cái gì. Lão cha hướng địch A-ba-la vứt liếc mắt Hình như là ám chỉ ánh mắt gì để cho địch A-ba-la đang suy tư một lát sau Cũng đi theo Địch A-ba-la cái này đáng chết ra hỏa Thành công đào thoát thánh chủ Trốn ở âm vũ trong lòng đất Tức giận bất bình mà mắng lấy Giúp hắn tránh thoát phong ấm minh hữu Qua trong giây lát liền biến thành cần đối kháng địch nhân Loại cảm giác này đơn giản không nên quá chua thoải mái Lại dám phản bội ta đi trợ giúp nhân loại Giận mắng địch A-ba-la thánh chủ chưa hề nghĩ lại qua chính mình qua sông đoạn cầu hành vi có bất kỳ cái gì có cái gì không đúng Hắn đều đã thói quen cách làm này Chỉ là bởi vì lần này không thành công Hơn nữa còn bị ngược lại hố một đợt Bất quá mắng xong sau đó Trí thông minh bảo trì tại bình thường trình độ thánh chủ bắt đầu rơi vào trầm tư. Tiếp xuống hắn phải làm sự tình chính là tại khôi phục lực lượng đồng thời, phóng xuất ra những cái kia bị phong ấn lên áp long. Bất quá cho dù là thả ra những này bị phong ấn nhanh vuốt, đối với hắn hôm nay tình cảnh cũng sẽ không có quá lớn cải biến, bởi vì hiện nay thế giới chỉ có hắn một đầu áp ma. Nhân loại một khi biết được hắn tồn lên, Không chỉ là lão đầu kia cùng hắn phiền phức chất tử, toàn thế giới đại pháp sư đều sẽ liên hợp lại vây quét hắn. Tựa như 900 năm trước giảng kia, đã ăn rồi một lần thua thiệt, thậm chí liền sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Thánh chủ suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cuộc quyết định giày chính đi tại xa xưa tuế nguyệt phía trước đã từng ưng thuận hứa hẹn. Đem ta những huyên để kia tỉ mũi phóng xuất ra đi, bọn họ đã tải trong địa ngục đợi đủ lâu. Hạ quyết tâm. Thánh chủ liền không do dự nữa. Hắn lấy ra một mặt ma kính. Cái này một mặt đã thả mấy trăm năm lâu cái gương. Lại thánh chủ ma lực kích phát phía dưới một lần nữa tỏa ra quang trạch. Phản chiếu ra một chỗ không có chút nào sinh cơ hoang vu thế giới. Thánh chủ, ngươi thế mà còn dám liên hệ chúng ta, ngươi cái này ti tiện vô sỉ phản đồ lừa đảo." Lạnh lẽo thanh âm vang lên. Trong kính phản chiếu ra một tôn bị dòng nước vần quanh đuôi rắn nữ tính ác ma. Nàng nhìn xem sinh ra bình thường thế giới thánh chủ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng gen ghét. "Ba toa, nếu thánh chủ liên hệ chúng ta, tự nhiên là có sự tình quan trọng trao đổi." Nhìn thấy tràn ngập mùi thuốc súng ba toa, Mấy tên khác nghe hỏi chạy đến áp ma vội vàng ngăn cản. Nhưng hôm nay cũng không muốn chọc giận thánh chủ. Đoạn tuyệt mấy trăm năm nay mới khai thông một lần liên hệ. Tên phản đồ này khẳng định là đụng phải cái gì đại phiền toái, không phải ra hỏa này tuyệt sẽ không liên hệ chúng ta. Mặc dù tại trong địa ngục bị phong ấm mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là thủy chi áp ma ba ta còn duy trì nhất định lý trí. Đây mới là nàng vừa rồi nói lời áp độc sức mạnh. Thánh chủ, là dạng này sao? Ma kính một chỗ khác. Không gì sánh được hoang vu trong khu vực. Đám áp ma quan sát thực lực hình như không có bị hao tổn thánh chủ. Thân ái cắt huyên để tỉ muội Các ngươi đối ta hiểu lầm hình như quá sâu. Tại mấy trăm năm qua ta tao ngộ đại phiền toái. Cho tới hôm nay mới giải quyết. Mà ta thoát khốn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến các ngươi. Bây giờ ta đang chuẩn bị lấy đem các ngươi từ trong địa ngục phóng xuất ra. Thánh chủ mắt cũng không nháy nói xong liền chính hắn đều không tin nói dối. Mà bị phong khắc ở trong địa ngục đám ác ma mặc dù đều ha ha. Nhưng lại cũng không có người nào chính diện vạc trần thánh chủ. Cho dù là cùng thánh chủ không hợp nhau ba ta cũng sống như vậy. Thánh chủ một bộ phải đem bọn họ phóng suốt địa ngục thái độ, người nào liền sẽ ở vào lúc này bác hắn mặt mũi đâu? Thánh chủ, ngươi ý định thế nào đem chúng ta thả ra? Lôi chi ác ma bên trong tô một nắm đẩy ra ba toa, vọt tới ma pháp kính phía trước, một mặt thực sự dò hỏi. Ta đang định đi tìm phan khố bảo hạp, sử dụng nó đến mở ra địa ngục chi môn. Thánh chủ trình bày hắn kế hoạch. Hắn bây giờ là thật tâm thực lòng mà mong muốn đem chính mình những huyên đệ tỷ muội này phóng xuất ra. Giúp hắn chia sẻ áp lực. Không phải mà nói, hắn liền sẽ rơi vào cùng 900 năm trước kết cuộc sống nhau. Hắn chịu đủ bị phong ấm ở trong tượng đá, không cách nào cùng người giao lưu ngày. Phan khố bảo hạt nếu như ta không có nhớ lầm mà nói. Một lần chỉ có thể mở ra một đạo địa ngục chi môn. chỉ có thể phóng xuất ra một đầu ác ma, cho nên thánh chủ ngươi muốn làm sao an bài chúng ta rời đi địa ngục trình tự? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, tiếp lấy một đạo dáng người gầy còm, ăn mặt pháp sư bào, phun lưới rắn bốn tay ác ma hàng lâm. Nó vừa xuất hiện, liền đẩy ra những cái kia chen tại ma pháp kính phía trước ác ma, hướng thánh chủ không có hào ý dò hỏi. Sinh ra liền được bao nuôi mười 16 Chương 471 tuyệt thiên địa thông Chú Lam đừng dùng loại thái độ này nói chuyện với ta Ngươi bây giờ không cùng ta vinh váo tự đắc tư cách Thánh chủ nhìn xem tại cái kia rất nhiều ác ma bên trong cũng hiện ra không gì sánh được cường thế nguyệt chi ác ma Sắc mặt đạm mạc Nếu như là tại điều kiện tương đương nhau thánh chủ tự nhiên có chút hư vị lão đại này ca Nhưng vấn đề là vị lão đại này ca hôm nay đợi tại trong địa ngục mặt ra không được, mà hắn thánh chủ lại có thể tại đại địa bên trên tự do hoạt động, nắm giữ đám ác ma thoát ly địa ngục duy nhất hy vọng. Thánh chủ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Trong địa ngục, chú Lam sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lúc trước bọn họ bảy đại ác ma liên thủ đem thánh chủ đưa ra địa ngục thời điểm, ra hỏa này cũng không phải bây giờ loại thái độ này. Là ngươi không có nhận rõ ràng hiện trạng ta không lừa gạt các ngươi. Ta đụng phải một ít nan đề. Cần một ít anh chị em giúp ta. Nhưng là không cần toàn bộ. Chỉ cần trong đó ba bốn vị là đủ rồi. Nếu như các ngươi nào đó một vị chọc giận ta. Ta không ngại đem hắn vĩnh viễn lưu tại trong địa ngục. Thánh chủ lời nói để cho toàn bộ ác ma tâm bên trong một bẩm. Đặc biệt là lâu dài đối địch với Thánh Chủ Thủy Chi Ác Ma Ba Toa, càng là trực tiếp nổ. Theo Thánh Chủ ý tứ này, kia là tuyệt đối phải đem nàng lưu tại trong địa ngục ý tứ. Thánh Chủ, ngươi có ý tứ gì? Không nên kích động Ba Toa, ta sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Kỳ thực ta cũng không ngại đưa ngươi từ trong địa ngục mặt phóng xuất ra. Hôm nay biển lớn đang cần một vị hợp cách kẻ thống trị. Thánh Chủ Thoài Ý có chỗ trị. Án chỉ ý vì có thể nói là hết sức rõ ràng. Ba ta cũng liền vì vậy mà an tính lại. Nhưng nàng lại như cũ không có buông lòng Bởi vì cho dù là thành thật nhất chất phát núi chi ác ma đợt vừa cũng biết. Thánh chủ lời nói là tuyệt đối không thể tin tưởng. Cho nên thánh chủ, ngươi ý định đem người nào cái thứ nhất từ trong địa ngục phóng xuất ra. Rất nhiều ác ma ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thánh chủ. Trong đó ẩm chứa ý tứ lại rõ ràng bất quá. Điều này không khỏi làm Thánh Chủ từ phù chú bị đoạt đi uể oải bên trong tranh thoát ra tới. Một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Vì thứ nhất phóng xuất ra ác ma tự nhiên là cần trung hậu tin cậy đáng tin cậy. Ta cần hắn cùng ta cùng nhau đối kháng cường đại địch nhân. Những cái kia đáng ghét đại pháp sư. Thánh Chủ nói ra chính mình yêu cầu. Rồi lại không có minh xác chỉ ra là ai Cái này lập tức liền để đám ác ma táo động Thánh chủ không có người nào so ta lại thêm phù hợp ngươi đưa ra những yêu cầu này Hình thể cường trắng khôi ngô địa chi ác ma địa khôi không chút nào khiêm tốn Liền muốn đoạt được cái thứ nhất đi ra địa ngục tư cách Địa khôi liền ngươi quên đi thôi ngươi sau khi ra ngoài có thể giúp thánh chủ cái gì Phong chi ác ma khiếu phong dễu cợt nói theo sau hắn liền quay đầu nhìn hướng thánh chủ. Thánh chủ, ta tính tình ngươi cũng biết, nếu để cho ta cái thứ nhất ra tới, ta tuyệt đối giúp ngươi. Thánh chủ, tại thánh chủ nhìn chăm chú. Địa ngục ác ma vì hôm nay còn không tồn tại ưu tiên danh ngạch mà cãi vã. Điều này làm cho thánh chủ thỏa mãn một chút chính mình cảm giác ưu việt sau đó. Vẫn là mở miệng đánh gãy cái này hình như không ngừng nhỉ cảnh ẩm ý. Tốt rồi. huyên đệ của ta bọn tỉ muội Không quản các ngươi người nào trước ra tới. Đều muốn chờ ta tìm được chức phan khố bảo hạp. Chỉ có đạt được nó. Ta mới có thể mở ra địa ngục chi môn. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì thánh chủ còn không nhanh đi tìm kiếm. Loại này sự tình ta đương nhiên biết rõ. Không cần ngươi đến ra lệnh cho ta. Thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Ngạo khí tràn đầy mà đơn phương đóng lại ma pháp kính. Sẽ không tiếp tục cùng những này cái gọi là anh chị em câu thông giao lưu. Phan khố bảo hạp địch A-ba-la. Thánh chủ lẩm bẩm. Không khỏi lại lộ ra nghiến răng nghiến lời thần thái. Nếu như có thể. Hắn có thể thật không muốn đem chính mình những cái được gọi là anh chị em đem thả ra tới. Chính hắn thống trị thế giới này nên là tốt đẹp giường nào. Nhưng là thật đáng tiếc. Hắn năng lực không đủ. Nếu như duy trì hiện trạng mà nói. Không được bao lâu. Hắn liền liền sẽ bị một lần nữa phong ấm. Cho nên hắn không thể không mạo hiểm đem những cái kia một khi xuất hiện liền tuyệt sẽ không nghe theo hắn ra lệnh ác ma thả ra. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Thánh chủ trong lòng phấn hận khó bình. Triệu hồi ra hắn trưởng khống nhấn giả quân đoàn. Tiềm nhập âm ảnh trong vương quốc. Bắt đầu chịu tập càng nhiều tôi tớ Trợ giúp hắn tìm kiếm cái kia Bất tử thần minh lưu lại phong ấm môi giới Địch A-ba-la ngươi đi qua thế giới thật đều Chỉ có một cái ý chí sao Lão cha tiệm đồ cổ bên trong Lẻ loi một mình lão cha Cùng cường đại thế giới khác Sinh linh cùng ở một phòng Biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc Hướng địch A-ba-la thỉnh giáo thế giới khác tri thức Đương nhiên chỉ có một cái Nói thật Hướng các ngươi như thế đặc thù thế giới Ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải. Đối với cái này một ít căn bản cũng không có thể xưng là bí ẩn tin tức. Địch A-ba-la đều chẳng muốn giữ bí mật. Mà là tiết lộ cho cái này lão Pháp Sư. Bởi vì hắn có sự cảm. Làm lão Pháp Sư biết được thế giới khác ý chí là dạng gì tư thái sau đó. Sẽ làm ra một ít đối với hắn hữu ít hành động. Ta thế giới mới là đặc thủ ngoại lệ sao. Lão cha trầm ngâm không nói. Biết rõ những này hắn có thể mãi mãi cũng không cách nào chứng minh tin tức sau đó. Hắn trong lòng một loại nào đó mông lung ý tưởng nhất thời liền trở nên rõ ràng mấy phần. Không sai, ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải thế giới ý chí can thiệp rõ ràng như thế thế giới. Nếu như thế giới ý chí không phân liệt. Mà là duy trì đơn nhất tình huống phía dưới. Liền sẽ không phát sinh dạng này sự. Đúng không? Có thể hiểu như vậy. mặc dù cũng sẽ sử dụng ra một ít siêu phan chất người, nhưng là sẽ không giống cháu ngươi dạng kia không hợp thói thường, hoàn toàn không giảng đạo lý. nhớ tới cái kia đã bị lão cha an bài ra ngoài nam nhân, địch a ba la cũng không cấm cảm thấy có chút im lặng. gia hỏa này đợi tại dạng này thế giới bên trong đơn giản chính là khó giải tồn tại. u v f -w, w m lão cha gật gật đầu, liền đột nhiên hỏi thăm. Cái kia lão cha dạng này pháp sư đâu cũng không bình thường sao. Cái kia còn tại bình thường trong phạm vi. Xem ra lão cha còn không bằng chất tử. Từ phương diện nào đó đến xem. Cái này làm sao cũng không phải là một loại may mắn đâu. Điều này nói rõ ngươi chịu ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua, hình như đang mưu đồ cái gì lão cha, lên tiếng an ủi. Không sai đối lão cha mà nói cái này xác thực xem như một loại may mắn. Ngươi đã hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nên để cho ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Ngươi hỏi đi. Ngươi muốn làm gì ngươi hình như đang mưu đồ một kiện cực kỳ tột bực sự tình. Cũng không tính là cái gì quá không được sự tình, ngươi biết tuyệt thiên địa thông sao? Lão cha nghĩ nghĩ. Nếu như muốn hoàn thành hắn ý nghĩ trong lòng còn cần trước mặt cái này gì giới sinh vật hiệp trợ. Ngươi giải thích một chút. Tại quê nhà ta trong truyền thuyết. Thời kỳ thượng cổ có nhân hoàng. Bởi vì giữa thiên địa nhân thần hỗn hợp. Chập từ hỗn loạn. Phân tranh không ngừng. Thế là chặt đức nhân giới cùng thần giới ở giữa cầu nối. Đoạn tuyệt nhân thần trao đổi tư tưởng. Để cho người ta thần ở riêng. Từ đây liền để cho người ta danh giới bởi nhân loại tự mình làm chủ. Để cho thuộc về nhân giới trật tự có thể trùng kiến đứng. Thần giới thần linh cũng không còn cách nào tùy ý hạ xuống nhân giới can thiệp phàm nhân sinh hoạt. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 472 Áp Ma Chi Môn. Thế nào ngươi còn muốn noi theo thượng cổ nhân hoàng tuyệt thiên địa thông sao? Địch Áp Ba La nghe xong lão cha nói chuyện, nhất thời liền nở nụ cười. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện vị này lão pháp sư lý tưởng không phải bình thường rộng lớn. Noi theo tự nhiên là không dám. Ta làm không được chân chính tuyệt thiên địa thông. nhưng là ta muốn nếm thử một chút, hết một phần lực. đây không phải ta độc thân có thể hoàn thành sự tình. A, ngươi muốn làm tới trình độ nào. Trừ tận gốc giống như ngươi gì loại đối với nhân loại ảnh hưởng. Ta muốn cho những cái kia chân thực tồn tại thần minh ác ma vĩnh viễn lưu tại trong điển tịch. Không nên xuất hiện tại trong hiện thực. Rất sống lớn lý tưởng. Nếu như ngươi thật làm được một bước kia. Vậy ngươi có thể cùng vị kia nhân hoàng công tích đánh đồng với nhau. Địch A-ba-la tự nhiên là đối lão cha lý tưởng lớn thêm tán thưởng. Tuyệt thiên địa thông là lão cha sau cùng truy cầu. Đây là kết quả. Còn như áp dụng quá trình tự nhiên là quan trọng không gì kiên kỷ. Hiển nhiên. Hắn cái này gì loại tồn tại là thích hợp phụ trợ nhân tuyển. Loại này thân hậu sự lão cha cũng không suy xét. Mà lại cho dù là lão cha thật làm được bước đầu tiên. Cũng hơn nửa là tại sách lịch sử bên trên bừa bãi vô danh. Sách thật sự là thật là đáng tiếc. Không quan trọng, lão cha không quan tâm. Cho nên... Thánh chủ chạy trốn thời điểm. Ngươi không cho ta mang theo thần long truy hích. Tính toán này đem trên cổ trong truyền thuyết bát đại ác ma toàn bộ đều phóng xuất ra sao. Bát đại ác ma bất tử bất diệt. Chỉ có thể phong ấm suy yếu Bất tử thần minh lúc trước liên thủ đem ác ma đánh vào địa ngục thời điểm. Mặc dù lưu lại đủ loại bố trí. Nhưng là bọn họ đã từng tiên đoán qua. Trong tương lai một ngày nào đó. Bát đại ác ma tất nhiên sẽ tái hiện thế giới. Lại là quan niệm về số mệnh. Địch ác ba la có chút không ra hít mũi một cái. Đây chính là hắn phản cảm thế giới này. Không muốn ở lâu nguyên nhân. Khắp nơi đều lộ ra quan niệm về số mệnh. Mệnh trung chú đỉnh mùi vị. Cho nên lão cha muốn chặt đứt số mệnh. Hôm nay nhân loại đã không thích hợp lại cùng những này ác ma dây dưa tiếp. Nói đến đây. Lão cha không biết là vui mừng vẫn là thương cảm mà thở dài một hơi. Hôm nay nhân loại đã đi lên mặt khác một đầu con đường. Cái kia thần gì mà vượt bí siêu phàm đã bị vứt bỏ. Ngày càng suy thoái. Cho nên ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem ác ma nhẫn tại địa ngục. Để bọn hắn không có cách nào lại đến đến thế giới hiện thực. Nếu như có thể làm được một bước này mà nói cái kia lão cha cho dù chết đều có thể nhắm mắt. Ngươi cần ta giúp trợ, đúng không?" Địch A Ba La đưa tay sờ sờ cái cằm. Cái này lão dây rừng rõ ràng tính toán hắn, nhưng là hắn thật không có biện pháp cự tuyệt nha. Tựa như ngươi cướp đi thánh chủ phù chú một dạng, ta cần ngươi đem còn lại ác ma lực lượng mang rời khỏi thế giới này. Lão cha nhìn xem trước mặt tên này thanh niên tóc đen, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Nguyên bản hắn còn lo lắng đầu này gì giới sinh vật thu được thánh chủ lực lượng sau đó. Sẽ có được giống như thánh chủ giã tâm. Ví dụ như xưng bá hắn thế giới. Nhưng là đang cùng địch A-ba-la tiến hành sau khi trao đổi. Lão cha mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Cách này thế giới khác sinh vật quê hương xa so với hắn thế giới càng thêm bao la. Mà một khi chân thực hiện tuyệt thiên địa thông. Như vậy hắn thế giới đối gì giới sinh vật mà nói liền không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Dạng này yêu cầu ta thật rất khó cử tuyệt nha. Địch A-ba-la từ đáy lòng mà cảm khái nói. Nghe xong cái này lão pháp sư mưu đồ Hắn tâm cũng khuấy động sôi trào lên. Bát đại tiên thiên thần linh lực lượng. Cho dù là không cách nào nhận được toàn bộ. Chỉ có thể nhận được một bộ phận. Cái kia cũng đầy đủ. Đợt xí trèo lên sân bóng. Cái này một tòa có được đát lâu lịch sử bóng chày sân bãi. Lúc này phi thường náo nhiệt. Người xem hưng phấn hô hoán cùng sướng ngôn viên lấp đầy kích tình giải thích vang tận mây xanh. Đến mức bọn họ không có chú ý tới bên cạnh ngay tại phát sinh nguy hiểm báo hiệu. Làm tranh tài đang tiến hành nhiệt liệt nhất thời điểm. Tiến nhập sân bóng nội bộ phòng cháy trong thông đạo. Một đầu người mặc hoa lệ trường bào ra xanh thân ảnh Mang theo một đám vừa nhìn liền biết là hắc bang âu phục áp ôn xâm nhập Nhưng cho dù là loại này tràn đầy khí tức nguy hiểm tổ hợp Cũng không để cho xung quanh thấy cảnh này người xem chạy trốn Thậm chí còn coi là đây là chủ sự mới chuẩn bị tiểu kinh thích Dùng để sinh động bầu không khí đạo cụ cùng bầu không khí tổ Nhưng khi lóe ra lôi quang xả tuyến Từ cái kia nhìn như thật giống ăn mặc con dối trang phục quái vật da xanh biếc trong hai mắt bắn ra đến thời điểm. Rốt cuộc có một bộ phận người xem tỉnh ngộ ra tới. Nhưng là lúc này cũng quá chậm trễ. Trên mặt bọn họ hoảng sợ triệt để kích phát thánh chủ trong lòng bảo ngược cùng sát lục dục vọng. Trở lại thế gian áp ma tùy ý tàn sát những này hèn mọn nhỏ bé sâu kiến. Phát tiết lấy trong lòng đã từng bị áp chế phấn nộ. Các ngươi còn tại nhìn cái gì còn không nhanh lên dựa theo ta nói làm. Giết một hồi thánh trù phát tiết cảm xúc sau đó. Đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía phía sau những cái kia bị chính mình mang tới hát bang phần tử. Những này đều sắp bị dọa sợ nhân loại mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng mang theo phan khố bảo hạp đi tìm chuẩn xác địa ngục chi môn mở ra vị trí. Mặc dù có thần long quấy nhiễu. Nhưng là tại một phen tranh đấu sau đó. Mở ra địa ngục chi môn chìa khóa phan khố bảo hạt. Cuối cùng vẫn là rơi xuống thánh chủ trong tay. Bất quá cái này chìa khóa sớm đã bị bất tử thần minh hạ chú nói. Đám ác ma không cách nào tiếp xúc nó. Chỉ có thể bởi nhân loại mở ra. Cái này đối với thánh chủ mà nói cũng không khó. Chỉ cần hắn lấy ra đầy đủ tài bảo. Có là nhân loại nguyện ý bán mạng. Mặc dù hắn là ác ma, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Căn cứ phan khố bảo hạp chỉ thị. Để nhất sanh tướng muốn bị phóng xuất ra là thiên không ác ma. Tây một. Bát đại ác ma bên trong chiến lực lót đáy tồn tại. Mà thiên không ác ma địa ngục chi môn mở ra địa điểm vào chỗ tại tòa này cổ xưa sân bóng. Nhà vệ sinh nữ phía trước. Bất quá tựa như thánh chủ trước kia mỗi một lần hành động một dạng. Tại địa ngục chi môn sắp mở ra một sát na kia. Khiến ác ma cực độ chán ghét nhân loại. Chỉ là một tên bình thường nhà khảo cổ học thần long người mặt thần linh chiến giáp. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên sân bóng. Bất quá đáng tiếc. Hắn đến đã quá muộn. Phan khố bảo hạp đã lơ lửng ra tới. Một đạo lục sắc quang mang từ trong đó bắn ra. Sau đó bắn tại nửa không trung khuyết tán thành một đạo lóe ra lục quang địa ngục chi môn một cố khô cảm tính mịt khí tức từ địa ngục chi môn trung lưu lộ ra một đôi rồng rãi hắc sực từ trong đó dối ra đón lấy một đạo có vẻ hơi gầy còm thân ảnh gạt ra hoan nghênh trở về tây một huyên đề của ta nhìn xem đạo này dáng người gầy còm thân ảnh thánh chủ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn Hắn không nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần long. Xài bước đi tiến lên. Sang hai cánh tay. Nganh đón từ trong địa ngục trở về đồng bạn, Thánh chủ vất vả ngươi. Cảm nhận được thánh chủ trên thân truyền đến cái kia một cỗ mơ hồ cảm giác ác bách. Tây mục nhích nhích khóe miệng. Cũng tương tự nganh đón tiếp lấy. Mặc dù là cái thứ nhất từ trong địa ngục mặt rời đi. Nhưng là tây mục cũng không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cái này ở mức độ rất lớn nói rõ hắn tại thánh chủ trong lòng là yếu nhất. Cũng là yếu nhất. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 473 thần quyền. Lão cha các ngươi lúc nào có thể tới a nơi này lại có hai cái ác ma. Người mặt thần minh chiến giáp thần long nhìn xem cái kia hai cái đang tiến hành thân cận hữu hảo giao lưu ác ma. Sắc mặt phát khổ. Thông qua trong tai máy truyền tin liên hệ hắn núi dựa lớn thỉnh cầu trợ giúp. Ngươi yên trì một hồi, ta lập tức liền mang theo trợ giúp đuổi tới. Lão cha bình tĩnh thanh âm vang lên. Mặc dù đối mặt là hai đầu ác ma, nhưng là đại pháp sư tin tưởng, bằng vào chính mình đại chất tử quang hoàn, tất nhiên là gấu kinh vô hiểm. Không may, không may, không may. Thần Long mặc dù ngoài miệng gọi như vậy. Nhưng là hắn lại cảm giác thân thể của mình bên trong có vô cùng lực lượng phun trào. Hắn đầu óc nói cho hắn biết tình huống bây giờ cực kỳ nghiêm trọng. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại một thanh âm nói cho hắn biết. Chỉ cần sông đi lên. Một mình hắn liền có thể một tròi hay. Đánh ngã hai đầu ác ma. Thế là. Vốn đang chỉ là muốn ngăn chặn cái này hai đầu ác ma. Chờ đợi lão cha chạy đến thần long. Tại một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng xuống sông tới. Chỉ là tại sân bóng. Nhân loại bình thường đều đã chạy không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ít không sợ chết ra hỏa. Trốn ở âm ảnh trong góc. Lấy trong tay thông tin trang bị quay chụt lấy phàm nhân có thể có thể cũng sẽ không chạm đến tràng cảnh. Vọng tưởng dùng cái này thành danh. Một đêm chợt sầu. Cho dù là thấy được những người này. Cho dù là tinh thần trọng nghĩa trách nhiệm tâm bạo giạp thần Long. Cũng không muốn quản bọn họ chết sống. Hắn trước mặt thế nhưng là đứng đấy hai đầu ác ma đâu. Nào có thời gian đi quản những này tự tìm đường chết ra hỏa Thần Long, ngươi thế mà không có chạy trốn thật sự là can đảm lắm. Cùng Tây Mục nói chuyện phiếm kết thúc thánh chủ tập kia âm lãnh đỏ tươi hai mắt nhìn xem thần Long. Hắn trong lòng kỳ thực cũng mơ hồ rõ ràng. Chính mình là không đánh chết cách này nhìn như nhân loại bình thường. Nhưng là tìm cơ hội đánh một trận. Phát tiết một chút trong lòng áp khí vẫn là có thể. Thánh chủ, đây chính là ngươi nói phiền phức mặc dù mặc vào thần minh chiến giáp. Nhưng là hắn nhìn thật giống chỉ là... Một người bình thường. Vừa rồi rời đi địa ngục Tây một trao mày. Bất kỳ cái gì chỉ cần cùng thần minh đáp một bên sự tình liền không khả năng bình thường. Có thể làm cho Thánh Chủ cũng cảm thấy uy hiếp nhân loại tuyệt không giản đơn. Không cần thật sống. Hắn chính là một tên nhân loại bình thường. Tây Một. Huyên đệ của ta. Đi đem hắn trên thân thần minh chiến giáp đoạt lại đi. Thánh Chủ đưa tay tại Tây Một sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Cả hai hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp thân thể so sánh để cho đầu này bầu trời ác ma thân thể một cách lào đảo. Thánh Chủ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng lên đi Mặc dù không rõ tên này nhân loại trên thân đến cùng có cái gì yêu thiêu thân Nhưng là có thể mang vào thần minh chiến giáp điểm ấy đã rất đáng gầm rồi Mặc dù tại rất dài trong phong ấm Hắn trí tuổi đã bị làm hao mòn bảy tám phần Nhưng là cơ bản nhất quy luật trí tuổi vẫn là tại Tây một cách kia nguyện ý chính mình đơn độc bên trên Chỉ là một cách nhân loại mà thôi, ngươi đem hắn giải quyết rồi, ta đem ta thư khố mở ra cho ngươi. Thánh chủ tiện tay ung thuận cách này căn bản liền không có khả năng hoàn thành hứa hẹn. Lắc lư lấy vừa rồi triệu hoán đi ra huyên để đi tới đưa. Thật, tây Mộc nhất thời liền tâm động thánh chủ tàng thư, đó còn là phi thường có lực hấp dẫn. Đương nhiên, ta đây thử một chút. Bầu trời áp ma mở rộng cái kia dày rộng hai cánh. từ trên mặt đất đằng không mà lên đứng tại cái kia một mảnh hỗn độn trên sân bóng cái này gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại khác tiện tay chính là mấy đạo đã gần như tan trong bản năng công kích ma chú đánh xuống đi ầm ầm thần long tại át ma công kích đến thoáng có chút chật vật né tránh mặc dù tại thần minh chiến giáp ra chỉ phía dưới hắn có được có thể cùng áp ma giác lực lực lượng Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là không biết bay. Đụng phải loại này ác ma một chút biện pháp đều không có. Ồ! Tây một phát hiện điểm này. Nhất thời rất là kinh hỉ. Đối với Thánh Chủ Hoài Nghi biến mất như vậy mấy phần. Bởi vì cách này nhìn tựa hồ là một kiện phi thường liền dễ dàng hoàn thành sự tỉnh. Nhưng khi hắn công kích chân chính rơi vào thần long trên thân thời điểm. Đầu này bầu trời ác ma nhất thời liền Tây bởi vì không có tạo thành bất cứ thương tổn gì Cái kia nhìn như nhân loại bình thường tại cứng rắn mấy đảo công kích sau đó Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ Còn thời gian thỉnh thoảng dơ lên trên mặt đất một ít đá vụn cắn bã phản kích Thánh chủ Chính là suy yếu nhất trạng thái Tây một đang muốn hướng thánh chủ tìm kiếm trợ giúp Nhưng lúc này Một đảo Lam lục quang mang từ trên mặt đất dâng lên Nháy mắt đánh chúng thân thể của hắn Đường đường bầu trời ác ma thế mà đến đây bị từ trên bầu trời đánh rơi Thánh chủ kinh ngạc Ngay tại trật vật trốn tránh thần long cũng ngây ngốc một chút Sau đó trên mặt hắn lộ ra vui mừng Nhìn hướng quang mang bay ra vị trí Sau đó trên mặt hắn huyết sắc đọng lại Bởi vì kia cũng không phải hắn chờ đợi lão cha Mà là một vị khí khái hào hùng tràn đầy Trong tay cầm làm cá nóc. Trong mắt lóe ra linh động quang trạc tóc ngắn tiểu nữ hài. Hắn đại sơn sơn Quy. Quy. Y. E. Tị. Nữ tiểu ngọc. Tiểu ngọc, ngươi tại sao cũng tới. Thần Long không gì sánh được ảo não ôm lấy đầu mình. Mặc dù một màn này đã từng xảy ra vô số lần. Nhưng là hắn như cũ không muốn lại nhìn thấy. Long thúc. ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không tiểu ngọc trên mặt gạt ra tiêu chuẩn giả cười. ô tiểu ngọc, ngươi sao có thể đến như vậy nguy hiểm địa phương? nhìn một cái ta phát hiện cái gì một cái còn không có trưởng thành liền đã nắm giữ ma chú tiểu pháp sư. bị từ trên bầu trời đánh rơi tây một mặc dù lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng lại không có đem phấn nổ bộc lộ tại mặt ngoài. bởi vì này lại để cho hắn nhìn càng thêm thất thố. Tiểu gia hỏa xem ra ngươi có một cái phi thường ưu tú lão sư. Tây một nhìn thoáng qua thần long. Sau đó lại nhìn một chút tiểu nữ hài. Có được linh hoạt đạo đức xanh giới cuối cùng ác ma nháy mắt thì càng sửa lại mục tiêu tông kích Hắn thẳng tắp mà phóng tới thần tiểu ngọc. Nhưng là ngay tại hắn quan trọng chạm đến cái này một cái tiểu nữ hài đồng thời. Một cái chân to đột nhiên xuất hiện. Hung hăng đá vào hắn trên khuôn mặt. Đem cái này dáng người gầy yếu át ma lại một lần nữa đạp bay ra ngoài. Địch Á ba la. Nguyên bản ở một bên xem kịch thánh chủ khi nhìn đến cái kia tóc đen nam nhân xuất hiện một sát na kia liền khởi động. Hắn ở bên cạnh xem kịch thời gian chuẩn bị ma chú. Long phù chú lực lượng hỗn hợp hắn pháp thuật. Hóa thành một trận thanh thế to lớn mưa sao băng. Hàng trăm hàng ngàn hỏa cầu từ trên trời ráng xuống. Không khác biệt mà bao phủ cả tòa bóng chày tràng cùng với xung quanh địa khu Hủy diệt cùng tử vong tại mảnh này đất đai bên trên lan tràn Những này ôm may mắn tâm lý lưu ở nơi đây mong muốn dùng cách này mưu lợi nhân loại bình thường Đối mặt dạng này không khác biệt công kích Tại thứ nhất thời gian liền bị mất mạng Vì bọn họ tham lam bỏ ra đại giới Cũng chỉ thế thôi Tại trận này công kích phía dưới ngoại trừ những cái kia yếu đuối vô lực nhân loại bên ngoài, rốt cuộc không có người nào vì vậy mà trả giá thật lớn. Địch A Ba La vẻn vẹn chỉ là một tay hướng lên trên giơ lên, liền chống lên một mảnh tuyệt đối an toàn lĩnh vực. "Lão cha, đây chính là ngươi mong muốn ta giúp bận bịu vĩnh cửu phong ấm chấn áp áp ma sao?" Địch A Ba La ánh mắt nhìn tại Lưu Tinh Hỏa Vũ phía dưới cũng có chút chật vật trốn tránh gầy yếu thân ảnh. Lau đi khóe miệng Mặc dù nhìn như rất gầy yếu, lực lượng cũng không có thánh chủ dạng kia tạp nhưng là Địch Á Ba La lại ở trên người hắn thấy được tên là Thiên Không Thần Quyền, sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 474 tù binh. Lão cha, đây chính là ngươi quan trọng ta giúp bận biểu phong ấn áp ma sao ta thật đúng là rất là thích. Địch Á Ba La cặp kia tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm bị hắn một chân đạp lăn tây một Hắn có chút hối hận vừa rồi cử động. Hắn vừa rồi không phải dùng chân. Hắn hẳn là dùng tay. Mặc dù đối phương nhìn qua cực kỳ suy yếu hình dạng. Nhưng là đầu này gầy yếu quái vật trên thân. Cái kia phần thiên không thần quyền lại là chân thật. Không có nửa phần trình độ. Mặc dù coi như cướp đoạt phần này thần quyền. Cũng vô pháp đưa đến thế giới khác. Nhưng là phần này thần quyền bên trong ẩm chứa đạo và lý. Lại là có thể thu hoạch, Đồng thời có thể dựa vào cái này Tại chủ vật chất xanh giới thu hoạch được thiên không thần quyền Đương nhiên Địch A-ba-la cũng chỉ là ngấm lại mà thôi Chủ vật chất xanh giới bên trong toàn bộ quy tắc thần vị Đều là một cái củ cải một cái hố Đều đã bị chiếm hết Muốn trở thành thần thu hoạch được vĩnh sinh Nhất định phải xử lý một cái Hoặc là có thần nguyện ý thối vị nhượng chức nhường ra chính mình củ cải hố Không phải mà nói Cho dù là cảm ngộ lại nhiều quy tắc cũng vô dụng Nhiều lắm là chính là đang đánh nhau Thời điểm càng sinh mãnh một chút Thánh chủ ra hỏa này là chuyện gì xảy ra Tây mục tại bị địch A-ba-la cặp mắt kia tiếp cận thời điểm Nhất thời cũng cảm giác sung mình Mà hắn cũng chú ý tới địch A-ba-la trên thân cùng chung quanh Hoàn toàn không hợp quái gì cảm giác Gia hỏa này thật giống không phải cùng chúng ta cùng một cái thời kỳ quái vật. Tây một ngữ khí cũng không phải cực kỳ khẳng định. Rốt cuộc tại địa ngục loại kia dù địa phương ngốc lâu. Đầu ấp hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Hắn cũng không xác định chính mình ký ức có chưa từng xuất hiện chỗ sơ xuất. Hắn là ta từ thế giới khác triệu hoán tới. Vốn là giúp ta. Nhưng là ta ý định đem hắn đưa đi thời điểm. Hắn có chút không vui vẻ. Bây giờ đã thành rồi địch nhân chúng ta. Thánh chủ giải thích một câu. Khi nhìn đến đối diện địch A-ba-la tên kia ánh mắt lúc. Thánh chủ liền biết không có dấu riêng địch A-ba-la lai lịch cần thiết. Địch nhân chúng ta tây mộc trên mặt mắt thịt rung động mấy cái. Cái này thánh chủ là thật tâm không biết xấu hổ. Nhìn thấy tên kia nhìn về phía ngươi ánh mắt không hắn muốn đoạt lấy ngươi ma khí. Thánh chủ cười hắc hắc. Địch A-ba-la mục tiêu để cho hắn căn bản cũng không cần lo lắng những cái kia bị hắn từ trong địa ngục mặt kéo ra đến ra hỏa có thể hay không giúp hắn. Thế giới khác bằng hữu, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Tây một ánh mắt nhìn về phía địch A-ba-la. Mới vừa từ trong địa ngục leo ra hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào xảy ra chiến đấu xung đột. Hắn bây giờ cần hòa bình hoàn cảnh. Tìm về mất đi lực lượng. Đã ngươi biết rõ. Cái kia đại gia liền đều thối lui một bước đi. Ngươi tự giác một chút giao ra ma khí. Ta lưu ngươi một cách mạng. Ngươi thấy thế nào? Địch A-ba-la gật gật đầu, ngữ khí hòa ái mà đưa ra có thể để cho hắn hài lòng phương pháp giải quyết. Ta đây liền phải nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì dám mưu đồ ta ma khí. Cho dù là được xưng bát đại ác ma bên trong tính tình tốt nhất Tây Một. Lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ bảo ngược. Hắn dễ nói chuyện cái kia đối lập ác ma mà nói. Nên có tồn tại đứng tại hắn trước mặt. Trắng trợn nói quan trọng mưu đoạt hắn lực lượng thời điểm. Cho dù là Tây một cũng vô pháp khoan dung dạng này khiêu khích. Ác ma bất tử bất diệt, nhưng là bị cướp đoạt ma khí, không có lực lượng duy trì vĩnh sinh chính là tra tấn. Tây một hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình đã mất đi ma khí sau hạ tràng. Tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Đang nói ra câu nói này đồng thời. Địa Ba La đã bước ra một bước. Thuấn di một dạng xuất hiện ở Tây Mục trước mặt. Một chương đại thủ hướng Tây Mục tấm kia khó coi khuôn mặt trộp tới. Làm thoải âm rơi xuống lúc. Hắn thủ trưởng đã rơi vào Tây Mục trên đầu. Đùng. Hình thể đối với thánh chủ mà nói mười phần gầy yếu bầu trời ác ma não đại tại chỗ liền nổ. Nhưng khi bên cạnh thần long cùng tiểu ngọc còn chưa dịch hết lên kinh ngạc, làm bọn hắn ngoát mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia vỡ vụn máu và xương còn có cái kia tứ tán vẩy ra não tương giống như là thời gian đảo lưu một dạng. Tại cái kia đổ xuống thi thể không đầu bên trên ngưng tụ. Một lần nữa hóa thành một khỏa giữ tợn đầu lâu. Dạng này đấm máu rồi lại trái với thường thức một màn. Đem tiểu ngọc cùng thần long đều cho kinh đến. Cuối cùng, người trước cũng bất quá là cái tiểu hài, mà đổi thành một cái còn lại là trên người có một chút đặc dị bình thường nam nhân. Mà thôi, nếu mà so sánh, lão cha liền phi thường bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đấm máu hình tượng, nhưng là cổ tịch bên trên sớm có ghi chép. Nếu như không phải là bởi vì ác ma có một dạng khó chơi đặc tính. Lúc trước bất tử thần minh tái đánh bại bọn họ sau đó. Bất đắc dĩ mới lựa chọn phong ấm. Không phải mà nói. Bọn họ làm sao lại nói phiền toái như vậy lưu cho đời sau đâu. Tự tay đem áp ma bể đầu địch áp ba la. Đối với cái này đồng dạng đã sớm chuẩn bị. Cá thể sinh mệnh mạnh đến nhất định cấp độ sau đó. Đoạn chi tái sinh. Tích huyết trọng sinh bất quá là tiêu chuẩn thấp nhất. Đối phó loại này sinh mệnh lực ương ngạnh, đánh như thế nào cũng đánh không chết địch nhân, tự nhiên có tính nhắm vào phương pháp. A không gian lĩnh vực. Chói mắt kim quang từ địch A Ba La bên trên bộc phát, bất quá tại đem Tây một ba quát trong đó sau đó, liền đình chỉ khuyết tán xu thế, ngược lại hướng vào phía trong co rút lại. Tiếp lấy liền mang theo địch A Ba La cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đối đãi loại này sinh mệnh lực ương ngạnh địch nhân. Còn có thể có cái gì phương pháp. Tới tới lui lui cũng bất quá chính là cấm cố. Phong ứng. Chấn áp cái này mấy bộ mà thôi. Tây Một. Đem chính mình huyên để triệu hoán đi ra thánh chủ thấy cảnh này phát sinh nhất thời khẩn trương. Giờ phút này hắn là thật gấp. Bởi vì Tây Một ứng phó không được mà nói. Đây cũng là đại biểu cho hắn cũng tám chín phần 10 ứng phó không được. Bát đại ác ma thực lực đều có cao thấp, có mạnh có yếu, nhưng là giữa bọn hắn lại không có tính áp đào chinh lịch. Không có vị kia có thể một tròi hai, một tròi ba. Thật có loại này cường hãn ác ma, liền sẽ không có bát đại ác ma, chỉ có cử thế vô song ma vương. Thánh chủ. Mặc dù lão cha một phương cũng không hiểu rõ địch ác ba la là thế nào mang theo một đầu ác ma tiêu thất. nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ trực tiếp cùng Thánh Chủ đối tuyến. Bất quá đang tiến hành một phen thường ngày có khói vô hại đánh lộn sau đó quen thuộc ba đồng xuất hiện lần nữa Thánh Chủ hất ra cùng chính mình quấn lấy Thần Long nhìn hướng ba đồng xuất hiện phương vị địch Á Ba là Tây Mộc Đâu Chơ mắt nhìn Tây Mộc tại chính mình trước mặt tiêu thất Thánh Chủ trong lòng có thể nói là rất là sợ hãi ngươi đoán Địch A-ba-la chỉ đứng ở nơi đó lộ ra ôn hòa nụ cười. Mà dạng này nụ cười để cho thánh chủ dây ginh sợ. Đối đầu tựa hồ là bởi vì Tây Mục xuất hiện. Mà từ đầu tới cuối duy trì bình thường trí thông minh ác ma trực tiếp đằng không mà lên. Đường chạy. Mà nhìn xem bị thánh chủ mang đi phan khố bảo Hạp, Địch A-ba-la cùng lão cha liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra ăn ý nụ cười. Bất luận là ai đều không có truy khích ý định. Mà tại thánh chủ rời đi sau đó. Địch A-ba-la cái kia nhìn như như sơn nhạc nguy nga một dạng không thể lay động thân hình đột nhiên nhoáng lên. Sau đó nham thạch đường vân từ địch A-ba-la dưới chân lan tràn. Tại thần long cùng tiểu ngọc vô to gọi nhỏ bên trong. Địch A-ba-la cổ này hóa thân cái cổ trở xuống đều hóa thành nham thạch. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười sáu. Chương 475 cướp đoạt. Thánh chủ, Tây một đến cùng đi đâu? Ma pháp kính bên trong. Còn bị vây ở trong địa ngục sáu đầu ác ma lúc này cùng chung mối thù mà nhìn xem đang đứng ở nơi đó. Hình như có mấy phần không có ý tứ thánh chủ. Tại trước đây không lâu. Bọn họ nhìn tận mắt cùng bọn hắn cùng nhau lâm nguy đồng bản. Bầu trời ác ma Tây một bị thánh chủ giải phóng. Nhưng kết quả cũng không lâu lắm. Thánh chủ ra hỏa này thế mà nói cho bọn hắn. Tây một mất tích. Trên thế giới còn có so cái này càng không hợp thói thường sự tình sao bất tử bất diệt áp ma tại thoát ly địa ngục sau đó. Thế mà cứ như vậy mất tích. Những lời này từ thánh chủ miệng bên trong nói ra. Là cỡ nào không có tin phục lực. Ta không biết. Thánh chủ tựa hồ có chút đồi phế rủ xuống xuống đầu lâu. Nhìn có mấy phần vô lực tựa hồ là bị đả kích đến. Nhưng lúc này đầu này âm hiểm xảo trá mà lại keo hiệt áp ma lại tại trong lòng tính toán ra Tây Mộc mất tích Vô luận hắn giải thích thế nào Đó cũng là bùn đất rơi đúng quần Không phải phân cũng là phân Chỉ cần hắn không đem Tây Mộc tìm trở về Loại này sự tình hắn là giải thích không rõ ràng Nhưng là không quan hệ Hắn không cần giải thích rõ ràng Địa ngục duy nhất một cách chìa khóa liền trong tay hắn Ngươi không biết Thánh Chủ Ngươi coi chúng ta là đồ đần sao Tây Mục là ngươi triệu hồi ra đi Bây giờ lại nói với chúng ta không biết Thủy Chi át Ma Ba Toa ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Thánh Chủ Bầu trời át Ma Tây Mục từ trong địa ngục thoát ly sau đó Kỳ thực trên người có một tầng bí ẩn nhiệm vụ Đó chính là nghĩ biện pháp từ Thánh Chủ trong tay lồng đến bàn cổ bảo hạt Không cho viên này chìa khóa lưu tại Thánh Chủ trong tay Trở thành uy hiếp bọn họ thẻ đánh bạc. Ta thật không biết. Lần này các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mặc dù ta tận mắt thấy Tây Mộc tại ta trước mặt tiêu thất. Nhưng là ta không biết hắn được đưa tới đi nơi nào. Thánh chủ giang tay ra thần sắc có như vậy mấy phần bất đắc dĩ giải thích nói. Thánh chủ nói rõ ràng chân tướng chúng ta cần biết rõ xảy ra chuyện gì sự tình. Tại địa ngục 6 áp ma bên trong, mơ hồ là mạnh nhất nguyệt chi áp ma chú Lam mở miệng. Kia là một cái bị ta gọi qua hỗ trợ thế giới khác sinh vật. Nhưng cái kia ra hỏa thật sự là quá tham lam. Cũng bởi vì ta xử lý bất đương. Vốn là ý định đem hắn đưa đi. Kết quả để cho hắn cùng một vị đại pháp sư có liên lạc. Thánh chủ giải thích một chút sự tình chân tướng. Lần này hắn không có tính toán lừa gạt lại lừa gạt mà nói, hắn những huyên để tỉ muội này rời đi địa ngục sau cần phải liền một mạch lật xe. Thánh chủ đây là ngươi gây ra phiền phức ngươi bây giờ lại mong muốn chúng ta giúp ngươi xử lý. sơn chi áp ma ba cương trong giọng nói tràn đầy không vui, với tư cách bát đại áp ma bên trong món ngon nhất lười làm tồn tại. ba cương ghép nhất phiền phức, phan khố bảo hạt trên tay ta, ma lại ba cương Nếu như ta thủ hạ vừa rồi không có tính sai mà nói Đạo thứ hai mở ra địa ngục chi môn là ngươi Thánh chủ thanh âm trầm thấp tại âm vu không gian bên trong quanh quẩn Ma pháp kính đối diện ba cương nhất thời trầm mặt xuống Nàng mặc dù lười biếng Nhưng là rời đi địa ngục cơ hội lại là sẽ không bỏ rơi Vậy thì thế nào ba cương Không nên bị thánh chủ lời nói hù lừa gạt đến Nếu như hắn không nói rõ ràng tây một đến cùng thế nào chúng ta ai cũng không nên rời đi địa ngục Cẩn thận bị thánh chủ cách này hèn hạ ra hỏa tính toán đến Ba toa ở một bên đổ thêm dầu vào lửa Làm thánh chủ nói hắn chỉ tính toán triệu hoán ba bốn vì ác ma thời điểm Nàng liền dự cảm đến chính mình căn bản cũng không có thể rời đi địa ngục Trừ phi phan khố bảo hạc không trên tay thánh chủ Ta là sơn chi ác ma ba cương Không phải Tây Một. Hình thể to cao béo mập sơn chi ác ma oang oang mà mở miệng nói. May mắn Tây Một không ở nơi này. Không phải nghe được lời nói này sợ là muốn bị tức chết. Bởi vì cái này rõ ràng chính là xem thường hắn. Như vậy tùy ngươi là xong. Hy vọng ngươi đến lúc đó không phải trở thành vị thứ hai mất tích ác ma. Bà Toa ẩm dương quái khí mà nói. Nhưng là những lời này bên trong lại mang theo không che giấu được hâm mộ. Không quản thánh chủ có cái gì tính toán. Cái kia cũng so đợi tại địa ngục loại này ruột địa phương cường gấp một vạn lần. Hừ, không tới phiên ngươi cái này xúc tu quái quan tâm. Biết mình sắp rời đi địa ngục ba cương tâm tình vui vẻ, lười nhắc cùng ba to cái này bát phổ so đo. Ha <cười> ha! <cười> Nhìn thấy ma pháp kính bên trong phát sinh cãi vã thánh chủ phát ra ha ha tiếng cười. Là hắn biết sẽ là dạng này Dù là biết rõ trong miệng hắn không có một câu nói thật Dù là Tây Mộc đã mất tích Làm rời đi địa ngục cơ hội đặt tại trước mặt lúc Không có một đầu ác ma sẽ từ bỏ Ngươi quyết định sao Ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Vấn đề như vậy cũng không cần lại một lần nữa hỏi thăm áp ma ma khí là một loại phi thường tà ác lực lượng Nó tại giao phó ngươi lực lượng cường đại đồng thời Còn biết vặn vẹo ngươi tư duy cùng ký ức Lão cha thần sắc nghiêm túc nhìn xem nửa người đều đã hóa thành nham thạch địch A-ba-la Ở bên cạnh họ, là như là một cách đợi làm thịt gà đồng dạng bị tâu buộc trói lại bầu trời ác ma tây một Tên ác ma này cũng không phủ hắn yếu nhất danh tiếng Tại địch A-ba-la bốc lên phong hiểm mở ra A- không gian lĩnh vực sau đó liền không tiêu tốn bao lớn công phu đưa nó cho bắt sống vặn vẹo ta tư duy nếu như có thể làm được mà nói vậy liền cứ tới đi dù là vẻn vẹn vẻ chỉ là một luồng ý thức địch a ba la cũng tràn đầy tự tin thế giới này bát đại ác ma mặc dù có tiên thiên thần vị cách nhưng là bọn họ lực lượng cường độ so sánh chủ vật chất sanh giới cũng chính là truyền kỳ cách này một cấp bậc đồng thời không có siêu cương đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý ta đây cũng không khuyên giải Lão cha nhìn hướng bên cạnh bầu trời ác ma. Ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn quang mang. Tiếp xúc gần gũi đồng thời rút ra ác ma trong cơ thể ma khí. Đối với Đại Pháp Sư mà nói. Đây là đáng giá ghi vào người truyền kỳ bên trong công tích vĩ đại. Rút ra ma khí một bước này đi thì thực cũng không khó. Tối thiểu nhất đối với Đại Pháp Sư mà nói không khó. Trong lịch sử bát đại bất tử thần minh sở dĩ không có làm như vậy. Chỉ là bởi vì không cần thiết. Ma khí cần vật dẫn. Coi như đem ma khí kéo ra ác ma trong cơ thể. Bọn nó cũng sẽ tìm kiếm thích hợp túc chủ. Dạng này liền sẽ chỉ bồi dưỡng một cái có được ác ma lực lượng. Lại là phàm nhân tư duy tồn tại đáng sợ. Ta bây giờ liền rút ra hắn ma khí. Có thể hay không lưu lại đem hắn hấp thu liền nhìn ngươi bản sự. Ngươi cứ rút ra ma khí liền tốt. Địch A-ba-la biểu thị hấp thu một bước này lão cha không cần lo lắng. Hắn cho tới bây giờ còn không có phát hiện không thể cùng hắn kiêm dung lực lượng. Thế là, tại bầu trời ác ma khàn cả giọng thê thảm gào thét bên trong. Đại biểu cho bầu trời quyền hành ma khí bị liên tục không ngừng mà rút ra. Lực lượng rời đi cấp tốt để cho Tây mộc trở nên uể oải lên. Nhưng lại đồng thời không để cho nó tử vong. Bất quá tại lực lượng rời đi thống khổ tra tấn phía dưới Tây mộc ngược lại là tình nguyện cái chết chi Nhưng là hắn làm không được Mà lại hắn còn phải chơ mắt nhìn Tôn này đáng chết pho so tưởng đem hắn lực lượng toàn bộ hấp thu Không có chút nào bỏ sót ngươi cảm giác thế nào Lão cha thần thái khẩn trương nhìn xem bị hắc khí bao phủ địch A-ba-la Trong tay nắm thật chặt làm cá nóc pháp khí Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16, chương 476 ma kiếm. Chỉ cần tình huống có một chút không thích hợp, lão cha liền sẽ đem những ma khí kia rút lần nữa lấy ra, còn cho tây một. Sau đó lại đem đầu này thiên không áp ma đạp quay lại địa ngục, để cho hắn tại cách này một thời đại rốt cuộc không có trở lại thế giới hiện thực có thể. Ta cảm giác rất tốt. Địch A-ba-la cái kia nguyên bản nhanh sắp hoàn nguyên thành tượng đá bản chất hóa thân bắt đầu cấp tốc hoạt tính hóa. Còn như cái này nhanh chóng nhận được cường hóa hóa thân bắt đầu chủ động kêu gọi cái kia xa xôi thời không bến bờ chân thân. Tại lão cha có chút kinh dị trong ánh mắt. Hắn thấy được trước mặt vị này bị ma khí bao phủ pho tượng sau lưng. Một đảo giống như như mặt trời huyến ảnh xuất hiện. Chán phóng rực rỡ hừng hực quang mang. ma lại theo thời gian chuyển rời càng phát ra rõ rệt. Tỏa ra quang mang cũng càng phát ra rực rỡ tái sinh. Làm cho lão cha không thể không sử dụng ma chú đến bảo vệ mình hai con ngươi, Lấy thu hoạch được siêu việt phàm nhân thị lực. Sau đó. Hắn liền thấy. Tại cái kia một đảo giống như như mặt trời huyến ảnh bên trong. Một cái to lớn tuân lệnh hắn đều cảm giác dùng mình. Không khỏi sinh lòng sợ hãi móng vuốt dò xét tới. Liền phải đặt chân hắn thế giới. Nhưng là để cho lão cha cảm thấy kỳ quái là. Cái móng vuốt này vừa rồi đưa qua đến một nửa. Đều không có chạm đến bất kỳ cái gì vật chất. Liền vội vàng rụt trở về. Giống như là trong lúc vô tình chạm đến hỏa diễm người bình thường một dạng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một thanh thiêu đốt lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Có thể dùng dữ tợn hung ác để hình dung ma kiếm liền bị vứt ra tới, nện ở trên mặt đất, ầm ầm, to lớn đại ma kiếm nghiêng cắm vào mặt đất, cứng sắn nham thạch tựa như là đậu hũ một dạng bị nhẹ nhõm xuyên qua. Đại địa vì đó oanh minh chấn động, thật sống bị ném qua đến không phải một thanh kiếm, mà là một ngọn núi một dạng. Bất quá, lão cha nhìn trước mắt chuôi này to lớn đại ma kiếm Gọi là kiếm sơn cái kia cũng không quá phận Đây là cái gì Lão cha bị chui này đột nhiên ném qua đến ma kiếm cho rung động đến Thì càng không cần phải nói thần long cùng tiểu ngọc Nhưng cho đến tận này Bọn họ đã thấy tận mắt không ít kỳ quái tràng cảnh Nhưng là một dạng đáng kinh đáng sợ nhưng vẫn là lần thứ nhất Một thanh kiếm mà thôi các ngươi đây là biểu tình gì Hấp thu thiên không áp ma tây một ma khí Hóa thân đã hoàn toàn hoạt tính hóa. Khôi phục hành động địch A-ba-la lấy bình tĩnh ngữ khí mở miệng hỏi. Thành công dung hợp một đầu ác ma ma khí hắn cũng không phải là đặc biệt vui vẻ. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn tại dung hợp ma khí quá trình bên trong. Bén nhạy cảm nhận được thế giới đối với hắn lực đẩy thu nhỏ. Hắn thậm chí cảm nhận được bản thể tồn tại. Thế là hắn ý định mượn cơ hội này trực tiếp đem vốn thiếp cho kéo qua. Chỉ bằng thế giới này những cái kia ác ma tàn phế trạng thái Bản thể hắn một khi hàng lâm Đây còn không phải là loạn giết Nhưng lý tưởng là đầy đặn Hiện thực là xương cảm giác Địch a ba la bản thể vừa rồi dối cái móng vuốt tới Liền lập tức cảm giác được không thích hợp Hắn tới là có thể tới Nhưng là đến lúc đó muốn rời đi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy Thế giới này ý chí cũng không phải bình thường dính người. Một khi nhiễm phải. Vậy coi như như là giỏi trong xương một dạng. Không vung được. Cho nên tại thời khắc mấu chốt. Địch a ba la quả quyết mà rút về móng vuốt. Nhưng là ra ngoài phương diện chiến lực suy tính. Liền đem lấy lạc lâm làm nguyên vật liệu luyện thành ma kiếm vứt tới. Đây là kiếm. Thần Long biểu lộ cũng không phải bình thường kinh dị. chui kiếm này cho hắn cảm giác có thể so sánh thánh chủ những cái kia ác ma đáng sợ hơn nhiều long thúc cái này tựa như là sống chân chính nhân vật chính thời đại chi tử thần tiểu ngọc mở miệng nhìn xem ma kiếm trong lòng lo sợ bất an nhưng lại lại có chút không hiểu khát vọng địch A ba la ngươi có thể giải thích một chút một thanh kiếm này lai lịch sao lão cha nhìn xem thành công dung hợp ma khí Cho hắn cảm giác phi thường không ổn địch A-ba-la Chào mày Thực sự mong muốn một hợp lý giải thích Đến trấn an một chút hắn Chỉ là có chút nôn nóng nội tâm Không cần phải sợ Đây là ta bản thể đưa tới nhảy dù trợ rút Địch A-ba-la đưa tay hướng về giống như núi to lớn đại ma kiếm chiêu ngoắt Cũng may mắn nơi này là bọn họ tìm một chỗ nơi yên tĩnh Không phải bây giờ coi như phiền phức lớn rồi ma tại địch A-ba-la ý chí kêu gọi tới. Cũng sớm đã không cách nào phản kháng ma kiếm cho dù là còn tồn tại lấy lạc lâm ý thức. Cũng vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh. Hóa thành cùng địch A-ba-la lúc này hình thể giống nhau lớn nhỏ. Rơi vào hắn nắm giữ bên trong. Ngươi rốt cuộc là vật gì tại ngươi thế giới bên trong, ngươi chẳng lẽ cũng là ác ma sao? Thần Long lúc này không cách nào nhẫn nại. Nhìn binh khí liền biết. Binh khí chủ nhân khẳng định cũng không phải cái gì thiện lương tồn tại. Các ngươi vừa rồi không nhìn thấy ta bản thể lực lượng hình chiếu sao các ngươi cảm thấy rất tà áp. Đường hoàng to lớn cùng ngươi binh khí trong tay so sánh chính là một cái khác cực đoan. Lão cha hồi tưởng đến chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Cố lực lượng kia chủ nhân nghĩ như thế nào cũng không khả năng là tà áp hạng người. Chút điểm này đều không hợp lý. Chuôi kiếm này là dùng thủ hạ ta nhịp thần thi cốt luyện chế mà thành. Các ngươi yên tâm. Có ta trường khống. Hắn mũi kiếm sẽ chỉ rơi vào những cái kia áp ma trên thân. Địch a ba la giải thích một câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh suy hiếu thiên không áp ma. Tây một. Không. Lúc này đã không thể lại đem nó xưng là thiên không áp ma. Hắn quyền hành đã bị tước đoạt. Nó bây giờ chính là một cái có được bất tử bất diệt lực lượng thiết phế vật. Cảm giác thế nào Tây Một? Địch Á Ba La huy động ma kiếm. Chặt đứt Tây Một trên thân gông xiềng. Lúc này đầu này vốn là gầy yếu áp ma trực tiếp ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Thế mà ngay cả đứng đứng sức lực đều không có. Trả lại cho ta. cho dù là ngã sấp xuống tại trên mặt đất tây một, cũng quật cường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm địch Á Ba La, ánh mắt bên trong tràn đầy phấn nộ cùng tuyệt vọng. Đem ta lực lượng trả lại cho ta, ngươi cách này cường đảo kẻ trộm, ngươi lực lượng. Địch Á Ba La nở nụ cười, hai tay của hắn cầm chuôi kiếm cắm vào dưới mặt đất, mà tại sau lưng của hắn, một đôi rồng rãi cánh rơi mở rộng. Để cho hắn nhìn tựa như là hủy diệt thế xanh giới ma vương Ngươi gọi nó một tiếng Nó đáp ứng sao Ngươi Nghe được địch A-ba-la cái kia tràn đầy trêu đùa chi ý trêu đùa Tây mục tức dẫn đến ở ngực đều muốn nổ Nhưng là mất đi lực lượng hắn lúc này cũng chỉ có thể vô năng cuồng nổ Tiểu lão đệ Có một vấn đề Ta muốn hỏi hỏi ngươi Địch A-ba-la ngồi xuống Dối ra móng vuốt Bắt lấy tây một não đại Đem hắn nhấc lên Để cho cái kia một đôi đắc ảm đảm Thậm chí trong đó đỏ tươi quan trọng rút đi ánh mắt cùng mình đối mặt Vì cái gì ngươi quyền hành là không chọn vẹn còn có một bộ phận ở đâu Hắc hắc Nhanh như vậy liền phát hiện rồi sao ngươi mong muốn hoàn thiện mà nói Vậy liền đi cướp đoạt A Nghe được địch A Ba La mà nói Tuyệt vọng tây một nở nụ cười Hắn Tây một mặc dù có được thiên không ác ma danh tiếng Nhưng vẫn là hấu danh vô thực Bởi vì còn có lôi cùng gió hai đại ác ma tồn tại Xé sách hắn thiên không huyền hành Nếu như không phải như vậy Hắn cũng hẳn là là mạnh nhất ác ma một trong Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16 Chương 477 ngược sát Làm cái gì nha những này ác ma nắm giữ rõ ràng đều là không chọn vẹn lực lượng Đem tây một giày vò một phen sau đó. Lão cha giải đáp địch A-ba-la nghi hoặc Hắn lận xem cổ tịch. Hướng địch A-ba-la giải thích bát đại áp ma vốn có lực lượng cùng đặc điểm. Bát đại áp ma phân biệt đại biểu cho đất, phong thủy, lửa, núi, lôi, nguyệt, thiên không. Thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế ngoại trừ nước cùng lửa hai đại áp ma bên ngoài. Cái khác ác ma nắm giữ quyền hành đều là không trọn vẹn. Gió cùng lôi thuộc về thiên không. Mà đất. nối Còn có điều gọi là nguyệt Nó xung hợp lại cùng nhau chính là cái này thế giới hoàn chỉnh đại địa thần quyền. Thế giới này không phải có được bát đại ác ma hẳn là chỉ có bốn vị mới đúng. Đương nhiên. Đây chỉ là lý luận. Mà trên thực tế chính là có tám vị ác ma. Ma lại bọn họ lực lượng cũng đều tại cùng một cấp độ bên trên, cho dù là không trọn vẹn lực lượng đều đã cực kỳ đáng sợ. Nếu như tại thượng cổ thời kỳ, có ác ma nắm giữ hoàn chỉnh thiên không có lẽ là đại địa, rất khó tưởng tượng thế giới này cho tới bây giờ sẽ là cái gì hình dáng, nên là cái dạng gì liền xét là dạng gì dựa theo ngươi ngôn luận các ngươi thế giới tương lai đã sớm bị trú định. Địch A-ba-la cũng không tại ý lão gia tử này cảm khái. Hiện tại hắn chỉ là suy tính thế nào hoàn thiện chính mình trong tay huyền hành. Cái này thiên không nghe không sai. Nhưng thực tế chính là cái xác không. Thiếu khuyết mấu chốt nhất hai đạo yếu tố. Ngươi nói đúng, cho dù là thật có thiên không ác ma hoặc là đại địa ác ma, bọn họ hạ tràng nhất định là phong ấm. Lão cha rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc. Hắn nhìn xem nằm tại trên mặt đất trong mắt tràn đầy cừu hận tây một. Gia hỏa này ngươi định xử lý như thế nào? Hắn với ta mà nói đã không hữu dụng. Ngươi có hứng thú lời nói có thể lấy về làm canh cơ thể sống tiêu bản. Bát đại áp ma một trong cũng cực kỳ lót ngươi cái này đại pháp sư thân phận. Quên đi thôi. Ta đều đã tuổi đã cao. Hắn cho dù là lại suy hiếu. Đó cũng là một đầu ác ma. Đến lúc đó cũng đừng cho lão cha tìm tới phiền toái gì. Nhìn xem cái kia khuyết nhược tây mục. Lão cha đều chẳng muốn mở ra địa ngục chi môn. Đem hắn đánh vào địa ngục. Không cần thiết. Trên người hắn ma khí đã chuyển rời đến địch A-ba-la trên thân. Gia hỏa này bây giờ chính là cái phế vật. Bây giờ chúng ta phải làm chính là chờ đợi đạo thứ hai địa ngục chi môn mở ra. Ta rất chờ mong. vị thứ hai ra tới sẽ là cái kia một đầu ác ma, một đảo trong suốt lục quang bắn tại nửa không trung, sau đó trong trước mắt khuyết tán, một đảo xanh biết cửa ngõ tại không trung mở rộng, liền thông một đảo hoang vô vắng lặng thế giới, cái này cánh cửa mở ra, trực tiếp đem xung quanh cư dân dọa cho ngô, thánh chủ tại hợp trung quốc tiếng tâm lừng lấy sân bóng làm lớn đồ sát sự tình cũng sớm đã thế gian nghe tiếng. Bọn họ nhưng không nghĩ tới dạng này quái vật nhưng đột nhiên sẽ xuất hiện tại chính mình nơi ở chung quanh. Lúc này thánh chủ đồng thời không có nhàn công phu phản ứng những cái kia điên cuồng đào mệnh màn hình. Bởi vì hắn trước đó lần thứ nhất lộ diện chỗ làm ra đến áp tính sự kiện. Dẫn đến cả nhân loại văn minh áp ý đều rơi xuống trên người hắn. Hắn vô cùng cần thiết tìm kiếm một cái có thể vì chính mình chia sẻ áp ý ra hỏa Sơn Chi Ác Ma Ba Cương Không thể nghi ngờ là phi thường thí sinh thích hợp. Vị này bát đại ác ma bên trong đại tỉ. Bất luận là năng lực kháng đòn cùng sức khôi phục. Còn có khẩu vị đều là nhất đẳng. đùng Địa ngục chi môn đều đang rung động nhẹ nhẹ. Lật lên một chút ba động Một cái màu xanh biếc cử chảo từ trong đó vươn ra. Tiếp theo là một khỏa hiện đầy nham thạch nát viên da xanh não đại. Lực lượng bắt nguồn từ sơn mạch. Có được to lớn to mỏng thân thể cùng vô cùng phòng ngựa ác ma. Cuộc đời yêu thích duy nhất chính là ăn. Trừ ăn ra. Nàng không muốn làm bất kỳ cái gì sự tình. Thánh chủ, ta đói, nhanh đi tìm cho ta đồ ăn. Ba cương lại từ trong địa ngục leo ra thứ nhất thời gian bên trong. Cái kia bị thịt béo đè ếp chỉ còn lại một đường nhỏ ánh mắt quan sát thánh chủ. Không khách khí chút nào ra lệnh. hình như không có chú ý tới bọn họ lúc này lực lượng trinh lịch ngươi mong muốn ăn mà nói chung quanh khắp nơi đều là đồ ăn tùy ngươi ăn thánh chủ giang hai tay ra cười lớn mà lúc này bên trên bầu trời đã vang lên đạn đạo gào thép mà đến tiếng oanh minh âm âm ầm vì sát lục hủy diệt cướp đoạt đồng loại mà được sáng tạo ra vũ khí chiến tranh lần thứ nhất bị dùng tại dùng cho đối kháng uy hiếp nhân loại văn minh gì loại trên thân cho dù là những vũ khí này nhà thiết kế, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bọn họ thiết kế ra được hủy diệt vũ khí liền một ngày sẽ dùng tại dạng này chính độ bên trên, đạn đạo bảo tạc nhất lên mây khói bốc lên cao mấy trăm thước không, mãnh liệt sóng sung kích rời bình đà kích điểm ngàn mét bên trong công trình kiến trúc, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng bị cái kia kịch liệt sóng sung kích quét đến rách rách dưới dưới, nhưng cho dù là loại này mật độ hỏa lực đả kích đối với bất tử bất diệt ác ma mà nói đều không có một chút tác dụng nào chỉ có thể kích thích bọn họ lửa giận ác tốt ăn đang thiêu đốt khắp mặt đất hai đạo tại phế tích cùng hỏa diễm bên trong đứng sừng sững giữ tờn thân ảnh ngụy nhiên đứng sừng sững không có chút nào ngã xuống ý tứ trong đó một đạo to mỏng thân ảnh thậm chí duỗi ra móng vuốt sờ sờ cái bụng Há miệng đánh một cái nho nhỏ ở một cái. tại vừa rồi cái kia dày đặc đạn đạo rơi xuống lúc. ba cương hé miệng. vừa đúng mà nuốt vào một viên đầu đạn. trong đó bảo tạc phóng xuất ra nhiệt lượng cùng xung kích bị nó hoàn toàn hấp thu. thánh chủ còn có chưa vậy ta còn muốn. đây là nhân loại vũ khí. ngươi còn muốn ăn mà nói. hướng về nhân loại tiến lên. hướng bọn họ khởi xướng tiến công là được rồi. Nhìn thấy ba cương triển hiện ra đặc tính thánh chủ khóe mắt cũng không cấm kéo ra. Luận ra dày thịt béo. Ác ma bên trong cũng không có người nào hơn được vị đại tỷ này đầu. Cho đến tận này còn không có vị nào ác ma có thể phá vỡ nàng làn ra. Phốc, một đạo có chút ngột ngạt thanh âm vang lên. Giống như là cùng khí phá vỡ cứng cỏi thuộc ra một dạng. Tanh hôi ác ma chi huyết tại trên bầu trời bay lượn. Thánh chủ nhìn qua trước mặt bị sỏ xuyên ba cương. Ngây ra như phóng. a đau quá, thánh chủ, đây là cái gì? Bị địch A ba la mang theo luyện ngục chi kiếm. Tới một phát chính nghĩa đâm lưng ba cương phát ra thống khổ kêu thảm. Cho dù là thần kinh vững chắc như nàng cũng vô pháp chịu đựng linh hồn bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt thống khổ. Đây là ngục hỏa long kiếm, tư vị thế nào ba cương? Địch á ba la cười tủm tìm thân ảnh tại ba cương to mọng thân thể sau lưng hiện thân. Hắn đưa tay nắm chặt ma kiếm chuôi kiếm. Đưa nó rút ra. Sau đó vừa hung áp mà thọc đi vào. Đương nhiên. Đổi lại một vị trí. Ngươi muốn chết ta nhất định phải ăn ngươi. Ba cương phát ra phấn nộ gầm thép. Nàng cái kia to mọng thân thể chuyển động. Mưu toan nắm lấy linh hoạt vòng quanh hắn xoay quanh. không ngừng sách kiếm đâm hắn địch A Ba La. Vậy thật đúng là đúng dịp Ba Cương, vừa đúng, ta cũng muốn ăn rơi ngươi a. Địch A Ba La tham lam ánh mắt tại Ba Cương to mọng khó coi thân ảnh bên trên quanh quẩn một chỗ. Đại địa tương quan quyền hành. Đây chính là trước mắt hắn vừa đúng cần. Địch A Ba La, ngươi đừng hòng đạt được. Mặc dù không rõ địch A Ba La mục đích là cái gì, nhưng là không trở ngại thánh chủ quấy rối. Sinh ra liền được bao nuôi mười 16 Chương 478 ma trệ Thánh chủ đến bây giờ đều không có hiểu rõ huyên để mình Thiên không áp ma Tây Một đến cùng là thế nào tiêu thất Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thủ đoạn Nhưng là không thể nghi ngờ liền địch A-ba-la bây giờ biểu hiện đến xem Tây Một bây giờ hẳn là giữ nhiều lành ít Tình huống cụ thể thế nào cũng không rõ ràng a Sơn chi ác ma ba cương tại ma kiếm mũi nhọn phát xuống lên tiếng tê kiệt lực kêu thảm. Bởi vì thật sự là quá thống khổ. Cái kia có thể thiêu đốt linh hồn luyện ngục chi hỏa. Cho dù là ác ma cũng vô pháp nhẫn nại. Với tư cách lấy phòng ngự lực lấy xưng ác ma, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được thống khổ như vậy. Cho dù là tìm khắp cả toàn bộ thế giới, có thể phá vỡ nàng ra vũ khí cũng là ít càng thêm ít. Mà nàng đã từng định nhân, đám kia hèn hạ bất tử thần minh, bọn họ chỗ truy cầu cũng chỉ là thế nào đem bọn hắn vĩnh cửu phong ấm, mà không phải nghiên cứu thế nào phá hoại bọn họ thân hình, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, dạng này kinh lịch đối với Sơn Chi Ác Ma Ba Cương mà nói, cũng là lần thứ nhất, nàng cực kỳ không thích thân thể của mình bị tùy tiện xuyên qua xé sách cảm giác. Cho nên nàng liều mạng huy động chính mình cự trào. mong muốn bắt lấy cái kia tựa như là bỏ chết một dạng. Tại bên người nàng nhảy tới nhảy lui, thời gian thỉnh thoảng lấy trong tay ma kiếm xé xách thân thể của hắn ra hỏa. Nhưng cách này chú định tốn công vô ích, bởi vì ngoại trừ địch A ba la kiếm trong tay, nàng không đụng tới địch A ba la bất kỳ cái gì địa phương. Song phương tốc độ liền không tại cùng một cấp độ, Đây là một trận đơn phương nghiền ép. Vừa rồi thoát khốn ác ma. Tựa như là một đầu đợi làm thịt cửu non. Thân thể dâng trào ra dòng lũ một dạng máu tươi cùng cực lớn khối thịt. Không có chút nào sức chống cự. Thánh chủ, ngươi còn tại nhìn cái gì? Công kích không đến địch nhân sơn chi ác ma phát ra phẫn nộ gầm thép. Lửa giận lại không phải hướng địch nhân. Mà là hướng vừa rồi đem hắn từ trong địa ngục phóng xuất ra đồng loại. Còn không giúp ta, ta, thánh chủ im lặng ngưng nghẹn, sau đó không nói hai lời, hai mắt bắn ra lóe ra lôi đình điện quang. Thế là, bị chém vào da thịt xoay tròn sơn chi ác ma hét thảm một tiếng. Bởi vì thánh chủ chắc lần này điện quang mắt đồng thời không có đánh chúng cao tốc vận động địch A-ba-la. Ngược lại là rơi xuống trên người nàng. Thánh chủ, ngươi, ba cương, không có ý tứ. Gia hỏa này tốc độ di chuyển quá nhanh ta đánh không trúng hắn Thánh chủ lấp đầy áp ý thanh âm tại nổi giận ba cương bên tai một bên vang lên Cách này một đầu ác ma đối ba cương thái độ canh cánh trong lòng Cho dù là bây giờ tình trạng không ổn Cũng muốn hố một nắm Chút cơn giận Bất quá hắn những lời này cũng là ba phần giả bảy phần thật Chỉ dựa vào điện quang mắt Hắn thật đúng là mệnh trung không được bây giờ ngay tại xây dịch đi dạo Di động cao tốc địch A-Ba-La Nhưng là đối với thủ đoạn phong phú hắn mà nói Có thể di động cao tốc địch nhân cũng không phải là không có ứng phó phương pháp Bất quá đối với thủ đoạn đơn nhất Ba Cương mà nói Có thể phá phòng Đồng thời lại có di động cao tốc thủ đoạn địch nhân liền phi thường trí mạng Tây Một Nhưng là để cho thánh chủ không nghĩ tới là... Bị chém vào đau đến không muốn sống ba cương đột nhiên gọi ra một cái lúc này liền không ở tại chỗ ác ma danh tử Đây là tây một lực lượng. Nương theo lấy ba cương hô hoán. Thánh chủ cũng kịp phản ứng. Nguyên bản liền có một chút cảm giác quen thuộc hắn lúc này thần sắc trên mặt có thể nói là tương đối đặc sắc. Cùng địch A-ba-la từng có giao thủ hắn biết rõ... Cái này bị hắn từ thế giới khác triệu hoán tới minh hữu đồng thời không có loại tốc độ này. Ngược lại là hắn mới vừa từ trong địa ngục mặt kéo lên huyên để Tây Một ngược lại là có. Tình huống kia liền phi thường rõ ràng. Bị không biết tên thủ đoạn cưỡng ép buộc đi Tây Một. Gặp ác ma sợ hãi nhất sự tình lực lượng bị cưỡng ép cướp đi. Các ngươi bây giờ mới nhận ra tới sao phản ứng thật đúng là trì độn Địch a ba la thân hình ló lên. Tay cầm ma kiếm đứng vững vàng tại một tòa kiến trúc hài cốt đỉnh đầu. Lúc này mảnh đất này thu khói đen lượn lờ. Hỏa diễm thiêu đốt. Một bộ nhân gian địa ngục thê thảm hình dáng. Nghe nói tại trong địa ngục ngốc lâu. Đầu ấp liền sẽ trở nên không linh quang. Xem ra cái này ghi chép là thật. Bị địa ngục phong ấm lâu ác ma. Cùng ngỡ ngẩn không có gì khác biệt. ngươi đem tay một thế nào. Chính chủ mở miệng sau đó cũng có chút hối hận bởi vì hắn cảm giác chính mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Yên tâm, hắn còn sống. Địch a ba la trên mặt lộ ra sán là nụ cười. Mà tại sao lưng của hắn? Một đôi để cho đám ác ma có chút quen thuộc rộng lớn cánh rơi mở rộng. Để cho hắn lời nói trở nên không có gì sức thuyết phục. Ngươi lại dám cướp đoạt tây một lực lượng. Cánh rơi xuất hiện để cho thánh chủ cùng ba cương đều trở nên phấn nộ lên. Bọn họ cảm xúc mắt trần có thể thấy sao động. liền liền thân thể bọn họ đều đi theo phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Không phải là bởi vì bọn họ cùng Tây một quan hệ tốt bao nhiêu. Càng không phải là hương để bọn họ tỉ mũi tình so vàng cứng. Hấu nhị thiên trường địa cổ. Chủ yếu cũng là bởi vì thỏ tử hồ bi. Xót đồng loại. tây một cùng bọn hắn cùng là bát đại ác ma cho dù là yếu nhất đó cũng là cùng bọn hắn ở tại cùng một trình độ nếu tây một ma khí có thể bị đoạt đi đây cũng là mang ý nghĩa bọn họ với tư cách bát đại ác ma lực lượng cũng tương tự có thể bị cướp đoạt lưu lạc làm giống như tây một hạ tràng ta có cái gì không dám địch a ba la nụ cười sán lạn, nhìn hướng thân hình to mỏng. mặt mũi khó coi sơn chi át ma ba cương giống như là nhìn trong chén một tảng mỡ dày khiêm tốn ôn hòa bề ngoài phía dưới cái kia cố cực hạn tham lam cơ hồ quan trọng tràn đầy ra tới đúng rồi hoan nghênh đi tới thế giới hiện thực sơn chi át ma ba cương địch át ba la một tay xoa ngực tư thái ưu nhã hướng giận dữ không thôi ba cương hành lễ sau đó tiếp theo một cái trước mắt ở giữa Tại ba cương cái kia móng vuốt vỗ xuống đến thời điểm. Hắn liền tiêu thất tại nguyên chỗ. Thuận tay phá vỡ ba cương cái kia to mọng cái bụng. Thánh chủ. Ngươi cái tên này còn tại nhìn cái gì ngươi chẳng lẽ đang chờ hắn cướp đi ta lực lượng sao đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao. Ba cương chỉ là lười biếng. Cũng không phải là ngu xuẩn. Làm tự thân tồn tại đều chịu đến nghiêm trọng uy hiếp thời điểm. Nàng liền bắt đầu chạy đầu ấp Thế là Sắc mặt đồng dạng âm thánh chủ không nói tiếng nào Hướng địch A-ba-la phát động công kích niệm động lực Nhằm vào tốc độ di chuyển nhanh địch nhân đương nhiên là diện tích lớn bao trùm công kích có hiệu quả nhất Bất quá đối với tay cầm ma kiếm địch A-ba-la mà nói Loại công kích này đối với hắn ảnh hưởng gần như tại không Hắn trong tay ma kiếm nhẹ nhàng vạch một cái Không quản là hữu hình vẫn là vô hình, bất kỳ cái gì vọng tưởng ngăn trở hắn, lực lượng đều sẽ bị phá vỡ. Thế là, làm thần long, lão cha, tiểu Ngọc các loại thế giới này nhân vật chính đoàn lúc chạy đến sau đó, bọn họ thấy là một cách bị cắt đứt tay chân, còn lại một cái đầu tại trên mặt đất lan qua lăn lại. Vô năng cuồng nổ lớn tiếng chửi mắng sơn chi áp ma. ma tại tên ác ma này bên cạnh, là trồng chất như núi tay chân tứ chi. Những này tứ chi số lượng nhiều, thậm chí vượt qua ác ma bản thể. Đây cũng là ác ma bất tử bất diệt chi lực thể hiện ở thế giới ý chí gia trì phía dưới. Thân thể bọn họ có thể vô hạn tái sinh. Cũng chính là vì thế, địch ác ba la không thể không cầm trong tay ma kiếm Càng không ngừng chém xuống ba cương tái sinh tứ chi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 16. Chương 479 soái là cả một đời sự tình. To mỏng như núi. Nhưng lại đã mất đi tứ chi áp ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà ở bên cạnh hắn. Một tên sau lưng mọc ra áp ma chi dựng nam nhân. Huy động thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm chi hỏa ma kiếm. Mở rộng cái kia không ngừng tái sinh tứ chi. Đây là một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Cho dù là tự nhận là đã coi như là kiến thức rộng rãi lão cha Cũng tại lúc này bị rung động đến Lại thêm khỏi nói thần long cùng tiểu ngọc Áp ma thân thể có yếu ớt như vậy sao Nhìn thấy đã bị trẻ thành viên thịt ba cái áp ma Xung quanh những cái kia hàng trăm hàng ngàn tứ chi hài cốt Lão cha thần sắc không khỏi có khoảng khắc mờ mịt Nhưng là cùng thánh chủ giao thủ lão cha rất nhanh liền kịp phản ứng Khôi phục thanh tỉnh lý trí. Áp ma cường độ thân thể. Hắn hiểu rõ nhất cực kỳ. Nếu như bát đại áp ma thân thể đều là yếu ớt như vậy mà nói. Cái kia lúc trước bất tử thần minh cũng không cần phí lớn như vậy sức lực. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Cho nên cực kỳ hiển nhiên. Chân tướng chỉ có một cái. Yếu ớt không phải áp ma thân thể. Mà là địch A-ba-la bản thể đưa tới cái kia một nắm ma kiếm quá mức kinh khủng. Lão cha các ngươi rốt cuộc đã đến tốc độ không khỏi cũng quá chấm đi. Đem đường đường ác ma xem như cải trắng chặt địch A-ba-la nhìn xem từ đại dương bị ngạn ngàn dặm xa xôi chạy tới ba người. Mặc dù biết bọn họ trên đường nửa điểm không có trì hoãn. Nhưng miệng bên trong vẫn là không nhìn được phàn nàn. Bởi vì bọn hắn có được càng nhanh đến phương pháp. một viên hình như có thê thảm ái tình cố sự truyền tống hạng liên nhưng là cái kia lão dây dừng vì lý do an toàn nói cái gì cũng không nguyện ý lại sử dụng viên kia dây truyền dựa theo lão cha thuyết pháp đã có địch a ba la cái này không sợ chết ra hỏa ở phía trước sông pha chiến đấu như vậy thì không cần thiết để cho hắn đại chất tử mạo hiểm truyền tống đến chiến trường đi rồi mặc dù biết rõ không có nguy hiểm tính mạng Nhưng nếu không cần gánh chịu phong hiểm, vậy tại sao muốn lên đi trọi cứng đâu không cần thiết? Lão cha đất là tốc độ nhanh nhất, không nên ôm oán, ngươi mục đích không phải đã đạt đến sao? Lão cha vứt liếc mắt cái kia ngay tại trên mặt đất thống khổ kêu rên, ý đồ chạy trốn sơn chi ác ma. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thê thảm ác ma. A, cũng không tính là lần thứ nhất. Đoán chừng đều bị đoạt đi thiên không ác ma Tây một thời điểm thảm hại hơn một chút. Bất quá bề ngoài nhìn qua trạng thái sẽ tốt hơn. Chỉ là hoàn thành một nửa, ta còn cần lão cha ngươi đưa nàng trên thân ma khí rút ra. Nơi này không phải cực kỳ an toàn sao thánh chủ đâu. Lão cha cầm làm cá nóc. Hết nhìn đông tới nhìn Tây. Tại trước khi tới đây, liền có người hướng hắn báo cáo nơi này tình huống. Cho nên hắn biết rõ. Nơi này còn có một cái miệng bên trong biết phun lửa. Ánh mắt sẽ thả ánh sáng ra xanh đại thần lằn. Tên kia mang theo phan khố bảo hạp chạy, ta muốn lưu đều lưu không được. Nhắc tới cái kia ra xanh đại thần lằn. Địch Á Ba La cũng không cấm lắc đầu. Gia hỏa này tại địa ngục đợi thời gian quá ngắn. Hắn trí thông minh mắt trần có thể thấy so với hắn những huyên đệ kia tỉ mũi cao hơn một đoạn. Nhìn thấy sự tình không đúng liền lập tức không song chạy mau. Nửa điểm đều không mang do dự. Chạy, vì cái gì bọn họ thế nhưng là hai đầu ác ma a. Thần Long biểu thì có chút không thể tiếp nhận tại hắn trong ấm tượng thánh chủ nhưng không có như thế kinh sợ. Hai đầu thì sao còn không phải bị ta treo đánh. Địch A ba la không chút nào khiêm tốn. Đến từ thiên không ác ma cực tốt. Hơn nữa ma kiếm giao phó cho không gì sánh kịp. Không thể ngăn cản công kích. Dạng này tổ hợp. Thánh chủ nhưng phàm là có chút đầu ấp cũng muốn chạy trốn. Tốt rồi, nếu thánh chủ không tại, vậy chúng ta liền mang theo sơn chi ác ma tìm một cách an toàn địa phương đi. Không cần. Lão cha. Ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Phía trên nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Thỏa mãn một chút bọn họ ý tưởng. Cho bọn hắn nhìn một ít muốn nhìn đồ vật đi. Ở ba la ngước đầu nhìn lên thiên không. ba cương mới vừa từ địa ngục cửa bên trong chui ra ngoài thời điểm. nhân loại liền đưa lên không ít chiến lược cấp bậc hỏa lực đà kích. mặc dù không có gì chứng dùng. nhưng là cũng nói thế giới này đại quốc đã chú ý tới áp ma loại này phạm quy cấp bậc tồn tại. đây không phải bọn họ nên nhìn cũng không phải bọn họ nên tiếp xúc đồ vật. lão cha khuôn mặt tối đen. không chút do dự cử tuyệt địch A Ba La đề nghị, hắn cao nhất truy cầu thế nhưng là tuyệt thiên địa thông, làm sao có thể để cho thế giới này người đương quyền trông thấy ác ma có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vậy được đi, nếu lão cha phản đối, Địch A Ba La cũng không cứng ép yêu cầu. Rốt cuộc hắn còn không có nắm giữ từ ác ma thân thể bên trong rút ra ma khí kỹ thuật, tìm an toàn một chút địa phương. Đến thiên không áp ma ma khí địch A-ba-la lúc này phi thường xa hoa. Hắn lúc này đưa tay hướng thiên không chỉ một cái. Một đạo hắc sắc quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đang lên cao đến độ cao nhất định sau đó liền hướng bốn phía rủ xuống. Hóa thành một đạo dưới tròn mái vòm. Sau đó đem hết thảy che lấp. Nơi này là cái gì địa phương? Lão cha quan sát dưới chân hoang vu đại địa. Nhìn xem thiên không lở mở thiên không Cảm giác chính mình tam quan nhận lấy kịch liệt sung kích Đây là gần như thần linh đồng dạng lực lượng Không cần khẩn trương Nơi này là ta á không gian lĩnh vực Không có ta cho phép Bất luận kẻ nào đều nhìn trộm không đến nơi này phát sinh sự tình Địch A Ba La giải thích một chút Nhưng là cách này đồng thời không để cho nhân vật chính đoàn yên lòng Phản lại càng thêm sợ hãi Đây là một cái tiểu thế giới đi. Cơ linh lớn mật thần tiểu ngọc ngồi xổm người xuống. Đưa tay sờ sờ cái kia xúc cảm chân thực nham thạch. Sau đó phát ra sợ hãi thán phục. Không phải. Chỉ là một cái lâm thời á không gian mà thôi. Chỉ cần ta không cung cấp lực lượng. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ mẫn diệt. ngươi chân thân là thần. Lão cha sắc mặt quái gì. Nhưng vẫn là nhìn không được hỏi trong lòng nghi hoặc Hắn thấy đây đắt là thần linh đồng giảng quyền hành. Cái này vượt ra khỏi pháp thuật phạm trụ. Hắn nghĩ không ra như thế nào mới có thể mở tịch một cái thế giới. Cho dù là lâm thời. Không phải. A Ba La lắc đầu. Lão cha, những này sự tình đều không trọng yếu đi. Bây giờ có phải hay không nhanh lên xử lý sơn chi ác ma? Tốt a trước xử lý sơn chi ác ma. Lão giống như Sơn Dương Đại Pháp Sư gật gật đầu Sau đó niệm tụng lên tối nghĩa khó hiểu ma chú Tại ba cương bi phấn muốn tuyệt trong ánh mắt Cưỡng ép rút ra trên người nàng ma khí Sau đó quán chú đến địch A-ba-la trên thân Đồng dạng quá trình Khác biệt là địch A-ba-la lần này dung hợp ma khí xe nhẹ đường quen Thuận buồm xuôi gió Hắn thậm chí có thể xử lý đạo này ma khí ý đồ đối với hắn cố này hóa thân làm ra cải biến. Cái này đến từ thế giới bản nguyên lực lượng bá đạo không gì sánh được. Muốn đem người gánh chịu tạo thành cần hình dạng. Thiên không áp ma lực lượng để cho địch A-ba-la sau lưng toát ra một đôi cánh rơi. Mà sơn chi ác ma lực lượng để cho địch A-ba-la hình thể to lớn hóa đồng thời. Cũng muốn để cho thân thể của hắn trở nên cồng kềnh lên. Mà cái này vượt ra khỏi địch A-ba-la khoan dung phạm vi. Cuối cùng mọc ra một đôi cánh rơi. Đã là tại hắn khoan dung cực hạn. Lại nghĩ vặn vẹo hắn hình thể. Để cho hắn trở nên to mọng cồng kềnh, Mặt mũi khó coi. Vậy liền không có cách nào nhịn. Cường là chú định sự tình mà soái là vĩnh viễn sự tình.